Tiểu Anh cùng hắn giảng quá, quê quán bên kia hôn trước không thịnh hành gặp mặt, vậy từ từ đi. Ngày hôm sau là quốc khánh tiết. Cơ quan đại lễ đường bố trí đổi mới hoàn toàn, tham gia tập thể hôn lễ có mười mấy đối, rất là náo nhiệt. Hạ Minh Dương cùng Liêu Tiểu Anh mang quân mũ ăn mặc quân trang, trước ngực mang một đóa đỏ thâm hoa, khí khí dương dương. Hạ kế nguyên cùng Đỗ thu hoa, Liễu Căn Phát cùng Phùng Ngọc Lan, Lưu Trí Giang bọn người ở dưới đài ngồi, trước ngực mang một đóa tiểu hồng hoa, chuẩn bị xem lễ. Hồ hoa nhóm cũng ăn mặc tiểu quân trang tới xem náo nhiệt, ở đại nhân trong lòng ngực rửa sát vào nhau, thường thường sờ sờ chính mình tiểu hương hoa. Phùng Ngọc Lan dặn dò nói, hồ hoa, điển lễ bắt đầu rồi, cũng không thể loạn kêu a. Nãi mãi, ta đã biết. Hồ hoa che miệng, nhỏ giọng nói. Đỗ thu hoa cười cười, nắm lấy hồ hoa tay nhỏ, thịt mông mút. Một trận quân nhạc vang lên, kết hôn điển lễ bắt đầu rồi. Dưới đài vang lên nhiệt liệt vỗ tay, một cặp một cặp tân nhân bước lên chủ tịch đài. Cơ quan lãnh đạo lên đài nói chuyện, các tân nhân hướng về phía vĩ nhân giống không lương hành lễ, cùng dị vãng tập thể hôn lễ giống nhau như lúc, thực náo nhiệt, cũng thực vui mừng. Liêu Tiểu Anh cùng Hạ Minh Dương đứng ở trên đài, đầu tròn váng. Đây là bọn họ hy vọng đã lâu, còn không có phẩm quá vị tới liền kết thúc. Điển lễ qua đi, các tân nhân từ trên đài xuống dưới, cùng thân thuộc cùng các chiến hưu nói chuyện. Hạ Minh Dương các bạn nhỏ đều tới, hi hi ha ha mà mở ra vui đùa. Hạ Minh Dương, kèo mừng đâu. Mau cho chúng ta trang hai cân. Hạ Minh Dương nhè răng cười, bắt hai bao hạt hướng dương tắt qua đi. Tâm nói, kẹo mừng phải cho Hổ A nhóm lưu trữ, không thể làm bọn người kia buôn bán đi rồi. Nghiêm giáo quan cùng huấn luyện trung tâm các chiến hữu cũng tới, cùng Hạ Minh Dương cùng Tiểu Anh chào hỏi. Tiểu Anh đồng chí, chúc mừng. Lưu Tiểu Anh ngọt ngào mà cười, vẻ mặt hạnh phúc. Muốn nói, các chiến hữu đều thực cổ động, Đoàn Văn Công bên kia đi xuống tuần diễn đuổi bất quá tới, liền trước tiên đã phát chúc phúc. Liêu Tiểu Anh cùng Hạ Minh Dương cùng các chiến hưu nói chuyện Nhi. Hổ Gai nhóm tưởng hướng trước mặt đấu, bị Phùng Ngọc Lan cùng Liêu Trí Giang gắt gao ngăn đón, trường hợp này Tiểu vai Nhi qua đi không thích hợp. Hổ Gai nhóm liền tưởng lợi dụng sơ hở, Phùng Ngọc Lan sợ nhìn không ra, liền mang theo hổ Gai nhóm trước tiên xuống sân khấu. mãi mãi cho ngài ăn đường. Đại hổ dơ một khối keo, mặt khác mấy cái hoa hoa dùng tay nhỏ che lại túi. Phùng Ngọc Lan vừa thấy, ồ hổ Gai nhóm bốn cái túi đều trang đến tràn đầy cũng không hiểu được gì thời điểm trang. Phùng Ngọc Lan ha hả cười. năm gái hoa hoa sẽ không đem khách quý tịch thượng kẹo đều trang xong rồi đi. Phùng Ngọc Lan mang theo hổ hoa nhóm vui sướng mà trở lại ký túc xá. Vừa vào cửa, hổ hoa liền đem trong túi kẹo hạt dưa ra bên ngoài đảo, một chút liền trang nửa khay trả tử. Phùng Ngọc Lan cùng hổ hoa nhóm nói, hổ hoa, về sau cũng không thể trang như thế nhiều đồ vật. Nãi nãi, đây là kẹo mừng. Kẹo mừng cũng không thể như thế trang, có nghe hay không a Nghe được. Hồ hoa nhóm ăn kẹo, mặt phình phình. Phùng Ngọc Lan sợ hồ hoa ăn hỏng rồi nha, khiến cho hồ hoa ăn xong rồi xúc miệng, còn từng bước từng bước mở ra cái miệng nhỏ kiểm tra rồi một chút. Hồ hoa, lên giường thượng chơi trong chốc lát. Tốt. Phùng Ngọc Lan hướng hồ hoa thượng giường. Hồ hoa nhóm ăn mặc vỡ nhảy, trước ngực chế tiểu hồng hoa run lên run lên. Hồ hoa sợ đem hoa vào nát, liền nói, mãi mãi, đem tiểu hồng hoa hái xuống đi. Hảo A. Phung ngọc lan cấp hổ vai nhóm hái được tiểu hứng hoa một đóa một đoá mà chuế trên giường lũy làng thượng hồng diễm diễm cùng màn thượng đỏ thấm hỉ tự giao hòa chiếu sáng lẫn nhau hổ vai nhóm nhảy trong chốc lát liền lệnh qua trên giường tễ thành một đoàn đại hổ ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi mãi mãi mụ mụ gì thời điểm trở về a một lát liền đã trở lại mãi mãi hôm nay có thể kêu ba ba sao có thể đợi chút thấy ba ba muốn lớn tiếng kêu nga hảo hổ ra nhóm cười hì hì Nãi nãi, hổ hoa trưởng thành cũng muốn kết hôn. Hảo A, đến lúc đó hổ hoa cưới cái xinh đẹp tức phụ nhi. Phùng Ngọc Lan ha ha cười, tương lai năm cái hoa hoa cùng nhau kết hôn nên nhiều náo như ta. Nhưng lại tưởng tượng, không thể gác một khối kết hôn, bằng không lộng lăn lộn làm sao. Đang nghĩ ngợi tới, Liêu Căn Phát cùng Liêu Trí Giang vào phòng. Ra ra, đại bá, an đường. Đại hổ xoay người bỏ dậy, bưng khay trà tử, cử đến cao cao. Ô, đây là đại hổ A. Sao như thế hiểu chuyện A? Liêu trí giang tiếp nhận mầm, liếu căn phát ha hả cười, nhéo một khối kẹo, lột da nhét vào trong miệng. chí giang, ta xem này cách mạng hôn lễ chính là hảo A, đã văn minh lại náo nhiệt. Cha, ta đây cùng Minh Hà liền như thế làm lâu. Ha hả, tiên muốn xem Minh Hà trong nhà ý tứ. chí giang, vậy chạy nhanh đi hỏi một chút, ta bên này nhà ở đều thu thập hảo, gia cụ cũng đánh hảo, liền chờ làm hỷ sự đâu. Hảo A. Liêu trí giang hắc hắc cười. Hắn cùng Minh Hà định ra tới, chuẩn bị cuối năm kết hôn. Phùng Ngọc Lan cũng cảm thấy cách mạng hôn lễ hảo, không mời khách, không tiễn lễ, không mở tiệc tịch, hạt dưa kẹo mừng mở giải, náo nhiệt một hồi liền xong việc. Đang nói chuyện nhi, nhân viên thông tin vội vã mà chạy tới. Đại thúc, thím, nên ăn cơm, ta lệnh các người đi nhà ăn. Người một nhà đi theo nhân viên thông tin đi nhà ăn nhỏ. Hồ vai nhóm như cũ bài đội, ném tiểu cánh tay, rất có trật tự. Hạ Minh Dương cùng Liêu Tiểu Anh ở nhà ăn cửa chờ Trước ngực đỏ thâm hoa hái xuống, đổi thành một đóa tiểu hồng hoa, lộ ra không khí vui mừng. Hồ hoa nhóm vừa thấy, liền dương tay nhỏ nhào qua đi, lớn tiếng kêu, ba ba. mụ mụ Hồ hoa. Hạ Minh dương ôm chặt, hôn hôn. Liêu tiểu anh tiếp đón, cha, nương, mau tiến bảo. Đoàn người vào phòng đơn, bên trong bãi một trương bàn bát tiên, đặt khay trà tử, đựng đầy kẹo mừng cùng hạ dưa. Hạ kế nguyên cùng đỗ thu hoa đứng lên, nhiệt tình mà chào hỏi. Can. Phát huynh đệ, mau ngồi xuống. Hạ kế nguyên đem liếu căn phát lùi qua chủ vị thượng, đô thu hoa lôi kéo phùng ngọc lan ngồi xuống. Đây là hạ kế nguyên ăn bài, nhà mình ra tiền làm một bàn, đều là người một nhà náo nhiệt một chút. Liêu tiểu anh đổ nước trà, bưng lên. Hổ Gai nhóm lớn tiếng kêu, ra ra, mãi mãi, uống trà. Liêu căn phát ha hả cười, ý thức được một vấn đề. Lúc trước chỉ suy xét cấp tiểu anh ở rể một cái, đem hổ Gai nhóm trở thành tôn tử, làm cho hổ Gai nhóm không coi ông ngoại bà ngoại hiện tại ra gian mãi mãi tầng tầng chồng, không biết thông ra để ý không đang nói chuyện hạ nói do cùng kim nguyệt dung chạy đến còn cầm một vại rượu vàng dùng bồ tre hạ kế nguyên thanh thanh giọng nói nói hảo người đều đến đông đủ thượng đồ ăn đi bếp núc viên bưng một khay vào được trước thượng sáu cái rau trộn tiếp theo là một mâm một mâm nhiệt đồ ăn có gà có cá thực phong phú hồ vai nhóm thực vui vẻ quy quy củ củ mà ngồi nín thở chờ ăn cơm hạ kế nguyên cầm lấy chiếc đũa nói Tới, ăn trước một chút, lót một lót. Nói, động nổi lên chiếc búa, những người khác cũng đi theo gấp hai chiếc búa. Hồ hoa nhóm ăn hai khẩu, thấy mụ mụ đưa mắt ra hiệu, liền chạy nhanh buông cái muống. Mụ mụ nói qua, ở bên ngoài ăn cơm không thể loạn bái loạn cào, muốn giảng quy củ. Hạ Minh Dương cùng Liêu Tiểu Anh cũng buông chiếc búa, vâng lên chén rượu. Ba, mẹ, ta cùng Tiểu Anh trước kính ngài một ly. Hạ Minh Dương phụ trách rót rượu, Liêu Tiểu Anh phụ trách kính rượu liêu căn phát cùng phùng ngọc lan tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch kế tiếp chính là hạ kế nguyên cùng đô thu hoa cũng tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch một vòng xuống dưới trừ bỏ kim nguyệt dung ở ngoài các đại nhân đều uống xong rượu mặt đỏ phát phát hồ ra nhóm dương cái miệng nhỏ nóng lòng muốn thử liêu tiểu anh nói hồ ra tiểu ra nhi không thể uống rượu mụ mụ hồ ra nhóm đành phải mắt trông mong mà nhìn thèm đến không được hạ minh dương biết tiểu ra nhi tâm tính liền lấy chiếc đũa dính một chút Làm hổ hoa nếm thử. Hổ hoa dương miệng, liếm một chút. Ba ba, khổ. Hổ hoa nhíu lại tiểu mày, phun đầu lưỡi, hối hận không ngừng. Mặt khác mấy cái cũng biết rượu là khổ, cũng không dám nữa loạn nếm. Một bàn người cười ha ha, không khí tức khắc lung lay lên. Rượu quá ba tuần, rốt cuộc khai ăn. Hổ hoa nhóm vùi lầu ăn, không cần người làm. Hạ Minh Dương cùng Liêu tiểu anh nhìn hổ hoa, nhấp nói thẳng cười. Nhìn xem hổ hoa, ăn uống thật tốt ta. Đỗ thu hoa thường thường mà khen. Hổ hoa nhóm ăn đến càng hăng say. Liêu Tiểu Anh sợ hổ ra nhóm trống, liền dùng chân đá đá Hạ Minh Dương. Hạ Minh Dương cười nói, hổ ra tới làm ba ba sờ sờ bụng, nhìn xem phồng lên không có. Hổ ra nhóm đĩnh bụng nhỏ, tròn vo. Hạ Minh Dương liền nói, hổ ra không thể lại ăn. Ba ba, mụ mụ nói mâm muốn gặp đế, không thể lãng phí. Ách, ta ăn không hết đâu trở về. Hạ Minh Dương chỉ chỉ chậu cơm, hổ ra nhóm lúc này mới yên tâm. Ai u? Hổ hoa thật là cái hảo hài tử, gì đều biết. Hạ kế nguyên khen hai câu, hổ hoa nhóm liệt miệng cười. Liêu tiểu anh nhịn nửa ngày mới không cười ra tới. Hai nhà người vô cùng náo nhiệt mà ăn một đốn. Lâm tan có khi, liếu căn phát cùng hạ kế nguyên nói, hạ đại ca, trong chốc lát ta cùng Chí giang liền đi trở về. Căn phát huynh đệ, lại nhiều ở vài ngày a? Không được, trong nhà còn có một sạch sự, không. Có thể vẫn luôn ở liếu căn phát khách khí mà nói. Nô, no, kia là Minh Dương đưa đưa. Hảo liệt. Hạ Minh Dương đáp ứng một tiếng. Xe tải đã liên hệ Hảo, sẽ đem người đưa đến cửa thôn. Từ nhà ăn ra tới, liền Minh phân mấy lộ. Hạ kế nguyên cùng đồ thu hoa về nhà nghỉ ngơi, Hạ nói rõ cùng Kim Nguyệt Dung cũng phất tay cao tử. Liêu Căn Phát cùng Liêu Trí Giang hồi chiêu đãi sở thu thập đồ vật. Ba ngày sau, Minh Dương cùng Tiểu Anh liền phải hồi môn, đến chuẩn bị một chút. Phùng Ngọc Lan cũng mang theo hồ hoa, cùng Tiểu Anh bọn họ cùng nhau trở về. Chỉ chốc lát sau, xe tải tới. Liêu căn phát cùng Liêu trí giang dẫn theo túi du lịch lên xe. Hổ ga nhóm bãi tay nhỏ, lớn tiếng kêu, ra ra, đại bá, tai kiến. Liêu căn phát cùng Liêu trí giang cũng nhô đầu ra, huy xuống tay. Hạ Minh Dương cùng Liêu Tiểu Anh nhìn theo xe tải đi xa. Vội một ngày, có chút mệt mỏi. Phùng Ngọc Lan phải về ký túc xá nghỉ ngơi, liền cùng Tiểu Anh nói, anh tử, buổi tối đem hổ ga đưa về tới, ta nhìn. Hảo liệt. Liêu Tiểu Anh đáp ứng một tiếng, mặt mang ngượng ngùng hạ minh dương nhìn nhìn tiểu anh mặt cũng đỏ Thiễn đi phùng ngọc lan người một nhà vào tiểu viện hồ ra nhóm thắp thắp thắp mà vọt tới trên lầu hồ hoa, nhẹ điểm ra ra mãi mãi đều đang ngủ hồ hoa nhóm nín thở tinh khí rón ra rón rén mà vào phòng trong phòng khách tím ắng bãi kẹo hạt dưa cùng thu lê hồ ra nhóm chạy đến tân phòng đông nhìn nhìn tây sờ sờ đây là hạ minh dương nguyên lai like phòng trên cửa rán đỏ thấm hỉ tự trên cửa sổ treo hai đoá đỏ thấm hoa khăn trải giường tử là mới tinh chân là hồng vải bông màn thượng cũng dán một đôi hồng hỉ tự hồ ra nhóm lại chui vào cách vách phòng nơi đó bãi một trường giường lớn treo thoái vải bông giường lũy làng là chuyên môn cho bọn hắn chuẩn bị hồ ra nhóm đi dạo một vòng ghé vào cạnh cửa hướng ra ngoài nhìn nhìn hạ minh dương cùng liêu tiểu anh dựa sofa nhắm mắt dưỡng thần hồ ra nhóm trao đổi một chút ánh mắt liền trốn nổi lên miêu miêu liêu tiểu anh mở mắt ra cố ý hỏi di hồ ra đâu hồ ra vừa rồi còn ở a sẽ không chính mình đi trở về đi hạ minh dương cùng liêu tiểu anh đem mấy gian nhà ở đều tìm khắp không gặp bóng người liêu tiểu anh liền trang đóng cửa bộ dáng một lát sau lại gión ra gión rén mà phản thân trở về một chút kéo ra bức màn quả nhiên cất giấu hai cái lại một hiên khăn trải giường dương phía dưới trốn tránh hai cái làm cho mặt sáng mày cho giống cái tiểu hoa miêu hồ hoa còn có một cái đâu? hồ hoa nhóm cười hì hì che miệng thẳng lắc đầu Liêu Tiểu Anh dạo qua một vòng, kéo ra ghế dựa, cái bàn phía dưới còn cất giấu một cái. Hồ Hoa, xuất hiện đi. Liêu Tiểu Anh cười hắc hắc, đây là Hổ hoa nhóm thường xuyên chơi tiểu siếc, một chút đã bị xuyên qua. Hồ Hoa, lại đây rửa mặt. Liêu Tiểu Anh nắm Hổ Hoa vào phòng vệ sinh. Rửa mặt, lau hương hương. Hồ Hoa, buổi tối cùng ngãi mãi ở tại trong ký túc xá. Mụ mụ. Hổ Hoa nhóm không tình nguyện, Liêu Tiểu Anh sủ mặt không dao động. Ba ba. Hồ Hoa nhóm đem mục tiêu chuyển hướng về phía Hạ Minh Dương. Hồ Hoa, nghe mụ mụ nói. Hạ Minh Dương kiên trì nguyên tắc, Hồ Hoa nhóm bị đuổi đi trở về nhà. Ngày này rất bận rộn, cũng thực hạnh phúc. Hai người rửa mặt lúc sau, liền đóng lại cửa phòng. Hạ Minh Dương cùng Liêu Tiểu Anh ngồi ở trước giường, lẫn nhau nhìn, ngây ngốc mà cười. Hạ Minh Dương nắm chặt Tiểu Anh tay nói, Tiểu Anh, ta đều nghĩ tới, ta là đến từ tinh tế hạ huấn luyện viên, cũng là địa cầu thời đại Hạ Minh Dương, Hồ Hoa là con của chúng ta người thật đến nghĩ tới liêu tiểu anh kinh hỉ vạn phần đây là hạ minh dương mang đến kết hôn lễ vật di đủ chân quý ân nghĩ tới hạ minh dương dùng sức gật đầu đem tiểu anh gắt gao mà ôm ở trong ngực liêu tiểu anh nghe hạ minh dương tim đập lòng tràn đầy vui mừng đêm tân hôn là thuộc về nàng cùng hạ minh dương đây là hạnh phúc bắt đầu cũng là hạnh phúc kéo dài một giấc ngủ tới rồi hừng đông thái dương ra tới một tia nắng mặt trời phóng ra đến bức màn thượng lộ ra điểm điểm ánh sáng liêu tiểu anh tỉnh mở mắt ra nhìn đến hạ minh dương ăn mặc bạch cáo lót nghiêng thân mình nhìn nàng liền lười biếng hỏi ngươi tỉnh ân hạ minh dương liệt miệng cười lên rèn luyện ân hạ minh dương trong miệng ân lại không chịu nhúc ních liêu tiểu anh dỗi tay gom lại hạ minh dương tóc mái động tác nhất trí mà thẳng thất thần tựa như động vật da lông rất có có giãn hạ minh dương hắc hắc cười nhìn đăm đăm mà nhìn tiểu anh kia một đầu tóc đen tản ra tới phủ kín gối đầu tựa như một con xa canh Hắn nhớ tới lần đầu gặp mặt khi tiểu anh kia một cái đại bím tóc, nếu là lưu trư chỉ sợ giống thác nước giống nhau, đem nửa cái giường đệm đều phủ kín. Hai người ăn vạ giường, lười biếng. Dựa theo dĩ vãng thói quen, đã sớm đi lên, nhưng hôm nay chính là không nghĩ rời giường, toàn thân đều không nghĩ nhúc nhích. Thái Dương dâng lên tới, trong phòng sáng trưng, bức màn cũng ngăn không được. Hạ Minh Dương cùng Liễu tiểu anh ngượng ngùng tiếp tục nằm, liền bò lên. Trong phòng ý mắng, hạ kế nguyên cùng đỗ thu hoa đã sớm ra cửa hạ minh dương cùng liêu tiểu anh rửa mặt xúc miệng nhìn xem mau 7 giờ rưỡi liền chuẩn bị đi nhà ăn múc cơm không chờ bọn họ ra cửa đỗ thu hoa cùng hạ kế nguyên đã trở lại còn bưng nông nổi dẫn theo một đâu màn thầu bánh bao cuộn cùng hai cái hộp cơm minh dương tiểu anh chuẩn bị ăn cơm đỗ thu hoa tiếp đón một tiếng hạ minh dương tiếp nhận tới bãi ở trên bàn liêu tiểu anh bỏ mặt làm các trưởng bối đi múc cơm thật ngượng ngùng, liền chạy nhanh bưng một chồng chén lại đây thịnh cháo cơm sáng rất đơn giản Cháo màn thầu cùng xào rau đều là từ nhà ăn đánh. Liêu tiểu anh tâm nói, như thế bất lo, nhưng nhà ăn đồ ăn nào có nhà mình làm ăn ngon. Xem ra, sinh hoạt thói quen khác biệt rất đại. Người một nhà vây quanh bàn ăn ăn lên. Hạ Kế Nguyên ăn thật sự mau, cái thứ nhất buông chết đũa. Đỗ Thu Hoa liền nhịn không được nói, "Lão hạ, ăn chậm một chút, ai còn cùng ngươi đoạt không thành." "Anh, bộ đội thượng ăn cơm nào có chậm." Hạ Kế Nguyên cười trở về một câu. "Lão hạ, Tề đại phu nói ăn đến quá nhanh đối dạ dày không tốt, người kia dạ dày ngươi lại không phải không hiểu được. "Anh, ta đây chú ý một chút." Hạ Kế Nguyên cười cười, một độ nghe lời bộ dáng. "Đỗ Thu Hoa minh bạch đây là nhiều năm hành quân đánh giặc dưỡng thành thói quen, sợ là không đổi được, nhưng mỗi lần thấy, luôn là nhịn không được lải nhải vài câu." Hạ Minh Dương cùng Liễu Tiểu Anh trộm cười cười, cái nhau là phu thê chi gian thái độ bình thường đi. "Ăn cơm." Liễu Tiểu Anh chạy nhanh xoát nồi rửa chén, biểu hiện một phen Hạ Minh Dương lau cái bàn, liền lưu tiến phòng bếp hỗ trợ. Liêu Tiểu Anh xê con rối giáp phan gánh hài áo thiết tranh đổi tụ chọc mang hốt thiếu tử đến chơi bờ giờ. "Nô, ta đây bồi ngươi." Hạ Minh Dương nhìn tiểu anh soát chén. Liêu Tiểu Anh soát chén giặt sạch tay, Hạ Minh Dương chạy nhanh đệ thượng khăn lông, cười hi hì, hì nói, "Tiểu anh, trong chốc lát xem hổ vào đi." "Hảo." Liêu Tiểu Anh gật gật đầu. Trở lại phòng, hai người thay sơ mi trắng, vác thượng thư bao, cùng các trưởng bối chào hỏi, liền ra cửa. Đi ra hàng hiên, liếu tiểu anh thở phào khẩu khí. Hạ Minh Dương nhìn tiểu anh biểu tình, liền cười hỏi, như thế nào? Còn khẩn trương A. Không liếu tiểu anh ra vẻ thoải mái mà cười cười. Ở bên này ở, rốt cuộc không có ở chính mình ra tự tại. Hạ Minh Dương không có loại này. Cảm giác, hắn từ nhỏ liền sinh hoạt ở chỗ này, đây là hắn ra, liếu tiểu anh lại muốn thích hứng hảo một thời gian, đây là hôn tiền hôn hậu bất đồng đi. Hạ Minh Dương bắt lấy tiểu anh tay, neo nhéo, nhéo. Tiểu anh. Có ta đâu? ân, ta minh bạch. Liêu tiểu anh nhìn Hạ Minh Dương, hơi hơi mỉm cười. Hai người sóng vai đi tới, đụng tới người quen liền lên tiếng kêu gọi. Tới rồi ký túc xá bên kia, hổ Hoa nhóm đang ở cửa chạy tới chạy lui. Nhìn đến ba ba mụ mụ lại đây, liền mở ra tay nhỏ kêu, ba ba, mụ mụ. Ai? Hạ Minh Dương tiến lên vài bước, ôm lấy hoa hoa, từng cái hôn hôn. Liêu tiểu anh loan hạ lưng đến hỏi, hổ hoa, tối hôm qua có hay không nháo người a? Không có. Hổa nhóm lớp đầu. Liêu Tiểu Anh lúc này mới yên tâm. Phùng Ngọc Lan từ nhỏ lều ra tới, cười ha hả hỏi: "Anh tử, ngươi cùng Minh Dương ăn không?" "Nương, chúng ta ăn qua." Liêu Tiểu Anh cười khanh khách. Người một nhà vào phòng, Đại Hổ ngượng khuôn mặt nhỏ hỏi: "Mụ Mụ, ngươi hôm nay đi làm sao?" "Đại Hổ, Mụ Mụ hôm nay nghỉ ngơi." Liêu Tiểu Anh thỉnh thời gian nghỉ kết hôn, có thể nghỉ ngơi mấy ngày. "Mụ Mụ, ta cùng Đệ Đệ cũng nghỉ ngơi một chút ta. "Hảo, ngươi ba ba nói." Hôm nay mang hổ ra đi công viên đi dạo. Nga, đi công viên lâu. Hổ hòa nhóm vỗ tay nhỏ, nhảy. Phùng Ngọc Lan ha ha cười, hổ hòa nhóm thật là một khắc đều không chịu ngồi yên a. Nương, ngài đổi kiện siêm y đi, ta cùng đi. Anh tử, ngươi cùng Minh Dương đi thôi, nương lưu lại giữ nhà. Phùng Ngọc Lan không nghĩ xem náo nhiệt. Mẹ, ngươi liền đi thôi. Hạ Minh Dương thực nhiệt tâm. Nhưng Phùng Ngọc Lan lắc lắc đầu, sợ Minh Dương cùng tiểu anh câu thúc, nói gì cũng không chịu. Liêu tiểu anh minh bạch nương tâm ý, liền cười nói, nương, khi trở về cho ngài mang bao điểm tâm. Anh tử, mua gì điểm tâm A? Trong nhà hạt dưa kẹo đều có, không hoa cái kia tiền tiêu bổng phí. Phùng Ngọc Lan chạy nhanh ngăn đón. Hồ hoa nhóm nghe thấy được, liền lớn tiếng kêu, nãi nãi, ta muốn ăn điểm tâm. Hồ hoa. Liêu tiểu anh sụ mặt, hồ hoa nhóm hì hì cười, mụ mụ, chúng ta là nói chơi. Đứa bé này lại nghịch lợm. Liêu tiểu anh méo Hổ hoa, từng cái quát một chút cái muối. Mụ mụ, cái mũi muôn quát sụp. Hổ ra nhóm che lại cái mũi, trốn đến Hạ Minh Dương phía sau, ngao ngao. Sụp cái gì sụp? Mụ mụ lại không dùng sức. Liêu tiểu anh là vừa tức giận vừa buồn cười, hổ ra nhóm lại bắt đầu chơi xấu. Hạ Minh Dương đem hổ ra nhóm bắt được tới, nói, hổ vai, làm ba ba nhìn xem. Hổ ra nhóm ngưỡng khuôn mặt nhỏ, liệt cái miệng nhỏ. Ai u, cái mũi không phải hảo hảo sao. Hạ Minh Dương nhìn hổ ra vẻ mặt nghiêm túc. Xem ra tiểu anh nói được không sai, giáo dục Hoa Hoa là một môn học vấn, chẳng những muốn nghiêm khắc yêu cầu còn muốn đấu trí đấu dũng. Thu thập sẵn sàng sau, người một nhà mênh mông quần quận mà xuất phát. Hồ Hoa nhóm ăn mặc áo thủy thủ, con tiểu ấm nước, bài đội, ném tay nhỏ đạp bước chân. Đối bọn họ tới nói, đây là phá lệ đầu một hồi không đi nhà giữ trẻ, cao hứng đâu. Ra đại viện, thượng xe buýt. Năm cái Hoa Hoa tê ở bên nhau, ngồi ở cuối cùng một loạt. Các hành khách đều tò mò mà nhìn. Hổ Hoa nhóm liền hướng nhân ra tê nháy mắt, đi ngang qua bia kỷ niệm khi Hổ Hoa nhóm vừa định ngao ngao liền nhìn đến mụ mụ làm một cái cấm thanh động tác, liền chạy nhanh che miệng lại, ngồi tam chạm lộ liền đến nhân dân công viên tiến đại môn Hổ Hoa nhóm liền tan đội hình Hổ Hoa đều nắm vật áo Liêu Tiểu Anh ra lệnh Hổ Hoa nhóm đành phải ngoan ngoãn mà nắm Hạ Minh Dương tưởng lôi kéo Tiểu Anh tay liêu Tiểu Anh nhìn nhìn chung quanh lắc lắc đầu bọn họ là quân nhân mặc dù ăn mặc sơ mi trắng. Nhưng kia quân quần lại rất rõ ràng, phải chú ý ảnh hưởng. Hạ Minh Dương hắc hắc cười cười, bắt tay suy ở quần trong túi. Tới rồi mặt cỏ thượng, liêu tiểu anh làm hổ vai nhóm tự do hoạt động. Hổ vai nhóm liền giải khai chân, chạy tới chạy lui, cặc cặc mà cười. Hạ Minh Dương điệp mấy cái máy bay giấy, làm hổ vai nhóm ném chơi, hắn cùng tiểu anh ngồi ở tay vị ghế, xa xa mà nhìn. lam lam không chung, mây trắng nhiều đóa. Phong nhẹ nhàng mà thổi, thổi bay tóc mái. Như vậy thời gian thực thanh thản cũng rất khó đến. Liêu Tiểu Anh cùng Hạ Minh Dương lôi kéo tay, thật muốn làm thời gian dừng lại. Bọn họ chạy vội lâu lắm, thoáng nghỉ ngơi một lát cũng là tốt. Tiểu Anh, uống nước. Hạ Minh Dương vặn ra quân dụng ấm nước, đổ một lọ cái nắp. Liêu Tiểu Anh tiếp nhận tới, uống lên hai khẩu. Minh Dương, ngươi cũng uống. Hạ Minh Dương bắt lấy ấm nước, ngẩng cổ ùng ục ùng rót hai khẩu, rất là dũng cảm. Liêu Tiểu Anh nhìn, tâm liền ngứa. Hạ Minh Dương cũng thật xoái a hạ minh dương đắc ý mà cười cười ninh thượng ấm nước cái nắp Hổ hai nhóm chơi mệt mỏi cũng chạy tới uống nước ba ba mụ mụ các ngươi cũng uống đại hổ đem tiểu ấm nước đưa qua hạ minh dương cười nói đại hổ ngươi uống đi ba ba cùng mụ mụ không khác đại hổ ôm tiểu ấm nước rót hai khẩu tia tư thế cùng hạ minh dương giống nhau như lúc liêu tiểu anh lo lắng chờ đại hổ nuốt xuống đi liền nói đại hổ uống nước muốn chậm một chút tiểu tâm sặc mụ mụ ta đã biết Đại hồ gật gật đầu. Các người mấy cái cũng giống nhau à, tiểu hoa nhiết hầu tế, mặc kệ là ăn cái gì vẫn là uống nước đều phải chậm một chút, sặc nhưng khó lường. Mụ mụ, chúng ta nhớ kỹ. Liêu tiểu anh nhìn hạ minh dương liếc mắt một cái, hạ minh dương chạy nhanh gật gật đầu. Làm phụ mẫu phải cho hải tử làm gương tốt, chi tiết phương diện đặc biệt phải chú ý. Người một nhà chơi trong chốc lát, liền chuẩn bị trở về. Đi ngang qua bên hồ, hồ hoa chỉ vào du thuyền nói, ba ba. Lần sau tới chúng ta chèo thuyền được không a? Hồ hoa, tiểu hoa nhi chèo thuyền có nguy hiểm, chờ đến trưởng thành lại hoa. Hạ Minh Dương cùng hồ hoa nhóm giảng đạo lý. Liêu tiểu anh nghe, cảm thấy Hạ Minh Dương rất có kiên nhẫn. Nàng đâu, này một năm tới trở nên hấp tấp, tính tình cũng táo bạo lên. Trở lại đại viện, đã mau giữa trưa. phùng Ngọc Lan nấu một nồi gạo cơm, chuẩn bị một hơn một tố hai cái đồ ăn. Thấy đại bộ đội đã trở lại, liền cười nói, hồ hoa, mau rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Nương, lại thêm cái đồ ăn, ta cùng Minh Dương cũng bên này ăn. Liêu Tiểu Anh lưu tiến lều xem xét. Phùng Ngọc Lan khuyên đủ, anh tử, kết hôn cùng trước kia không giống nhau, ngươi qua bên kia ăn đi, cho ngươi cha chồng bà bà làm bữa cơm. Nương, hôm nay chậm, liền đổi thành cơm chiều đi. Hảo đi, không có lần sau. Liêu Tiểu Anh ra mặt dày ăn vạ trong nhà, hạ Minh Dương sợ cha mẹ chờ, liền chạy nhanh chạy đến bên ngoài đánh một cuộc gọi nội tuyến. Đỗ Thu Hoa nhận được điện thoại, chưa nói cái gì nàng cùng lao hạ công tác rất bận liền ăn căn tin hảo hạ minh dương cùng liêu tiểu anh ở nhà ở quá hai người thế giới hồ hoa nhóm giữa chưa ở ký túc xa ăn cơm chiều chạy đến ra ra ra ăn cơm lại trở về có hồ hoa nhóm bồi phùng ngọc lan vui tươi hớn hở một chút cũng không cảm thấy mệt liêu tiểu anh sợ hồ hoa dưỡng thành lại thói quen liền cùng hồ hoa nhóm khai sẽ hồ hoa muốn đúng hạn thượng nhà giữ trẻ có nghe hay không nghe được chơi về chơi Hổ vai nhóm vẫn là thích đi nhà giữ trẻ, bên kia tiểu bằng hữu nhiều, một ngày không thấy liền nghĩ đến hoảng. Ngọt ngào nhật tử, một hoảng mạ qua. Tới rồi ngày thứ ba, Hạ Minh Dương cùng Liêu Tiểu Anh mang theo hổ ra nhóm về quê. Phùng Ngọc Lan cũng thu thập tay mải, cùng nhau trở về. Người một nhà thượng xe tải lớn, hổ ra nhóm ngồi ở nệm rơm thượng ngao ngao, nhưng vui vẻ. Hổ vai, đều nghỉ ngơi trong chốc lát, đến địa phương còn muốn biểu diễn tiết mục đâu. Liêu Tiểu Anh làm hổ ra nhóm nằm xuống, dùng thảm cái phùng ngọc lan đem hổ hoa ôm ở trong ngực nhẹ nhàng vỗ. nhưng một người tiếp đón năm cái hoa hoa nơi nào đủ a hạ minh dương cùng liễu tiểu anh cũng động thủ một người ôm hai mệt đến cánh tay đau hổ hoa nhóm ngủ một đường hạ minh dương cùng liễu tiểu anh cũng dựa xe bản đánh ngủ gật nhi mau đến nam sân thôn liễu tiểu anh tỉnh thấy hạ minh dương híp mắt chữ, liền ở hắn mu bàn tay thượng cào một chút hạ minh dương cảm thấy ngứa liền mở bừng mắt chữ. tiểu anh mau tới rồi hạ minh dương nhìn xem xe bồng bên ngoài để thấp giọng hỏi ân nhanh liêu tiểu anh nhìn nhìn hổ hoa chính tê ở bên nhau hô hô liền thấp giọng gọi hổ hoa mau tỉnh lại về đến nhà hổ hoa nhóm hừ hừ hai tiếng nghiêng đầu tiếp tục ngủ liêu tiểu anh bắt lấy hổ hoa tay nhỏ nhẹ nhàng gãi gãi mụ mụ hổ hoa bị cào tỉnh đã phát trong chốc lát mê hoặc thấy bên cạnh các bạn nhỏ vẫn không núp ních liền dỗi tay đi cào ngứa tam cào hai không cào Năm cái hoa hoa đều tinh thần lên. Mũ mụ quê quán tới rồi sao? Nhanh, lập tức liền đến. Liêu Tiểu Anh lấy ra lược, cấp hoa hoa nhóm sơ trải đầu. Hạ Minh Dương cũng mang lên mũ, sửa sang lại và áo. Phùng Ngọc Lan tiếp nhận lược, ở trên đầu trải hai hạ. Xe tải tới rồi cửa thôn, đúng là buổi trưa. Thái Dương đại đại, các thôn dân mang mũ rơm trên mặt đất vội vàng. Liêu Tiểu Anh một nhà dẫn theo bao lớn bao nhỏ xuống xe, thuần một sắc mà lục quân trang, rất là bắt mắt. Các thôn dân chạy tới vây xem, nhiệt tình mà chào hỏi. Ai u, Tiểu Anh đã trở lại, còn mang theo hổ hoa đầu. Nhìn xem hổ hoa, đều trường như thế cao. Liêu Tiểu Anh lớn tiếng đáp lời, Phùng Ngọc Lan vui dạo rực cười đến miệng đều khép không được. Hổ hoa nhóm nhìn đông nhìn tây, đối quê quan còn có ấn tượng. Hạ Minh Dương dẫn theo túi du lịch, cùng Tiểu Anh đứng chung một chỗ, ánh mắt sáng ngời. Tiểu Anh, đây là hạ đồng chí A. Đúng vậy. Ai u, nhìn một cái lớn lên cũng thật tuấn khí A các thôn dân dùng sức khen hạ minh dương hổ vai nhóm liệt cái miệng nhỏ cười liêu tiểu anh một nhà từ thôn đông đầu đi đến thôn tây đầu toàn bộ thôn đều hành động đối hạ đồng chí người trong thôn còn có ấn tượng nhìn đến tiểu anh cùng hạ đồng chí thành thân rất là hâm mộ tiểu anh tiền đồ còn cấp hổ vai nhóm tìm cái cha đúng vậy vị này hạ đồng chí sao liền coi trọng tiểu anh người trong thôn có chút khó hiểu nhưng nhìn đến liêu tiểu anh ăn mặc quân trang anh tư tác sản bộ dáng lại không thể không chịu phục muốn nói tiểu anh cùng hạ đồng chí vẫn là rất xứng đôi nếu không phải hổ hoa liên lụy đảo cũng thích hợp đối những cái đó cái nhìn liêu tiểu anh chẳng hề để ý người trong thôn như thế nào tưởng cùng nàng một chút quan hệ đều không có hạ minh dương lại rất để ý hán chiều tiểu anh bên người nhích lại gần thật muốn nắm tiểu anh tay cấp người trong thôn nhìn một cái tới rồi viện môn khẩu trên cửa lớn khóa liêu căn phát không ở nhà phùng ngọc lan móc ra chìa khóa mở cửa khóa hổ hoa nhóm ngao ngao vọt vào sân tựa như mừng rỡ ngựa con Đem kiếm ăn đám gà con sợ tới mức khanh khách luật nhảy. Hồ Hoa, thành thật một chút. Liêu tiểu anh ở phía sau kêu, Hạ Minh Dương dẫn theo túi du lịch cười Minh Dương, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Phùng Ngọc Lan nhiệt tình mà tiếp đón. Hạ Minh Dương buông bao, ngồi ở tiểu băng ghế thượng. Nhìn trong viện hết thảy, vẫn là như vậy quen thuộc. Ba ba, nhà của chúng ta có một cây anh đào thụ. Hồ Hoa nhóm đứng ở dưới tàng cây, ngẩn cổ. Hạ Minh Dương nhìn kia cây anh đào thụ, cành lá tốt tươi. Trước mắt xanh lá mạ, cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc. Nếu là đuổi ở đầu hạ thời tiết, kia trái cây bò đầy chi đầu, nặng trĩu. Liêu tiểu anh đánh một chậu nước, gác ở buồn nước biên. Minh Dương, tới tẩy tẩy. Hạ Minh Dương giặt sạch một phen, liền kêu hổ ga nhóm rửa mặt. Hổ ga nhóm vây quanh chậu phủi đi thủy, cười hì hì. Rửa sạch sẽ, hổ ga nhóm liền chạy tiến tây gian, ghé vào trên cửa số kêu, ba ba, tới xem hổ ga giường lớn. Hạ Minh Dương đi theo đi vào. Kia Trương mang rào chắn giường lớn còn bãi ở cửa sổ hạ, hổ hoa nhóm liền ngủ ở nơi này. Hạ Minh Dương sờ sờ lan can, lại nghĩ tới qua đi. Hết thảy đều rất quen thuộc, chỉ cần là cùng Tiểu Anh cùng hổ hoa có quan hệ, cả đời đều quên không được. Nên làm cơm trưa. Nhà bếp có cởi tốt gà cùng mới mẹ thịt heo, còn có một sọt rau xanh, đều là liễu Căn Phát trước tiên chuẩn bị. Liêu Tiểu Anh chát thượng tạp dề, cười khanh khách mà nói, Nương, ngài nghỉ ngơi, nhìn một cái tay nghề của ta. Tiểu Anh! Ta tới lò nấu rượu. Hạ Minh Dương tiến nhà bếp hỗ trợ, Phùng Ngọc Lan cười nói, Minh Dương, ngươi là chú rể mới, sao có thể làm cái này à? Nương, ta rèn luyện một chút. Nhập ra tùy tục, Hạ Minh Dương cũng sửa lại khẩu, có vẻ càng thân cận một ít. Phùng Ngọc Lan thực hưởng thụ, liền vui tươi hớn hở mà đương nổi lên phủi tay trưởng quầy. Hạ Minh Dương ngồi ở bếp trước lò nấu rượu, Liêu Tiểu Anh nấu mễ xào rau. Phùng Ngọc Lan ngồi ở dưới mái hiên, làm việc may và nhi hồ ra nhóm ở trong viện chơi đùa không biết là ai nghĩ ra tới muốn nắm tiểu kê cái đuôi thượng lồng chim làm quả cầu liền đuổi theo tiểu kê mãn viện tử chạy bụi đất đều dơ lên tới liêu tiểu anh thò người ra ra tới lớn tiếng kêu, hồ ra đều dừng lại mụ mụ chúng ta chạy bộ đâu hồ ra nhóm cười hì hì dừng lại hồ ra đều đi rửa tay một lát liền ăn cơm hồ ra nhóm đáp ứng một tiếng liền đi múc nước nhưng mới vừa giặt sạch tay lại chạy đến hậu viên tử đi tiểu tới ruộng Nói cho trên mặt đất thượng phân. Hạ Minh Dương Banh không được cười hổ hoa đây là với ai học được. Liêu Tiểu Anh cũng dở khóc dở cười, tới ruộng chuyện này vốn tưởng rằng đều đã quên, về đến quê nhà lại nhờ tới. Tới rồi giữa trưa, Liêu Căn Phát kết thúc công việc đã trở lại. Hổ hoa nhóm vui sướng mà chạy tới, lớn tiếng kêu ra ra. Ai? Liêu Căn Phát đáp ứng, đem hổ hoa từng bước từng bước bế lên tới, nắm trên cây là cây, nâng lên cao. Hổ hoa nhóm Khanh khách mà cười, vui vẻ vô cùng. Hổ hoa? cùng ra ra đi ngươi thái ra ra thỉnh thái ra ra cùng thái mãi mãi lại đây ăn cơm hồ vai nhóm liền bài đội ném tay nhỏ cùng liễu căn phát ra cửa dọc theo đường đi tịnh là chào hỏi liễu căn phát vui tươi hớn hở hồ ra nhóm thật là người gặp người thích ra tới rồi liễu ra đông viện liễu bình trước đang chờ đâu nghe nói tiểu anh cùng minh dương đã trở lại liền nghĩ tới đi xem nhưng lâm a bà tưởng lấy kênh tiểu nói chờ bọn tiểu bối tới cửa tới thỉnh hồ nhóm vừa vào cửa liền lớn tiếng kêu thái ra ra thái mãi mãi ta mụ mụ đang ở nấu cơm phái hổ hoa lại đây thỉnh thái ra ra cùng thái mãi mãi qua đi ăn cơm ai u hổ hoa miệng cũng thật sẽ nói a Liêu bình trước vui tươi hớn hở mà đáp ứng rồi lâm a bà cũng thay đổi một thân siêu y gì để, ra cửa liêu tiểu anh làm tốt đồ ăn hạ minh dương kéo ra cái bàn, đem đồ ăn bưng lên có hầm gà khối ớt xanh xào lát thịt rau chân vịt xào trứng gà còn có rau trộn dưa chuột toan giòn củ cải cắt ra hột vịt muối bày một bàn người một nhà vô cùng náo nhiệt mà ăn một đốn thiến đi cha mẹ liêu căn phát đóng lại viện Môn. hạ minh dương mở ra túi du lịch đem mang về tới lễ vật phân phân cha này xong giải phong giày ngài xem xem vừa chân không vừa chân liêu căn phát so đo chính thích hợp đây là trí quảng chờ trí quảng buổi chiều tan học trở về thử xem hạ minh dương cùng liêu tiểu anh rửa theo số đo tuyển năm đôi giày trong nhà mỗi người đều có phùng ngọc lan đã sớm thử qua nói ngày mưa ăn mặc không sợ ướt đế giày nhi đối nông hộ tới nói này keo đế giày loại xuyên mại ma hảo đâu ngủ một đường giữa trưa một chút cũng không gây liêu căn phát mang theo minh dương cùng tiểu anh đi thân thích trên cửa xoay chuyển thân thích nhóm đều thực nhiệt tình hỏi han nói chuyện nhi một vòng xuống dưới liền đến bắt đầu làm việc thời gian liêu căn phát muốn đi tử phường nói hai ngày này chính vội không hảo xin nghỉ liêu tiểu anh liền mang theo hạ minh dương đi đại đội bộ xoay chuyển Lão Chi Thư cùng Giang đội trưởng đều ở, liền nói hội thoại nhi. Giang nhị tẩu tử nghe được tin tức, cũng vội vã chạy tới. Tiểu Anh, ngươi nhưng đã trở lại. Giang nhị tẩu tử lôi kéo Tiểu Anh, rất là thân mật. Liêu Tiểu Anh cùng Giang nhị tẩu tử làm giới thiệu, liền cười nói, Minh Dương, hồ hoa khi còn nhỏ nhưng không ăn ít nhân ra sữa. Hạ Minh Dương chạy nhanh nói tạng, Giang nhị tẩu tử ha ha cười, nói kết thúc công việc đi xem hồ hoa. Đuổi ở bắt đầu làm việc thời gian, trong thôn rất bận có xuống đất có thủ công có phơi lưới đánh cá dân binh huấn luyện cũng gác ở nghiệp dư thời gian liêu tiểu anh không nghĩ quấy dày nhân ra liền cùng hạ minh dương mang theo hổ ra nhóm đi bờ biển hồ ra đem mũ mang lên Hổ ra nhóm mang tiểu quân mũ ăn mặc tiểu quân trang thần khí mười phần liêu tiểu anh cùng hạ minh dương cũng mang quân mũ huy chương lấp lánh tỏa sáng bờ biển thái dương rất lớn phơi đến sống lưng nóng lên Hổ ra nhóm ở trên bờ cắt chạy tới chạy lui hô to gọi nhỏ hạ minh dương cùng liêu tiểu anh nắm tay nhìn kia phiến màu xanh thẳng biển rộng bọn họ đến từ phương xa đây là bọn họ gặp lại địa phương cũng là hiểu nhau yêu nhau địa phương Tiểu anh nút không gian liền ở nơi đó ân liêu tiểu anh có chút tiếp hận như thế công nghệ cao đồ vật gác ở cái này niên đại chỉ sợ phá giải không được có lẽ có một ngày có người sẽ tìm được cái này bảo vật làm trọng đại phát hiện đi buổi chiều tan học sau liêu trí Quảng con cặp sách đã trở lại hồ hoa nhóm nhào lên đi Vây quanh trí quảng chạy tới chạy lui, vội đến vui vẻ vô cùng. Trong viện cũng là người đến người đi, có thân thích có hàng xóm, còn có ngày xưa nữ dân binh nhóm. Đương nhiên, có vài cái nữ dân binh đều cùng Liêu Tiểu Anh giống nhau bế lên hài tử, còn có xuất giá đi khát thôn. Ở nhà ở một đêm, rất là náo nhiệt. ngày hôm sau, Liêu Tiểu Anh cùng Hạ Minh Dương liền phải đường về. Liêu Tiểu Anh rất là không tha, nơi này có quá nhiều ký ức, cùng nàng thanh xuân năm tháng gắt gao tương liên. Hạ Minh Dương cũng liên tiếp. Liền cùng Tiểu Anh nói, Tiểu Anh, chờ đến Hạ Tranh trở về, chúng ta đến sau núi nhìn xem. Hảo A. Liêu Tiểu Anh đáp ứng. Hiện tại sau núi cùng qua đi không giống nhau, quản được thực nghiêm, không bao giờ có thể ăn món ăn hoang dã. Phùng Ngọc Lan muốn cho hổ ra nhóm trụ một đoạn, nói trong nhà địa phương đại phịch đến khai. Liêu Tiểu Anh biết hổ ra tính tình, chỉ cần bung ra dây cương sợ sẽ thu không được, liền không dám đáp ứng. Xe tải là giữa chưa tới, ở cửa thôn ấn hai tiếng loa. Tiểu Anh cùng Minh Dương phải về bộ đội, tiễn đưa thân thích bạn tốt cũng không ít. Hạ Minh Dương ôm hổ hoa nhóm lên xe, hướng về phía đám người huy xuống tay. Hổ hoa nhóm cũng bái xe chắn bản, lớn tiếng kêu: ra ra, mãi mãi, tài kiến. Liêu Căn Phát cùng Phùng Ngọc Lan huy xuống tay, nhìn theo xe tải đi xa. Liêu Tiểu Anh quay đầu lại nhìn, vành mắt đỏ lên. Người cả đời này chung, không có chia liệt nên thật tốt ta. Trở lại nơi dừng chân, đã là buổi chiều. Người một nhà vào ký túc xá liền một đầu chát tới rồi trên giường. Ngồi xe là rất mệt, mặc dù cái gì cũng chưa làm, nhưng đồng hồ sinh học di chuyển có nhất định thích tướng tính, vẫn là làm người cảm thấy mệt mỏi bất ham bao gồm hổ hoa nhóm ở bên trong, đều là buồn bã hiểu xỉu. Hạ Minh Dương ai trong chốc lát, liền đem hổ hoa nhóm ôm vào trong ngực Hổ hoa nhóm hướng trong cùng cùng, tựa như một hoa tiểu chư hoa tử. Hạ Minh Dương vô về hổ hoa tóc mái, dặn do nói, hổ hoa, ba ba một lát liền xuất phát, ở nhà muốn nghe mụ mụ nói không cần nịch ngợm gây sự. Ba ba, ngươi cái gì thời điểm trở về a Phải đợi một tháng đi. Hạ Minh Dương cũng không rõ ràng lắm cái gì thời điểm có thể trở về. Hắn ở một đường huấn luyện nhiệm vụ thực nặng nghề, không thể tùy tiện xin nghỉ. Lúc này, ở cơ quan đơn vị ưu thế liền thể hiện ra tới, nhìn xem đại ca không phải như thế. Hạ Minh Dương nhìn Tiểu Anh, đồng nhiên toát ra tới một câu, Tiểu Anh, ta sẽ nỗ lực tăng lên chính mình. ân liếu Tiểu Anh nhìn Hạ Minh Dương, gật gật đầu. Trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, là dự kiến bên trong chuyện này. Nàng cũng tưởng cùng Minh Dương ở bên nhau, chỉ có không ngừng mà tăng lên chính mình, nguyện vọng này mới có thể sớm ngày thực hiện. Muốn nói, khôi phục ký ức Hạ Minh Dương thực lực là rất mạnh, những cái đó chiến lược chiến thuật tuy rằng vượt mức quy định, nhưng chỉ cần cùng thực tiễn tương kết hợp, nhất định có thể phát huy ra hiệu lực đi. Ở nhà hơi sự nghỉ ngơi, Hạ Minh Dương muốn phản hồi nơi đóng quân. Tiểu Anh, ta đi vận chuyển đội nhờ xe, ngươi cùng hổ Hòa không cần tạo. Minh Dương, đem cái này mang lên. Liêu Tiểu Anh đem một bao hạt dưa cùng kẹo cất vào Hạ Minh Dương túi sách, đó là cấp các chiến hưu phân phát, làm đại gia dính điểm không khí vui mừng. Hạ Minh Dương nắm lấy Tiểu Anh tay, dùng sức năn bước. Hết thảy đều ở không nói gì, người một nhà sớm muộn gì sẽ đoàn tụ. Hổ Ga nhóm ngưỡng khuôn mặt nhỏ, nói, Hồ ba ba, hổ va ở nhà chờ, ngài muốn sớm một chút trở về. Hảo, ba ba thực mau liền sẽ trở về. Hạ Minh Dương ôm hổ Ga từng cái hôn hôn liền dẫn theo túi du lịch ra cửa Liêu Tiểu Anh mang theo hổ vai nhóm đứng ở ký túc xá cửa Nhìn một hồi lâu Minh Dương không cho nàng tiễn đưa Là sợ ảnh hưởng tâm tình của nàng Nhưng ly biệt phiền muộn vẫn là tràn đầy trong lòng Hạ Minh Dương vừa đi Trong phòng quặn cu ẻ xuống dưới Liêu Tiểu Anh nhắc không nổi tinh thần Hổ vai nhóm cũng có chút héo héo Một cái hai cuộn thân mình nằm ở trên giường Không còn nữa ngày xưa vui mừng Đây là đối lập A Này một thời gian quá mức náo nhiệt càng sấn đến hiện tại lạnh lẽo. Nhưng dĩ vãng không đều là như thế quá sao. Vẫn là chạy nhanh khôi phục bình tĩnh đi. Liêu tiểu anh đánh lên tinh thần, nhéo hổ ra. Hổ ra, lên, cùng mụ mụ đi nại nại ra. Liêu tiểu anh đem hổ ra nhóm nắm lên, đi tiểu viện. Vừa vào cửa, liêu tiểu anh đã đi xuống mệnh lệnh. Hổ ra, các ngươi nghe quảng bá, mụ mụ nấu cơm. Hổ ra nhóm ngồi ở trên sofa nghe quảng bá, lúc này có thiếu nhi tiết mục kia chuyện xưa nói được nhưng dễ nghe. Liêu tiểu anh vào phòng bếp. Ngao một nồi gạo cháo, lưu màn thầu xào hai cái đồ ăn. Hạ kế nguyên cùng đỗ thu hoa tan tầm trở về, đã nghe tới rồi một cổ mùi hương. Tiểu anh, cái gì thời điểm trở về? Buổi chiều đến, đỗ thu hoa hỏi quê quán tình huống, liêu tiểu anh nói trong nhà hết thẻ đều hảo. Hạ kế nguyên nghe, ha hả cười nói, thu hoa, về sau có cơ hội, qua bên kia nhìn xem. Khi nói chuyện, liêu tiểu anh đem đồ ăn bãi ở trên bàn. Hổ! Hoa nhóm giặt sạch tay, lớn tiếng kêu ra ra mãi mãi ăn cơm người một nhà vây quanh bàn ăn ngồi xuống vùi đầu ăn thực không nói là trong nhà quy củ trên bàn cơm không ai nói chuyện ngay cả hổ hoa nhóm đều thành thành thật thật ăn cơm chiều thu thập sẵn sàng sau Liễu tiểu anh cùng đỗ thu hoa nói mẹ buổi tối ta cùng hổ hoa hồi ký túc xa đi nga tùy ngươi đỗ thu hoa cười nói tuy rằng nàng hy vọng tiểu anh cùng hổ hoa ở tại trong nhà nhưng không nghĩ tiểu anh câu thúc liền không hề miễn cưỡng hạ kế nguyên luyến tiếp hổ hoa Liên nói, Tiểu Anh, về sau giữa chưa ở bên này ăn đi. Hảo. Liêu Tiểu Anh gật gật đầu. Hồ hai nhóm cùng ra gian mãi mãi thực thân cận, mỗi ngày trông thấy mặt có thể liên lạc cảm tình, còn có thể sinh động một chút không khí, làm các trưởng bối vui vui vẻ vẻ. Nhưng loại này tiếp xúc là có chừng mực, Minh Dương cha mẹ cùng chính mình cha mẹ không giống nhau, bọn họ đều là cao cấp cán bộ, sự nghiệp tâm rất mạnh, là không có khả năng thời gian dài chăm sóc hài tử, thật cùng hồ ra nhóm ở cùng một chỗ quăng cái kia làm ầm ĩ kính nhi liền chịu không nổi nàng đâu cũng không nghĩ cho chính mình thêm vội ở các trưởng đồi trước mặt muốn cẩn thận chặt chẽ tôn trọng lẫn nhau sinh hoạt thói quen còn muốn cần mẫn nhiều làm việc nhi cá nhân nào còn có cái gì thời gian nàng cũng có sự nghiệp có gia đình càng muốn vô câu vô thúc tự tại một ít vào lúc ban đêm liếu tiểu anh dọn về ký túc xá vừa vào cửa liền anh hổ ra nhóm rửa mặt rửa chân hồ hoa các ngươi mấy cái ngủ trên giường đem thảm đều cái hảo Liêu Tiểu Anh nhưng giọng nói ồn ào. Hồ vai nhóm phía sau tiếp trước mà bò lên trên giường gỗ, chân chùi chân thịt trong chốc lát, liền nằm xuống. Liêu Tiểu Anh rửa mặt một phen, liền kéo đèn. Trong bóng đêm, nàng cùng chính mình nói chạy nhanh khôi phục dĩ vãng sinh hoạt đi, những cái đó ngọt ngào liền lưu tại trong trí nhớ đi. Ngày hôm sau, Liêu Tiểu Anh đem ký túc xá thu thập một chút. Nàng dung rèm vải tử đem nhà ở cách thành trong ngoài hai gian. Chờ Minh Dương đã trở lại, liền cùng nàng ở tại bên trong. Hổ Va nhóm ngủ ở ra ngoài, nay manh một treo lên, Hổ Va nhóm liền phích khai. Mụ mụ xem ta cuốn mảnh, Hổ Va chui vào mảnh, cuốn ở trên người. Hổ Va mau ra đây. Tiểu Tâm đem mảnh tốn xuống dưới. Mụ mụ tàng miêu miêu, Hổ Va không chịu, liêu tiểu anh đành phải tiến lên đem Hổ Va bắt được tới. Tâm nói, Hổ Va nhóm lại nhiều một cái tàng miêu miêu địa phương, nhìn một cái này nhà ở, đồ vật một nhiều liền càng thêm chen trúc. Nếu có thể phân một cái phòng xếp thì tốt rồi, liêu tiểu anh hy vọng. Nàng cùng Minh Dương đều sẽ nỗ lực, sáng tạo một cái thuộc về bọn họ tương lai. Hạ Minh Dương trở lại nơi đóng quân, liền chế định tân kế hoạch. Hắn bắt đầu viết báo cáo, đem sở nắm giữ tri thức tổng kết ra tới. Đây là hắn nhất tam hiểu, cũng có thể lớn nhất hạn độ phát huy sở trường. Hôm nay, Hạ Minh Dương chính vùi đầu viết bản thảo, liền nghe được bên ngoài một trận hoan hô. Hạ Minh Dương, mau nghe quảng bá. Quốc gia của ta đệ nhất viên bom nguyên tử. Nổ mạnh thành công. Hạ Minh Dương một trận kích động. Đây là kinh thiên động địa sự nghiệp to lớn, có vượt thời đại ý nghĩa. Hạ Minh Dương nắm lên điện thoại, tưởng cấp Tiểu Anh đánh qua đi. Nhưng tưởng tượng đến bộ đội thượng kỷ luật, lại buông xuống điện thoại. Liêu Tiểu Anh ở huấn luyện trung tâm, cũng nghe tới rồi cái này kích động nhân tâm tin tức. Bom Nguyên Tử. Nổ mạnh thành công cấp người trong nước lấy phấn chấn, cấp địch nhân lấy kinh sợ. Cương đại quốc phòng thủ vệ hòa bình, đem vẫn luôn kéo dài đi xuống, tạo phúc cho hậu thế. Nàng đâu, cũng muốn làm điểm cái gì đi. Tới rồi cuối năm, Hạ Minh Dương đệ trình một phần không chiến báo cáo. Báo cáo chuyển tới quân khu, khiến cho độ cao coi trọng. Quân sự Viện Nghiên Cứu cũng chú ý tới, mời Hạ Minh Dương tham gia báo cáo sẽ. Xong việc, Viện Nghiên Cứu hướng phi hành đại đội đưa ra yêu cầu, tưởng đem Hạ Minh Dương điều tạm qua đi, làm chiến thuật nghiên cứu công tác. Đối Hạ Minh Dương tới nói, đây là một cơ hội. Viện Nghiên Cứu là bí mật trung tâm bộ môn, cấp bậc là rất cao, tuy rằng là điều tạm nhưng một khi chuyển chính thức liền ý nghĩa tăng lên nếu là trước đây hạ minh dương chỉ sợ càng thích ở trời xanh chúng tự do bay lượn nhưng đối hạ huấn luyện viên tới nói lại có càng cao theo đuổi đương phi hành trung đội hứa đội trưởng tới trưng cầu hạ minh dương ý kiến khi hạ minh dương không chút do dự đáp ứng rồi phi hành đại đội liêu huấn luyện viên hối hận không ngừng sớm biết rằng là như thế này liền đem hạ minh dương lộng tới huấn luyện bộ môn đi điều tạm thủ tục làm tốt hạ minh dương nguyên đán qua đi liền đi viện nghiên cứu báo danh liêu tiểu anh nghe được tin tức Vui vẻ không thôi. Nàng ôm hổ hoa, liên tiếp thanh mà nói, hổ hoa, người ba ba liền phải đã trở lại. Lần này trở về cùng dĩ vãng không giống nhau, quân sự viện nghiên cứu liền ở trong đại viện, sau khi trở về là có thể ở nhà thường ở. Hổ hoa nhóm nghe được ba ba phải về tới, liền vội trang khai. Mụ mụ, đây là ta họa đến tranh, cấp ba ba nhìn một cái. Liêu tiểu anh chọn năm chương họa, dán ở trên tường. Kia họa có tưởng niệm cùng vướng bận, là hoa hoa nhóm một mảnh tâm ý. 1965 năm năm, Nguyên đán qua đi. Hạ Minh Dương về tới đại viện, Liêu Tiểu Anh cũng nên đón 21 tuổi sinh nhật. Đây cũng là hổ vai nhóm sinh nhật, Hạ Minh Dương làm tốt chuẩn bị, làm Tiểu Anh cùng hổ vai nhóm cùng nhau ăn sinh nhật. Sáng sớm, Hạ Minh Dương liền bỏ dậy. Hắn vào nhà kho nhỏ, nhóm lửa nấu nước nấu trứng gà, ngao cháo, liều màn đầu nói không cho Tiểu Anh động thủ. Liêu Tiểu Anh cũng không nhàn rỗi, đem hổ vai nhóm bắt được cổ trăn, ra cửa rèn luyện. Thiên lãnh! hổ ra nhóm mang chỉ theo mũ cùng miên bao tay che đến kín mít tựa như cái nhung nắm liêu tiểu anh cũng là toàn bộ võ trang ăn mặc áo đông hệ vây cổ tinh thần phân chấn ở sân thể dục thượng phịch một vòng liền hoạt động khai đánh đánh quyền áp áp chân giãn ra một chút gân cốt hổ ra nhóm sớm đã thói quen tiêu nhất chiêu nhất thức uy vũ sinh phòng, rất có tư thế liêu tiểu anh mang theo hổ ra nhóm khi trở về cơm đã làm tốt nhà kho nhỏ ấm áp dễ chịu hạ minh dương đổ nửa bồn nước cấm đều Hổ hoa, rửa tay, ăn cơm. Người một nhà vây quanh tiểu bàn ăn ngồi xuống. Hạ Minh Dương đem nấu tốt trứng gà vớt ra tới, tầm ở nước lạnh. Hổ hoa nhóm cầm trứng gà ấm xuống tay, đối với cái bàn khái hai hạ, lột ra ra ăn lên. hồ hoa, ăn từ từ, tiểu tâm nghẹn. Liêu tiểu anh cầm một cái trứng gà, đưa cho Hạ Minh Dương. Hạ Minh Dương không chế được ăn cơm tốc độ, đây là tiểu anh yêu cầu, phải cho hổ hoa nhóm làm tấm gương. Ăn cơm sáng, liền phải đi làm. Hạ Minh Dương đẩy xe đạp, cùng Liêu Tiểu Anh cùng nhau đưa hổ vai nhóm đi nhà giữ trẻ. Đây là hắn là cố ý làm, làm cho hổ vai nhóm cảm nhận được ba ba tồn tại, cung cấp mặt khác Tiểu Bằng hưu triển lãm một chút. Hổ vai nhóm vui sướng, bài đội, ném Tiểu cánh tay. Tới rồi nhà giữ trẻ, liền bãi tay nhỏ nói, ba ba, mụ mụ, chúng ta đi vào. Hạ Minh Dương huy xuống tay, nhìn hổ va và vào hàng giáo môn. Trước kia chỉ có thể đuổi ở chủ nhật trở về, không cơ hội đưa hổ va. Hiện tại hảo. Không riêng đưa bọn họ đi nhà giữ trẻ còn muốn tiếp bọn họ tan học. Lấy Tiểu Anh nói tới nói, hồ ba năm tuổi, lại không thân cận liền trưởng thành. Hồ ba nhóm ở trong sân nhảy, vui vui vẻ vẻ. Hạ Minh Dương vác thượng xe đạp, cùng Tiểu Anh nói, Tiểu Anh, đi lên, ta đưa người đi đơn vị. Liêu Tiểu Anh bắt lấy xe ghế sau, khẩn đi vài bước liền nhảy đi lên. Hạ Minh Dương đặng xe đạp, chạy trốn bay nhanh. Minh Dương, chậm một chút. Liêu Tiểu Anh nắm Hạ Minh Dương vào áo, nhẹ nhàng mà đấm một chút. Hạ Minh Dương hắc hắc cười, đặng đến càng hăng say. Liêu Tiểu Anh đem đầu ỉ ở Hạ Minh Dương trên lưng, cảm thấy thực kiên định. Có ái nhân hộ tống đi làm tan tầm, man không tồi a. Tới rồi giữa trưa, Hạ Minh Dương cưới xe đạp đã trở lại. Hồ vai nhóm cũng tan học, ở trong ký túc xá nhảy. Liêu Tiểu Anh hệ tạp dề ở nhà kho nhỏ nấu cơm, Hạ Minh Dương chạy nhanh qua đi hỗ trợ. Tiểu Anh, hôm nay ta tới làm, ngươi ở bên cạnh chỉ đạo là được. Hảo A, vậy xem ngươi. Liêu Tiểu Anh cấp Hạ Minh Dương hệ thượng tạp dề, mừng rỡ bông tay. Hạ Minh Dương xào một mâm củ cải làm thịt khô, một mâm hương xuân trứng gà, khai một hộp thịt bò đóng hộp, điều một mâm cải dưa, hạ một nồi mì sợi, lưu màn thầu. Hồ Ga nhóm người được mùi hương liền chạy vào, hút cái mũi nói: "Ba ba, thật nhiều đồ ăn a." Hạ Minh Dương thịnh hảo mì sợi, một chén một chén mà bãi ở trên bàn. Hồ Ga. Cung Mụ Mụ nói sinh nhật vui sướng. Hồ Ga nhóm vỗ tay nhỏ, "Tê, Mụ Mụ sinh nhật vui sướng." Hồ Hoa cũng sinh nhật vui sướng. Liêu Tiểu Anh nhấp miệng cười. Nàng mới 21, liền có 5 tuổi Đại Hoa Hoa, nói ra đi thật là khó có thể tin. Người một nhà vui vui vẻ vẻ mà ăn cơm trưa, liền ỉ ở trên giường sưởi ấm. Thời tiết tình hảo, thái dương cao cao mà treo, trong phòng vẩy đầy ánh mặt trời. Liêu Tiểu Anh cùng Hạ Minh Dương cảm thấy mỹ mãn, trải qua quá vô số lần chia lịa, đoàn tụ nhật tử phá lệ vui sướng. Hồ Hoa nhóm cũng vui sướng, 5 tuổi chính là Đại Hoa Hoa, liền phải thượng lớp lá đối lớp lá, hồ vai nhóm thực hướng tới. Lớp lá hoa hoa ở trong sân chạy tới chạy lui thực tự do, còn muốn đi học học tập, nhưng có ý tứ. Sinh nhật qua đi, lại truyền đến một cái tin tức tốt. Liêu Tiểu Anh thông qua kiểm tra đánh giá, trở thành huấn luyện trung tâm tuổi trẻ nhất huấn luyện viên. Nàng 21 tuổi, đúng là phong hoa chính mẫu, nhưng làm ra thành tích lại vượt qua tuổi hạn chế. Tiểu Anh, chúc mừng ngươi. Hạ Minh Dương hướng Tiểu Anh tỏ vẻ chúc mừng, Liêu Tiểu Anh đắc ý mà cười cười mấy năm nay nỗ lực không có uổng phí đặc biệt là này mấy tháng nàng tham gia nhiều hạng khảo hạch kỹ thuật vượt qua thử thách lý luận trình độ cũng đề cao không ít vì chúc mừng hạ minh dương tính toán lộng điểm ăn ngon hắn nghe tiểu anh để qua tiểu thị trấn liên tưởng thừa dịp chủ nhật đi họp trợ. sáng sớm hồ hoa nhóm đưa đến ra ra nãi nãi ra hạ minh dương cùng liễu tiểu anh đơn độc hành động bọn họ thay đổi một thân thường phục dẫn theo sọt cùng túi đi nhờ xe buýt đuổi tới trong thị trấn khi trở về thắng lợi trở về Xoạt cùng trong túi đều trang đến tràn đầy Có thịt khô, trứng gà, rau kim châm mộc nhĩ, măng chua, miếng từ tử Trong nhà hoa hoa nhiều Đem ăn đặt ở thủ vị Bộ đội thượng cũng phát thực phẩm phụ phẩm trợ cấp Nhưng kia nơi nào đủ a? Hạ Minh Dương sau khi trở về Liền cân nhắc cải thiện sinh hoạt Hắn thành ra, không hảo lại trắng trận táo bạo Mà cướp đoạt cha mẹ cùng đại ca Chỉ có thể chính mình nghĩ cách Chỉ trước mắt, thiết âm lịch tới rồi Năm nay theo thường lệ không nghỉ đề sướng quá một cái cách mạng hóa Tết âm lịch. Hạ Kế Nguyên cùng Đỗ Thu Hoa sớm có chuẩn bị, làm bọn nhỏ đều trở về đoàn tụ một chút. Trừ tịch hôm nay, hồ vai nhóm một tan học liền chạy tới báo danh. Hạ Kế Nguyên vội vàng thiêu đồ ăn, Hạ Minh Dương cùng Liễu Tiểu Anh đánh xuống tay. Hạ nói rõ cùng Kim Nguyệt Dung cũng đã trở lại. Kim Nguyệt Dung bụng nhỏ hơi hơi phồng lên, mang thai 5 tháng, Đỗ Thu Hoa làm cho bọn họ dọn về tới, nhưng vợ chồng son ngoài miệng đáp ứng lại không thấy hành động. Liêu Tiểu Anh Minh Bạch đây là không nghĩ chịu câu thúc, tha rằng chính mình vội một chút cũng không muốn trở về. Đây là người trẻ tuổi cùng các trưởng bối bất đồng quan niệm đi. Người một nhà vô cùng náo nhiệt mà qua Tết âm lịch. Duy nhất tiếp nối chính là Hạ Minh Thân ở nơi đóng quân phiên trực, không rảnh lo trở về. Hạ Minh Thân cùng đối tượng định ra tới, chuẩn bị năm một kết hôn. Liêu Tiểu Anh cùng Hạ Minh Dương Thương Lượng đưa một phần lễ. Nhưng đưa cái gì hảo đâu. Bọn họ có, Hạ Minh Thân đều có, đối tượng bên kia điều kiện hảo. Cái gì cũng không thiếu. Hạ Minh Dương nói, Tiểu Anh, tâm ý tới rồi là được. Liêu Tiểu Anh tâm nói, vậy đưa một đôi phích nước nóng đi. Chỉ cần uống nước liền sẽ nhớ tới bọn họ. Nhật tử liền như thế đi qua. Nghỉ đông qua đi, hổ hoa nhóm thượng lớp lá, lại gặp phải tân khảo nghiệm. Lớp lá bất đồng với lớp trồi, hoa hoa nhóm bướng bình nhiều. Liêu Tiểu Anh sợ hổ hoa cùng nhân ra đánh nhau, ngàn dặn dò vạn dặn dò, còn là ngăn không được động thủ. Hôm nay tan tầm sau, Hạ Minh Dương đi tiếp hổ hoa. Nhìn đến hổ hoa nhóm gục xuống đầu, khéo, khéo, liền biết có việc. Nhà giữ trẻ bảo mâu nói, hạ đồng chí, liêu tinh vũ huynh đệ năm cái cùng nhân ra kéo bè kéo lũ đánh nhau, còn đem tiểu bằng hữu cái mũi đánh mạo huyết. Nô, no, bởi vì cái gì đánh nhau a? Bảo mâu nói, nam hải tử nhóm sao, đấu vài câu miệng liền đánh nhau rồi. Hạ Minh Dương biết hổ hoa ái giao bằng hữu, người khác không treo chọc là sẽ không dễ dàng đọc thủ. Nhưng bảo mâu ấp úng, nói không nên lời cái nguyên cơ tới. Liền không lại hỏi nhiều. Hạ Minh Dương mang theo hổ hoa nhóm trở về nhà. Vào cửa, hổ hoa nhóm chạm thành một loạt, con tay nhỏ, một bộ làm kiểm điểm bộ dáng. Hạ Minh Dương ngồi xuống, chậm lại ngự khí hỏi, tình vũ, cùng ba ba nói hôm nay vì cái gì đánh nhau. Ba ba, Dương chứng chứng bọn họ động thủ trước, còn mắng chửi người. Mang cái gì? Mang chúng ta là Giá hải tử. Hổ hoa nhóm thực quỷ khuất, trong mắt ngầm nước mắt. Hạ Minh Dương vừa nghe liền mực, hắn ôm hổ hoa nhóm nói, hổ hoa không khóc. Hồ Hoa là ba ba mụ mụ sinh, không phải dã hải tử. Ba ba. Hổ Hoa nhóm đem đầu vùi ở Hạ Minh Dương trong lòng lực, bả vai nhất chịu nhất chịu. Hạ Minh Dương một trận đau lòng. Về vấn đề này, hắn cùng Tiểu Anh thương lượng quá như thế nào tránh cho. Nhưng trừ bỏ đổi một hoàn cảnh ở ngoài, cũng không có quá tốt biện pháp giải quyết. Hổ Hoa nhóm thượng lớp trồi khi, dựa vũ lực giải quyết quá một lần, thượng lớp lá, lại gặp đồng dạng vấn đề. Tiểu Hoa Nhi đều là mẫn cảm, không thể làm Hổ Hoa nhóm lưu lại bóng ma. Hạ Minh Dương ôm hổ hoa nhóm, nói, hổ hoa không khóc, nam hải tử phải kiên cường. Ai dám lại khi dễ hổ hoa, ba ba cấp hổ hoa hết giận. Hổ hoa, ở nhà giữ trẻ muốn báo cáo lao sư, không thể cùng nhân gia động thủ, bằng không, liền không chiếm lý. Đang nói, Liêu Tiểu Anh tan tâm đã trở lại. Nhìn đến hổ hoa nhóm vẻ mặt hủy khuất, tức giận đến nổi trận lôi đình. Hổ hoa, lần sau ai lại nói bậy, liền tấu hắn. Liêu Tiểu Anh biết hổ hoa nhóm năng lực, tưởng đánh người là dễ như trở bàn tay. Bất quá, đánh người phải có kỹ xảo, không thể treo biển bán hàng, càng không thể đánh ra tật xấu tới. Biện pháp tốt nhất chính là chiếu mông tàn nhẫn chịu, làm đối phương đau một chút, phát triển trí nhớ. Có ba ba mụ mụ trong lưng, hổ vai nhóm lại cao hứng lên. Mụ mụ, kia ở cái đệm thượng so té ngã được chưa a? Hành a, một chút quăng ngã cái mông ngồi sổ nhi. Đây là hổ ra nhóm thường xuyên luyện tập, té ngã, bắt đều không nói chơi. Liêu tiểu anh tính toán lại dạy hổ ra mấy chiều. Đỡ phải gặp được đại hài tử có hại. Hạ Minh Dương cũng vô độ ngực nói, Hồ Hoa, ba ba cũng giao mấy chiêu lợi hại. Hồ Hoa nhóm rửa mặt, liền ở trong phòng phích hai. Hạ Minh Dương chát mã bộ làm mẫu, Nói hạ bàn muốn ổn, bằng không liền sẽ bị người đánh út. Liêu Tiểu Anh hạ mị sợi, sao một mâm trứng gà, bãi ở trên bàn. Hồ Hoa, ăn nhiều một chút, lớn lên cao cao, Liền không ai dám khi dễ. Nói là như thế nói, Liêu Tiểu Anh vẫn là có chút lo lắng. Cơ quan cái gì đều hảo chính là nhàn thoại quá nhiều hạ minh dương nắm chặt tiểu anh tay nói tiểu anh có ta che chở hổ vai nhóm sẽ không có hại hổ vai nhóm thực mau đã quên phiền não nhưng chuyện này nhi cũng không tính xong bị đánh dương chứng chứng là dương phó tư lệnh viện tiểu tôn tử vốn là lớp la hải tử vương bị hổ vai nhóm tấu không phục lắm về đến nhà liền cùng mãi mãi cáo trạng nhân gian mãi mãi không muốn liền đi tìm đỗ thu hoa đỗ thu hoa hỏi rõ nguyên nhân sau thực tức giận với đại tỷ Nhà của chúng ta hổ và thông minh lanh lợi, không phải cái gì dã hài tử. Nhà các ngươi cũng muốn hảo hảo giáo dục giáo dục. Tiểu hoa Nhi không hiểu cái này, sợ là từ đâu nghe được cái gì nhàn thoại đi. Thu Hoa đồng chí, ngươi. Với đại tỷ tức giận mà đi rồi. Hạ kế Nguyên nghe nói sau, cũng thực tức giận, nói với đại tỷ quá sùng hài tử, vì như thế điểm chuyện này còn tìm tới cửa. Nghĩ Hổ Hoa bị ủy khuất, liền đem trong nhà đồ hộp để lại cho Hổ Hoa, còn nhờ người đi lâm trường mua chỉ quả cấp Hổ Hoa ăn đỗ thu hoa cùng tiểu anh nói hổ hoa đang đánh phải chiếu mông hung hăng mà tấu liêu tiểu anh phát hiện bà bà có bên vực người mình khuynh hướng còn rất nghiêm trọng nàng về đến nhà liền cùng hạ minh dương nói hạ minh dương hắc hắc cười nói ai vẫn là hổ hoa mặt mũi lại à, nhớ năm đó chúng ta huynh đệ ba cái chỉ cần cùng nhân ra đánh nhau ta mẹ chính là một đốn phê bình còn muốn phạt chạm viết kiểm tra viết đến không khắc sâu không thể quá quan đúng không liêu tiểu anh nhịn không được cười xem ra Ba ba là thiệt tình yêu thương hổ hoa, liền nguyên tắc đều không nói. Liên tiếp mấy ngày, Hạ Minh Dương cùng Liêu Tiểu Anh cùng nhau đón đưa hồ hoa. Hổ hoa nhóm nhìn đến ba ba mụ mụ, liền liệt cái miệng nhỏ nhảy. Ba ba, mụ mụ. Hổ hoa nhóm tiếng la rung trời, nhà giữ trẻ tiểu bằng hữu đều nghe thấy được. Còn có tiểu mội mội cùng hổ hoa nói, Liêu Tinh Vũ, người ba ba cùng mụ mụ ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Hổ hoa nhóm thực vui vẻ, về đến nhà liền cùng ba ba mụ mụ nói. Hạ Minh Dương nhìn nhìn Tiểu Anh. Hắc hắc cười không ngừng. Liêu Tiểu Anh cũng âm thầm đắc ý, loại này hành động làm hoa hoa nhóm cảm thấy an tâm, cũng càng thêm tự tin. Vấn đề giải quyết, Hạ Minh Dương lại không dám thiếu cảnh giác. Hắn mỗi ngày đều phải hỏi một chút nhà giữ trẻ tình huống. Hồ hoa, cùng ba ba nói nói hôm nay đều làm cái gì? Ba ba, hôm nay nhận 5 chữ, học một đầu tân ca, còn làm trò chơi nhỏ. Kia hồ hoa sướng một lần, cấp ba ba nghe một chút. Hồ hoa nhóm liền cong tay nhỏ, gân cổ lên sướng lên. Xong rồi, còn ôm ba ba đuổi làm nũng. Ba ba, chủ nhật đi công viên sao? Đi a. Đến lúc đó mang lên ăn, chơi buổi sáng. Hạ Minh Dương bàn tay vung lên, liếu tiểu anh nhấp nói thẳng cười. Hạ Minh Dương sau khi trở về, nàng trên vai gánh nặng giảm bớt không ít. Mỗi ngày buổi sáng, Hạ Minh Dương kêu hổ vai nhóm rời giường, buổi tối lống hổ vai nhóm ngủ, còn giảng tiểu chuyện xưa thúc dục hổ vai nhóm đi vào giấc ngủ. Đuổi ở chủ nhật, liền mang hổ vai nhóm đi công viên chơi đùa, còn cùng nàng nói. Tiểu Anh, chủ nhật là dùng để nghỉ ngơi, không cần làm việc. Đạo lý này Liêu Tiểu Anh đương nhiên hiểu, có thể trước thủ công nghiệp nhi quá nhiều, tưởng nghỉ ngơi cũng chưa cơ hội. Chỉ là hổ 3 nhóm thay thế giờ xem ý liền một đại trầu, đành phải gác ở chủ nhật tập trung rửa sạch. Hạ Minh Dương sau khi trở về, thừa dịp thứ 7 buổi tối liền tẩy hảo, như vậy chủ nhật là có thể ra cửa. Muốn nói, Hạ Minh Dương công tác cũng rất bận, mỗi ngày muốn lật xem rất nhiều tư liệu, làm nghiên cứu nhớ bất ký. Đem những cái đó vượt mức quy định ý nghĩ cùng trước mặt thực tế kết hợp lên, biên soạn ra một phần một phần báo cáo. Nhưng công tác là công tác, gia đình là gia đình, Hạ Minh Dương cũng không đem công tác mang về nhà, tan tầm trở về liền đem tâm tư gác tại gia đình thượng, không phải đi nhà ăn múc cơm chính là xuống bếp, vội đến vui vẻ vô cùng. Liêu tiểu anh từ việc nhà lao động chung giải phóng ra tới, cảm giác thực hạnh phúc. Nay tìm đúng rồi người, chính là không giống nhau a Đổi làm mặt khác nữ nhân, kết hôn sau liền trôn ở việc nhà. Nào có một chút nhàn rỗi, Mà nàng đâu, so trước kia nhẹ nhàng nhiều. Liêu tiểu anh phát hiện Hạ Minh Dương chẳng những thận trọng, tay cũng thực xảo. Hồ va đầu tóc lớn lên thực mau, nửa tháng liền phải lý một lần. Trong đại viện có lý phát cửa hàng, giá cả thực tiện nghi, tiểu hai tử cắt tóc chỉ cần 5 phần tiền. Nhưng trong nhà hóa hoa nhiều, lại tiện nghi tích cốc ở bên nhau cũng đến không được. Vì tình tiền, Liêu tiểu anh học xong cắt tóc, nhưng tay nghề không tinh, hồ va nhóm ngại khó coi, vừa đến cắt tóc liền ôm đầu ngao ngao mụ mụ ta không cần cạo quang hồ lô đầu liêu tiểu anh cũng không nghĩ cấp hổ hoa cạo trọc, nhưng dùng tông đơ đẩy liền đoạn. hồ hoa nhìn xem ba bà tay nghề hạ minh dương đem cắt tóc việc nhận lấy hắn ở bộ đội thượng nhiều năm đã sớm luyện ra cấp hổ hoa nhón cắt tóc bất quá là một bữa ăn sáng hôm nay giữa trưa thái dương đại đại thử gấm áp liêu tiểu anh thiêu một nồi nước cấm cấp hổ hoa nhóm gội đầu hồ hoa đều chuẩn bị tốt từng bước từng bước tới đại hổ ăn mặc tiểu áo lông dịch cổ áo ngồi ở tiểu băng ghế thượng đem đầu dôi đến châu đại hổ bế thượng mắt liêu tiểu anh cấp đại hồ ướp tóc đánh dâng hương tạo rầm rầm mà xoa bạc biển mụ mụ nhẹ một chút đại hổ mụ mụ nào dám dùng sức liêu tiểu anh động tác thực nhanh nhẹn ấn đại hồ đầu xúc rửa một lần hạ minh dương đem đại hổ xả đến một bên đối với một cái khát châu, dùng trà lưu sối nước gấm, xúc rửa sạch sẽ theo sau lại cầm khăn lưng khô cấp đại hồ lau khô tóc Từng bước từng bước đều tẩy hảo, Hạ Minh Dương lấy ra công cụ, cấp hổ và nhóm cắt tóc. Đại hổ, lại đây. Đại hổ ngồi ở ghế Vương tử thượng, Hạ Minh Dương cấp đại hổ vây lên giường đơn, dùng cái kẹp kẹp cổ áo. Tiếp theo, cầm lược cùng kéo xoát xoát địa cắt lên, cuối cùng dùng tông đơ đầy đẩy, cổ ngạnh tử thượng sạch sẽ, tóc chỉnh chỉnh tề tề, thực lưu loát. Đại hổ, đây là tóc hối cua, cùng ba ba giống nhau. Đại hổ chiếu gương, cao hứng vô cùng. Ba ba. Cái này tóc hối cua so mụ mụ lý đến khá hơn nhiều. Đại hổ ngao ngao, quên hết tất cả, mặt khác mấy cái cũng thỏ qua tới, sờ sờ. Liêu tiểu anh nghe xong, trừng mắt. Nàng làm việc tinh tế nhi là không bằng hạ minh dương, liền tức giận mà bãi công. Tiến vào tháng 5 lúc sau, bộ đội thượng có biến hóa. Quân giao chế hủy bỏ, quan binh nhất chi đều là thuần một sắc lục quân trang, cũng không những cái đó điều điều chuẩn cờ mở nở giờ cùng nơ. Liêu tiểu anh mua mấy bộ đào thải xuống dưới cũ quân trang cấp quê quán gửi qua đi. Quê quán bên kia hồi âm nói, Minh Hà mang thai, dự tính ngày sinh ở 9 tháng. Liêu Tiểu Anh vì đại ca cảm thấy cao hứng, năm trước cuối năm mới kết hôn năm nay liền có, cha mẹ cũng yên tâm. Tin tức tốt liên tiếp không ngừng, tới rồi tháng 5 trung tuần, Hạ ra thêm một ngụ người. Kim Nguyệt dung thuận lợi mà sinh Hạ một cái nữ nhi, Hạ nói rõ cao hứng hoa tay múa chân đạo, gặp người liền phải báo cáo một tiếng. Liêu Tiểu Anh cùng Hạ Minh Dương dẫn theo một rổ trứng gà đi thăm. Hổ hoa nhóm cũng đi theo xem náo nhiệt, nhìn đến trong tã lót tiểu muội muội, Hổ hoa nhóm liền lớn tiếng kêu, muội muội, đại ca ca tới. Về đến nhà, hồ hoa lén lút nói, mụ mụ, tiểu muội muội thật xấu a. Mặt đỏ hồng, nhăn rung gió, giống cái con khỉ nhỏ. Liêu tiểu anh chạy nhanh che lại Hổ hoa miệng, xua mặt nói, hồ hoa, đi ra ngoài cũng không thể nói bậy nga, bằng không đại bá sẽ tức giận, lộng không hảo còn muốn đét mông đâu. Mụ mụ, tiểu muội muội chính là xấu a. Mặt khác mấy cái cũng ngao ngao. Liêu Tiểu Anh nhẫn mại tính tình giải thích. Hồ Hoa, Tiểu Hoa Nhi mới sinh ra đều là cái dạng này, trưởng thành thì tốt rồi. Nga. Hồ Hoa nhóm bừng tỉnh đại ngộ, liền tìm ra khi còn nhỏ ảnh chụp, chỉ vào mặt trên Tiểu Hoa Nhi nói. Ba ba, đây là Hồ Hoa. Ai u, Hồ Hoa thật đáng yêu a. Hạ Minh Dương ha ha cười. Hồ Hoa khi còn nhỏ là gì bộ dáng. Hắn ở phát sóng trực tiếp thượng gặp qua, so Tiểu rất nữ đẹp nhiều. Tiểu hoa nhi đều là thấy phong lớn lên, bất quá mấy ngày trên mặt màu đỏ liền rút đi, người cũng trở nên đẹp một chút. Hạ kế nguyên cấp tiểu cháu gái nổi lên tên Tiêu Hạ Ngọc Hàm, hồ hoa nhóm liền kêu Hàm hàm muội muội cũng không chê muội muội xấu. Nhật tử liền như thế đi qua, tới rồi sáu một tết thiếu nhi nhà giữ trẻ muốn biểu diễn tiết mục, hồ hoa nhóm báo danh đánh một bộ trường quyền uy vũ sinh phong khí thế phi phàm, đây là vũ lực giá trị thể hiện bao gồm dương chứng chứng ở bên trong. Không có cái nào hoa hoa dám lại trêu chọc hồ hoa. Liêu tiểu anh sợ hồ hoa kiêu ngạo, liền đánh dự phòng châm. Hồ hoa, nhân ra không cho ngươi, cũng không thể tùy tiện động thủ ra mụ mụ hồ hoa hiểu được. Hồ hoa nhóm vỗ tiểu bộ ngực, chặt chẽ nhớ kỹ người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân nguyên tắc. Muốn nói, hồ hoa nhóm đều thực bình thản, thích giao bằng hữu, trong tình huống bình thường là sẽ không theo khác hoa hoa khởi xung đột. Liêu tiểu anh tin tưởng hồ va. Khá vậy không dám qua loa đại ý. Hồ Va nhóm lại thông minh, cũng vẫn là cái tiểu hài tử tâm tính. Một khoảng mấy tháng đi qua, tới rồi cuối năm, Hạ Minh Dương chính thức điều tới rồi viện nghiên cứu, làm quân sự nghiên cứu công tác, còn tăng lên một bậc, thành liền cấp cán bộ. Viện nghiên cứu là một cái đặc thù bộ môn, nhân viên không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều là tinh binh cường tướng, cấp bậc cũng rất cao. Hạ Minh Dương bất quá 25 tuổi, là trong sở tuổi trẻ nhất, tư cách cũng nhất thiện, nhưng làm chuyện này lại rất quan trọng bởi vì bảo mật hạ minh dương cũng không đề cập công tác liêu tiểu anh nhịn không được nàng cũng trang một bụng kinh nghiệm không móc ra một chút nào hành a liêu tiểu anh đề ra một ít ý tưởng chủ yếu là vũ khí trang bị phương diện nàng biết hạ minh dương lý niệm quá mức vượt mức quy định mà nàng có đời sau kinh nghiệm thực dụng tính càng tốt một ít hạ minh dương đem này đó đều sửa sang lại ra tới biên soạn thành báo cáo làm bên trong tham khảo viện nghiên cứu rất coi trọng đem hạ minh dương coi là thiên tài ở sinh hoạt thượng ban cho chiếu cố Muốn nói, viện nghiên cứu điều kiện không tồi, có đơn độc sân, sinh hoạt khu cùng làm công khu là tách ra, trung gian kéo một đạo tường viện, an an tĩnh tĩnh Hạ Minh Dương phân một cái phòng xếp, chuẩn bị quản gia dọn qua đi. Rời đi ký túc xá tăng khu, liếu tiểu anh lưu luyến. Đây là nàng ra, để lại điểm điểm sinh hoạt dấu vết, ký thác nhẹ nhẹ tình cảm. Nhưng sinh hoạt dù sao cũng phải về phía trước xem đi. Bên kia điều kiện hảo, phòng xếp có 40 mét vuông tả hữu hai gian, trước sau đều mở ra cửa sổ. Đã thông gió lại rộng thoáng, nhà kho nhỏ thông nước máy, cọ cọ rửa rửa cũng thực phương tiện. Hồ Gai nhóm cao hứng hỏng rồi, vui sướng chạy tới tham quan. Kia trong viện tài hoa cỏ cây cối, có một khối to đất trống, mụ mụ nói giải rau dưa hạt giống, chờ đến mùa xuân cải thìa liền mọc ra tới, còn muốn tài cả chua cùng dưa chỗ đâu. Đuổi ở chủ nhật, nhân viên hậu cần lôi kéo hai chiếc xe ba gác lại đây chuyển nhà. Ban ghế, chai lọ vại bình, kéo vài chanh. Hạ Minh Dương cùng Liêu Tiểu Anh vội một ngày đem tân gia thu thập hảo hai gian nhà ở sạch sẽ liêu tiểu anh cùng hạ minh dương ở tại gian ngoài dùng tủ quần áo một chắn liền chia làm trước sau hai gian phía trước làm khách tính, mặt sau làm phòng ngủ dương vẫn là nguyên lai đem hai chương giường đơn đua ở bên nhau treo lên giường lũy làng đắp thượng màn thử ấm áp hồ vai nhóm ở tại phòng trong giường gỗ bại ở cửa sổ hạ ánh sáng thực hảo còn có thể sửa ấm nhìn tân ra hạ minh dương cảm thấy mỹ mãn hắn cùng tiểu anh nói Tiểu Anh, Nhật Tử sẽ càng ngày càng tốt. Đúng vậy. Liêu Tiểu Anh biết kế tiếp sẽ có một hồi vận động. Nhưng kia lại có cái gì quan hệ? Bộ đội thượng thực vương vàng, tựa như định hải thần châm giống nhau thủ vệ quốc thổ, bảo vệ gia viên. Liêu Tiểu Anh cùng Hạ Minh Dương nhìn nhau cười. Lộ còn rất dài, chỉ cần trong lòng có ái là có thể hạnh phúc mà đi xuống đi. Chính Văn Đoạn 89. Thấn Giang Độc Nhất Vô Nhị Một năm sau mùa hè, vận động tới. Đuổi kịp nghỉ hè sinh viên nhóm nhiệt tình tăng vọt mở họp tuyên truyền giảng giải vội cái không ngừng nay cổ nhiệt chiều một khi nhấc lên liền thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế mùa thu khai giảng khi cao đẳng trường học đều nghỉ học trung tiểu học còn tính vững vàng chưa lan đến tới rồi khai giảng ngày hạ minh dương mang theo hổ ra nhóm đi trường học báo danh đây là bộ đội con cháu tiểu học liền ở trong đại viện hổ ra nhóm ăn mặc tiểu quân trang nghiêng vác quân màu xanh lục vải bạt cặp sách tựa như cái tiểu chiến sĩ báo danh khi Hạ Minh Dương cùng Lão sư đề ra một cái yêu cầu. Trương Lão sư, đem năm cái hoa hoa tách ra đi, không cần gác ở một cái trong ban. Trương Lão sư suy xét một chút, nói: Hạ đồng chí, một cái niên cấp chỉ có hai cái ban, liền đem Liêu Tinh Vũ, Liêu Tinh Thần cùng Liêu Tinh Hải đồng học phân ở Giáp ban, Liêu Tinh Hà, Liêu Tinh Sán đồng học phân ở Ất ban. Hảo, làm Lão sư tốn nhiều tâm. Hạ Minh Dương khách khí mà nói, đây là hắn cùng Tiểu Anh thương lượng tốt, sợ hoa hoa nhóm nghịch ngợm, không hảo quản giáo. Khai giảng ngày đầu tiên, không có gì sự tình. Hồ ra nhóm lánh sách giáo khoa, bút chỉ cùng luyện tập bổn liền vô cùng cao hứng mà về nhà. Hạ Minh Dương không yên tâm, khiến cho hồ ra nhóm ở văn phòng bên ngoài chơi đùa. Tới rồi giữa trưa, Liêu Tiểu Anh tàn tầm đã trở lại. Hồ ra nhóm liền nhào lên tới, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nói, mụn mụ, trong trường học có thật nhiều thật nhiều tiểu bằng hữu, nhưng náo nhiệt. Liêu Tiểu Anh sờ sờ hồ Hoa đầu, nói, hồ Hoa, từ hôm nay trở đi chính là học sinh tiểu học. Muốn tuân thủ trường học kỷ luật, không trốn học không còn sớm lui, không thể giống như trước như vậy nghịch ngợm gây sự. Mu mụ chúng ta hiểu được. Hồ Hoa nhóm cười hì hì. Liêu Tiểu Anh nhìn Hồ Hoa, vẻ mặt tự ái. Hồ Hoa 6 tuổi rưỡi, là cái đại Hoa Hoa, có thể chính mình có cặp sách đi học. Ở báo danh phía trước, nàng từng suy xét quá cấp Hồ Hoa nhóm sửa họ, Hạ Minh Dương nói không cần sửa, Hoa Hoa nhóm với ai họ cũng chưa quan hệ. Ngày hôm sau, trường học chính thức đi học hạ minh dương đem hổ Gai nhóm đưa đến cửa trường nhìn hổ Gai nhóm vào đại môn hướng về phía hắn vây vây tay liền nhanh như chớp mà chạy vào phòng học năm nhất giáp ban cùng ất ban liền ở cách vách trước môn cùng cửa sau dựa gần hổ Gai nhóm trường như thế đại vẫn là lần đầu tiên tách ra trung tan học một vang năm cái hoa hoa liền tiến đến cùng nhau thi thầm liêu tinh vũ ngươi ngồi cùng bàn là nam vẫn là nữ ta ngồi cùng bàn là nữ vẫn là cái lớp trưởng ngươi đâu ta ngồi cùng bàn cũng là nữ nhưng lợi hại, không cùng ta nói chuyện, còn dùng phấn viết ở cái bảng trung gian cắt một cái tuyến, không cho ta vượt qua. Hổ Ba nhóm thẻ lưới, nữ đồng học như thế lợi hại a. Nói xong đồng học, liền nói lão sư, Lưu Tinh Hà, các ngươi lão sư nói được được không a? Hảo, chúng ta ban trương lão sư nói được nhưng hảo. Hổ Ba nhóm giao lưu một chút kinh nghiệm. Kỳ thật, hai cái ban nhậm khóa lao sư đều là giống nhau, còn phân biệt chịu trách nhiệm chủ nhiệm lớp. Một tuần xuống dưới, Hổ Ba nhóm liền lấy ra môn đạo không biết là ai khai đến đầu hồ hoa nhóm lẫn nhau mạo danh chạy đến lớp bên cạnh đi học dù sao ăn mặc giống nhau như lúc người ngoài cũng phân biệt không ra nhưng lão sư là làm cái gì ăn đó là hỏa nhãn kim trử, bất luận cái gì dấu vết để lại đều trốn bất quá lao xứ mắt bầu trời này ngữ văn khóa chương lão sư ngồi ở trên bục giảng phê chữa lớp học tác nghiệp tiểu đồng học nhóm ở dưới luyện tập chữ lạ trong phòng học thực can tĩnh chương lão sư sửa đến liêu tinh vũ tác nghiệp khi phát hiện một hàng lỗi chính tả liền cầm sách bài tập đi đến liêu tinh vũ châu ngồi trước mặt liêu tinh vũ đồng học ngươi xem một chút nơi nào viết sai rồi báo cáo lao sư là tổ quốc tổ viết sai rồi thiếu viết một cái điểm liêu tinh vũ liếc mắt một cái liền nhận ra tới này không phải hắn bút tích là liêu tinh sáng viết hắn chạy nhanh cầm cục tẩy đem kia một hàng chữ sai lo, chuẩn bị chọc viết đúng lúc này trương lão sư phát hiện một vấn đề sách bài tập thượng kia một chỉnh trang cùng liêu tinh vũ bút tích không giống nhau Liêu Tinh Vũ tự viết thật sự đoan chính, từng nét bút, nhưng sách bài tập thượng tự thể lại chiều hữu vai. Trương Lão sư giật mình, liền phiên Liêu Tinh Vũ sách bài tập đối chiếu một chút. Nay một đôi chiếu không quan trọng, Trương Lão sư phát hiện vài loại tự thể. Nhìn nhìn lại Liêu Tinh Thần cùng Liêu Tinh Hải sách bài tập cũng phát hiện đồng dạng vấn đề. Đây là bất đồng người viết, Trương Lão sư lập tức nghĩ tới năm Bảo thai. Tan học sau, Trương Lão sư đem Liêu Tinh Vũ, Liêu Tinh Thần cùng Liêu Tinh Hải gọi vào văn phòng dò hỏi ba cái tiểu đồng học đem đầu riêu đến tựa như chống bỏi, tự nhiên không chịu thừa nhận Trưởng lão sư dở khóc dở cười đành phải làm ba vị đồng học về phòng học đi học vì nghiệm chứng chính mình suy đoán chứng lão sư tìm ra ớt ban liễu tinh hà cùng liêu tinh sán sách bài tập cũng phát hiện nhiều loại tự thể Này mấy cái đồng học không phải là nhảy ban đổi chỗ ngồi đi chứng lão sư cấp liêu tiểu anh gọi điện thoại thỉnh nàng bất thời giờ tới một chuyến liêu tiểu anh vừa nghe liền ngồi không được vừa tan tầm Liền cưới xe đạp đuổi tới trường học. Nghe được sự tình ngọn nguồn, liền cùng lao sư xin lỗi, nói về nhà hảo hảo giáo dục. Rời đi trường học, Liêu Tiểu Anh cưới xe đạp một trận mánh đạo. Hồ ga nhóm bướng bỉnh lên là không biên, như thế nào mới có thể giáo dục hảo đâu. Nghĩ hoa hoa nhóm càng lớn càng không hảo quản, Liêu Tiểu Anh giận sôi máu, hận không thể bắt được tấu thượng một đốn. Mau về đến nhà, Liêu Tiểu Anh nhìn đến hồ ga nhóm vác cặp sách, bài đội, ném Tiểu cánh tay đi tới. Thấy mụ mụ lại đây. Liền huy tay nhỏ, lớn tiếng kêu, mụ mụ, chúng ta tan học. Liêu tiểu anh hỏa khí tức khắc tiêu một nửa. Hổ hoa nhóm bướng bỉnh về bướng bỉnh, vẫn là tuần hoàn theo vốn có thói quen, không giống khác hoa hoa như vậy ở trên đường chạy loạn, không cái kết cấu. Như thế đáng yêu hoa hoa, nào bỏ được đánh A. Về đến nhà, Hạ Minh Dương đang ở nấu cơm. Liêu tiểu anh làm Hổ hoa nhóm ngồi ở tiểu băng ghế thượng, khai cái tiểu sẽ. Các ngươi mấy cái cùng mụ mụ nói. Mấy ngày nay có phải hay không ở giáp ban Cùng Ất Ban Chi Gian nhảy tới nhảy lui Mụ mụ, chúng ta cùng lão sư Chơi trốn tìm đâu Hồ hoa nhóm còn không có ý thức được sai lầm Cảm thấy đỉnh hảo ngoạn Hồ hoa, các ngươi huynh đệ năm cái là một cái chính thể Đồng thời cũng là tương đối độc lập thân thể Kaka không thể mạo đệ đệ tên Đệ đệ cũng không thể giả mạo Kaka Hiểu chưa Mụ mụ, chúng ta minh bạch Một phen giáo dục lúc sau Hồ hoa nhóm cuối cùng nghe hiểu Mụ mụ Chúng ta bảo đảm không bao giờ nhảy lớp. Hồ Hoa nhóm vỗ tiểu bộ ngực, đánh cam đoan. Liêu tiểu anh vẫn là có điểm lo lắng. Nàng nhìn Hồ Hoa, đi theo năm so sánh với lại trường cao, một ít rất nhỏ khác biệt cũng càng ngày càng rõ ràng, nhưng người ngoài vẫn là phân biệt không ra. Hoa Hoa nhóm hiện tại còn hảo, chờ đến trưởng thành tìm đối tượng khi làm sao. Buổi tối sắp ngủ trước, Liêu tiểu anh thọc thọc Hạ Minh Dương, nói chính mình lo lắng. Tiểu anh, Hồ Hoa còn không đến 7 tuổi đâu. Hạ Minh Dương vui tươi hớn hở cười đến bụng đau. Liêu Tiểu Anh bảy Hạ Minh Dương liếc mắt một cái. Nàng tưởng từ giờ trở đi cấp hổ ga nhóm xuyên bất đồng kiểu dáng quần áo cùng giày tăng thêm phân chia. Nhưng lại tưởng tượng, lúc trước xuyên thành giống nhau chính là vì thể hiện công bằng, cho thấy ba ba mụ mụ đối hổ ga nhóm không nghiêng không lệch, đột nhiên sửa lại ngược lại không tốt. Liêu Tiểu Anh cân nhắc tới cân nhắc đi, cũng không nghĩ ra hảo biện pháp. Hạ Minh Dương nhịn cười, trấn an nói, "Tiểu Anh, xe đến trước núi át có đường. Chờ đến hồ ga nhóm trưởng thành, tự nhiên liền minh bạch hạ minh dương rất lạc quan nam hải tử đều có cá tính tiểu anh lo lắng vấn đề sẽ tự giải quyết hồ hoa nhóm đi học liêu tiểu anh cảm thấy manh buông lòng kính buổi sáng hồ hoa nhóm chạy xong bước ăn cơm liền đi giữa trưa đúng hạn trở về buổi chiều không đợi nàng tan tầm hồ hoa nhóm liền tan học đã trở lại hồ hoa nhóm lớn không cần ba ba mụ mụ đón đưa liêu tiểu anh vui mừng đồng thời lại có chút thương cảm hoa hoa nhóm lớn lên quá nhanh tựa như chim nhỏ cánh chắc nạnh liền phải bay đi. Hạ Minh Dương cười nói, tiểu anh, hổ ra mới bao lớn A. Ly cánh chắc ngạnh còn sớm đâu. Liêu tiểu anh ngượng ngùng mà cười cười. Nàng làm sao không rõ. Nhưng chính là không tự chủ được mà sẽ như thế tưởng. Buổi chiều trường học tan học sớm, Hạ Minh Dương sợ hổ ra nhóm nơi nơi chạy loạn, khiến cho hổ ra nhóm ở phòng đốc đốc, chờ hắn tan tầm cùng nhau về nhà. Hổ ra nhóm vui sướng, yêu đọc sách. Nay cùng dĩ vãng xem tiểu họa thư bất đồng. Phong độc đều là quân sự phương diện tập san. Hồ vai nhóm đối quân sự họa báo thực cảm thấy hứng thú, về đến nhà liền tiến đến cùng nhau thảo luận. Hạ Minh Dương phát hiện sau, khiến cho hồ ra nhóm viết cảm tưởng, nói muốn bồi dưỡng hồ ra tự hỏi năng lực cùng viết làm năng lực. Hồ ra nhóm ghé vào trên bàn viết đồ vật, đầu nhỏ tiến đến cùng nhau, đụng tới sẽ không viết tự, liền dùng ghép vần thay thế. Liêu tiểu anh thấy, liền nói, hồ ra chính mình viết chính mình, không thể lẫn nhau xem. Hồ ra nhóm một bên viết, một bên dùng tay nhỏ che lại phòng ngừa nhìn lén liêu tiểu anh cười đến không được tia lông sù sù đầu nhỏ làm nàng nhớ tới hổ hoa khi còn nhỏ nhưng chỉ chớp mắt hổ hoa trưởng thành đều mau ốm bất động hạ minh dương bố trí tác nghiệp tự nhiên muốn bất thời giờ kiểm tra ăn cơm chiều hạ minh dương đem hổ hoa nhóm tập trung đến cùng nhau hổ hoa đều vây quanh cái bàn ngồi ở trên giường chúng ta thảo luận một chút hạ minh dương thượng giường khoanh chân mà ngồi hổ hoa nhóm cầm vợ quy quy củ củ mà ngồi còn đem đèn bàn vạn sáng tinh vũ ngươi trước tới đem ngươi viết cảm tưởng niệm một niệm liêu tinh vũ đứng lên phụng luyện tập buồn niệm một lần thanh âm thực vang dội hạ minh dương làm lời bình mặt khác mấy cái hoa hoa cũng đứng lên niệm một lần hạ minh dương nhất nhất lời bình loại này học tập phương pháp thực rèn luyện người mặc kệ là động thủ năng lực vẫn là ngôn ngữ biểu đạt năng lực đều có đề cao đối loại này thông qua hứng thú để giáo dục phương thức hổ hoa nhóm thử thích thảo luận xong rồi Liền chắt đến ba ba trong lòng ngực làm nũng lăn lộn. Hạ Minh Dương cũng không có làm ra trưởng bộ dáng, cùng bọn nhỏ hi hi ha ha, không cái chính hình. Liêu Tiểu Anh ở bên cạnh nhìn, nhấp nói thẳng cười. Hạ Minh Dương mở ra học bá hình thức, là muốn đem hổ vai nhóm bồi dưỡng thành mũi nhọn nhân tài A. Nói đến học tập, Liêu Tiểu Anh một chút cũng không phát sầu. Hổ vai nhóm thực thông minh, đi học lúc sau càng thêm sông ra. Mặc kệ là ngữ văn vẫn là số học, học một lần liền biết, trí nhớ đặc biệt hảo, bối thư đặc biệt mau lão sư âm thầm lấy làm kỳ, nói như thế thông minh hoa hoa thật đúng là hiếm thấy. Liêu tiểu anh tâm nói, đó là đương nhiên. Nàng cùng hạ minh dương tinh thần lực đều là S cấp, sinh ra tới hoa hoa tự nhiên sẽ không buồn. Tới rồi cuối kỳ khảo thí, hổ hoa nhóm cầm song ưu, Hai bộ bài thi chỉnh chỉnh tề tề, một đạo đề cũng chưa sai. Liêu tiểu anh nhìn phiếu điểm, cười đến không khép miệng được, đây là song trăm A, đáng tiếc hiện tại không nói điểm, đều là dựa theo ưu lương, trùng, kém tới bình xét. Có đồng học gia trưởng nhìn thấy Liêu Tiểu Anh, liền hỏi, Tiểu Anh đồng chí, các ngươi ở nhà phụ đạo hải tử học tập sao? Nô, no, hải tử hắn ba. Ba mỗi ngày buổi tối cấp bọn nhỏ kể chuyện xưa. Liêu Tiểu Anh thực khiêm tốn, chưa lộ ra chút nào. Các gia trưởng liền khen hổ hoa thông minh, nói nhà mình hoa hoa giống hổ hoa như vậy chuyên tâm thì tốt rồi. Đối hổ hoa nhóm thành tích, Hạ Minh Dương cũng thực vừa lòng. Hắn cùng Tiểu Anh thương lượng, học kỳ sau có phải hay không làm hổ hoa nhóm nhảy một bậc? Liêu Tiểu Anh đệ thâm rộng, nói, lúc này đuổi kịp vận động, đại học đều đỉnh chỉ chiêu sinh, cao trung tốt nghiệp sau đều tụ ở trong thành làm sao, không đều đến xuống nông thôn tham gia lao động. Khi đó hổ hoa mới 16 tuổi, nào bỏ được a? Lại nhảy lớp nói, tuổi liền càng nhỏ. Kia đến lúc đó, làm hổ hoa nhóm đi bộ đội thượng rèn luyện một chút. Nhưng nhà chúng ta hoa hoa nhiều, thượng chỗ nào lộng như thế nhiều chỉ tiêu a? Nô, no, như thế cái vấn đề, thật sự không được liền đi đặc chiêu đi. Liêu Tiểu Anh biết trong tương lai mười mấy năm tòng quân nhập ngũ thực đứng đầu, không phải ai ngờ tham liền tham được với. Nàng hy vọng hồ vai nhóm tương lai vào đại học, mặc kệ là học quân sự vẫn là học chuyên nghiệp, đều phải lấy cái chính thức văn bằng. Đây là vì lâu dài suy xét, có nhất nghệ tinh mới có thể áp thân. Liêu Tiểu Anh hạch toán quá, dựa theo cao trung hai năm chế, hồ vai nhóm đuổi ở một tháng 9 năm 76 mùa hè tốt nghiệp, khoảng cách khôi phục thi đại học còn có một năm, này một năm làm sao? Thật sự không được lưu một bậc. Nhưng Lưu Ban đối hoa hoa nhóm thương tổn rất lớn, hổ hoa thành tích như thế hảo, Lưu Ban là không có khả năng. Nhưng làm từng bước học tập, hổ hoa nhóm tiềm lực vẫn chưa phát huy ra tới. Hạ Danh Dương cũng nghĩ đến điểm này, liền nói, hổ hoa nhóm tinh lực tràn đầy, nghịch ngậm gây sự là không tránh được, không bằng học thêm chút đồ vật phân tán một chút. Hảo A, lập tức liền phải phóng nghỉ đông, cấp hổ hoa nhóm tìm điểm sự làm. Thương lượng đã định, hạ Minh Dương cùng Lưu Tiểu Anh liền vội trang khai. Hạ Minh Dương mua 5 chi bút lông cùng một chồng tập viết bộ, giáo hổ hoa nhóm viết bút lông tự. Lại làm 5 cái bàn vẽ, làm hổ hoa nhóm học hội họa, Liêu Tiểu Anh giáo hổ hoa nhóm làm thủ công, hôm nay làm một cái tiểu đèn lồng, ngày mai làm một đóa tiểu hướng hoa, bồi dưỡng hứng thú yêu thích. Đương nhiên, luyện võ là không thể đỉnh, đây là kiến thức cơ bản một ngày đều không thể kéo xuống. Người một nhà tụ ở bên nhau, vui vui vẻ vẻ. đuổi ở hổ hoa nhóm viết chữ to, kia mực nước sú xú, làm cho một phòng mùi vị. Liêu Tiểu Anh bóp mũi, mở cửa sổ để thở, Hạ Minh Dương cười nói, Tiểu Anh, đây là viết văn chi hương. Liêu Tiểu Anh tâm nói, khó trách đều nói xú văn nhân, hôm nay thiên cùng mực nước giao tiếp tưởng không xú đều khó A. Hạ kế nguyên nghe nói sau, liền đem hổ hoa nhóm triệu tập đến cùng nhau. Hổ hoa, tới cùng ra ra tỉ thí một chút, xem ai viết đến hảo. Hổ hoa nhóm liền chắt đến ra ra ra, ríu rít, ô nào đến hàm hàm muội mội ngủ không được, hoa hoa thẳng khóc. Liêu Tiểu Anh phát hiện sau. Làm hổ vai nhóm nhắm lại miệng. Đỗ Thu Hoa cười nói, "Hàm hàm là làm xét đánh không mưa, trong nhà an an tinh tĩnh, cũng muốn ngao ngao hai giọng nói." Hổ vai nhóm chạy tới đầu tiểu muội muội, vỗ tay nhỏ kêu, "Hàm hàm là cái tiểu khí bao." Hạ Ngọc Hàm tiểu bằng hữu một tuổi nửa, "Ê ê -a, a a mà có thể nói, nhìn thấy tiểu ca ca liền giơ tay nhỏ kêu, "Hổ vai. Hổ vai nhóm nhảy chân, nói, "Hàm hàm muội muội, tiêu đại ca ca." Hạ Ngọc Hàm tiếp tục kêu, "Hổ va. Liêu tiểu anh nghe xong thẳng nét miệng. Tiểu Hàm Hàm là cùng đại nhân học được đi. Nghe được ra gian mãi mãi cả ngày hổ ga hồ ga. Thế tiểu Hàm Hàm cũng học xong. Tiết âm lịch mau tới rồi, Hạ Minh Dương cùng Liêu Tiểu Anh tính toán hồi tranh quê quán. Hổ ga nhóm cao hứng học rồi, ngao ngao muốn xem tiểu muội muội. Cái này tiểu muội muội kêu Liếu Tinh Tuệ, một tuổi nhiều điểm, là Liêu Trí. Giang cùng Tiểu Minh Hà nữ nhi. Tiểu Tuệ Tuệ sau khi sinh, Phùng Ngọc Lan đi trong huyện giúp đỡ mang hài tử, Tuệ Tuệ cai sữa liền tiếp trở về quê quán. Hồ vai nhóm đối cái này muội muội rất tò mò, liền chỉ vào gọng kính ảnh chụp nói, mau xem, tuệ tuệ mội mội thật xinh đẹp a. Liêu Tiểu Anh nhìn nhìn trên ảnh chụp Tiểu A Nhi, ăn mặc hoa áo đông, mang chỉ theo mũ ngồi ở trên cái giường nhỏ, giữa mày chỗ điểm một cái tiểu điểm đỏ, đây là xinh đẹp. Đối hồ ga nhóm thẩm mỹ, Liêu Tiểu Anh tỏ vẻ hoài nghi. Chủ nhật sáng sớm, người một nhà đi nhờ xe tải trở lại Nam Sơn Thôn. Liêu Tiểu Anh cùng Hạ Minh Dương dẫn theo bao lớn bao nhỏ, hồ vai nhóm xếp thành một đội rước lấy một mảnh hâm mộ. Tiểu anh một nhà đã trở lại, liêu căn phát cùng Phùng Ngọc Lan ha hả cười, cao hứng vô cùng. Hồ hoa nhóm lớn tiếng kêu, ra ra, mãi mãi Phùng Ngọc Lan ôm Hổ hoa, đều ôm bất quá tới. Minh Dương đại ca, tỷ các ngươi đã trở lại. Liêu Chí quảng thẹn thùng mà chào hỏi. Hán niệm cao trung, đúng là thẹn thùng tuổi. Hồ hoa nhóm nhưng thật ra không chút nào mới lạ, thấy tiểu thúc liền ôm eo, lớn tiếng kêu, tiểu thúc. Ai u, trí quảng lại trường cao. Hạ Minh Dương ha hạ cười, cùng Chí Quảng so đo vóc dáng. Liêu Tiểu Anh nhìn Chí Quảng, mau một M75, thật là manh một ngày a. Chí Quảng, một đoạn này nhi học tập như thế nào a? Tỷ, nay một thời gian ta ở nhà tự học, không có đi ra ngoài chạy loạn. Chịu Chí viễn ảnh hưởng, Liêu Chí Quảng thực cái học tập. Năm trước mùa hè, Liêu Chí Quảng sơ trung tốt nghiệp chính đuổi kịp vận động, khảo trung chuyên không cơ hội. Liêu Tiểu Anh kiến nghị Chí Quảng đọc cao trung, có thể nhiều học một chút là một chút. Mùa thu khai giảng sau, liếu Chí quảng công hành lý đi huyện thành, an trụ đều ở trường học. Đuổi kịp chủ nhật, liền đi đại ca ra ăn một đốn, cải thiện một chút sinh hoạt. Các đại nhân đang nói chuyện, hổ ra nhóm liền nhảy tới rồi trong phòng. Tuệ tuệ, mau ra đây. Hổ ra nhóm kêu tuệ tuệ, nhưng tìm nửa ngày không tìm thấy. Nguyên lai, like, tuệ tuệ ông ngoại bà ngoại tưởng tuệ tuệ, liền đem tuệ tuệ nhận được huyền thành đi. Hổ ra nhóm rổ cái miệng nhỏ, thực thất vọng. Phùng Ngọc Lan cười nói, hổ va. Hạ tranh trở về là có thể nhìn thấy tiểu nội muội, Người một nhà vô cùng náo nhiệt mà ăn cơm trưa. Liêu tiểu anh đem mang đến hàng tết phân phân, đi ra ra ra nhìn nhìn, liền phải chạy trở về. Phùng Ngọc Lan liên tiếp, liền nói, hồ hoa nghỉ, cùng nãi nãi ở vài ngày đi. Nãi nãi, hồ hoa muốn cùng nãi nãi ngủ. Hồ hoa nhóm tưởng lưu lại, liêu tiểu anh sợ nương tiếp đón bất quá tới, liền không dám đáp ứng. Phùng Ngọc Lan cười nói, anh tử, hồ hoa là nương mang đại, kia tính tình sờ đến thấu thấu ngươi cứ yên tâm đi liêu căn phát cũng ha hả cười nói anh tử đuổi ở cửa ải cuối năm tiểu phường tồn kho mãn đều ngừng việc có rất nhiều thời gian hào đi vậy ở vài ngày liêu tiểu anh minh bạch cha mẹ cùng hổ hoa cảm tình đó là một tay lôi kéo đại hoa hoa đau lòng đâu hạ minh dương sợ hổ hoa nhóm nghịch ngợm gây sự liền ước pháp tam trương hổ hoa muốn nghe ra ra nãi nãi nói không thể đi ra ngoài hạt lung tung chạy cũng không thể ảnh hưởng tiểu thúc học tập hổ hoa nhóm vô tiểu Độ ngực nói Ba ba, hổ Hoa đều nhớ kỹ. Trưa hôm đó, Liêu Tiểu Anh cùng Hạ Minh Dương quay trở về nơi dừng chân. Vào ra, liền cảm thấy trống rỗng. Liêu Tiểu Anh ở trong phòng xoay hai vòng, không xuống dốc. Hạ Minh Dương thấy, liền cười nói, Tiểu Anh, cái này nhưng an tĩnh, rốt cuộc không ai quấy rầy. Liêu Tiểu Anh đỏ mặt, bày Hạ Minh Dương liếc mắt một cái. Tưởng cái gì đâu. Tư tưởng lại phát xoa. Tiểu Anh. Hạ Minh Dương hắc hắc cười, ôm lấy Tiểu Anh. Ngay thương hắn cùng Tiểu Anh thập phần cẩn thận, luôn là chờ hổ vai nhóm ngủ rồi mới ôm nhau. Hổ vai nhóm thích tàng miêu miêu, toàn ở tủ quần áo, tránh ở giường phía dưới là chuyện thường. Sắp ngủ trước nhất định phải đi vùng trong kiểm tra một chút, điểm số mới kiên định. Đêm nay, An An tinh tĩnh, phu thê hai người tương rửa gắn bó, tựa như về tới tân hôn thời tiết, có một loại hoa hảo nguyệt viên cảm giác. Này năm tết âm lịch, theo thường lệ không nghỉ. Hổ vai nhóm ở quê quán ốc, Liêu Tiểu Anh cùng Hạ Minh Dương quá nổi lên hai người thế giới. Loại này thanh nhàn rất khó đến, liêu tiểu anh từ lúc bắt đầu không thích hứng đến cả người thư thái, bất quá dùng 3 ngày thời gian. Hạ Minh Dương cũng là như thế, hắn phát hiện chỉ cần cùng tiểu anh ở bên nhau, hồ hoa có thể tạm thời từ bỏ. Phu thê hai người Mỹ tư tư, buổi sáng kết bạn đi ra ngoài rèn luyện, giữa trưa ngủ cái ngủ trưa, buổi tối sớm mà nghỉ ngơi. Liền cơm đều không làm, một ngày tam đốn ăn canteen, thành phủi tay trưởng quầy. Hồ hoa nhóm ở quê quán ở hơn một tuần. Liêu Tiểu Anh cùng Hạ Minh Dương không có tiếp trở về ý tứ. Hạ kế nguyên cùng Đỗ Thu Hoa ngồi không yên, liền thúc giục Minh Dương đi Nam Sơn Thôn, nói, năm cũng qua, liền phải khai giảng, chạy nhanh đem hổ hóa tiếp trở về đi. Hạ Minh Dương ngoài miệng đáp ứng, lại kéo mấy ngày. Tới rồi Chủ nhật, Hạ Minh Dương cùng Liêu Tiểu Anh nhờ xe chạy về quê quán. Nói đến nhờ xe, Liêu Tiểu Anh đã sớm phát hiện cha chồng cùng bà bà rất điệu thấp, cũng không dùng xe bớt làm việc tư. Năm đó Hạ Minh Dương mất trí nhớ là đặc thù tình huống từ đó về sau mặc kệ là hạ minh dương vẫn là liêu tiểu anh đều đi nhờ xe tải cũng may vận chuyển đội bên kia thường xuyên đi kéo hóa đảo cung phương tiện trưa hôm đó hồ hoa nhóm tiếp đã trở lại tiến đại viện đi trước ra ra lại mãi, mãi ra báo cái đến hạ kế nguyên cùng đỗ thu hoa đang chờ đâu thấy hồ hoa nhóm liền chỉ vào bàn trà nói nói hồ hoa nhìn xem đây là cái gì Keo sữa hồ hoa nhóm cao hứng đến thằng nhảy hồ hoa mau ăn đỗ thu hoa tiếp đón đây là quá tết âm lịch phát phúc lợi cấp hổ vai nhóm chuyên môn liều chưa đâu hổ vai nhóm một người méo một khối lột ra giấy gói kẹo ăn lên khuôn mặt nhỏ phình phình hạ kế nguyên vẻ mặt yêu thương vớt hổ vai nhóm đầu hỏi hổ vai tưởng ra ra không suy nghĩ hổ vai nhóm lớn tiếng nói nơi nào tưởng a nơi này hổ vai nhóm chỉ vào ngực đậu đến hạ kế nguyên cười ha ha liêu tiểu anh cùng hạ minh dương nhìn hổ vai trao đổi một chút ánh mắt hổ nhóm một hồi tới An nhàn nhật tử một đi không trở lại. Ở ra ra ra ăn cơm chiều, hổ hai nhóm mênh mông quần quận mà về nhà. Vừa vào cửa, liền phích hai. mụ mụ, đây là nãi nãi làm tân dạy. Ba ba, đây là tiểu thúc cấp ná. Hổ gai nhóm vui sướng, từ nhỏ cặp sách móc ra một đống tiểu ngoạn ý nhi, ná, cục đá tử, giấy bánh mì, vỏ sò, ốc biển từ từ. Liêu tiểu anh như như mày, hổ hai nhóm đây là chơi dã. Nhìn một cái kia khuôn mặt nhỏ phơi đến đen thui. Vừa thấy chính là đi bờ biển điên chạy Hạ Minh Dương cũng để cao cảnh giác Đến làm hổ va nhóm đem tâm thu hồi tới Khi nói chuyện Liêu tiểu anh thiêu một nồi nước cấm Làm hổ va nhóm rửa tay rửa mặt rửa chân Tiếp theo Đem hổ va nhóm anh đến trên giường mở họp Hạ Minh Dương thanh thanh giọng nói Nói hổ va chơi một cái nghỉ đông Muốn đem tâm thu hồi tới Này đó tiểu ngoạn ý trước giao cho mụ mụ bảo quản Ba ba Hổ va nhóm nhăn tiểu mày Không tình nguyện Liêu tiểu anh ở một bên hát đệm Nói, hồ hoa, từ ngày mai bắt đầu đọc sách, luyện tự, vẽ tranh, giống nhau đều không thể thiếu. Mụ mụ. Hồ hoa nhóm mắt trông mong mà nhìn. Hạ Minh Dương cùng Liêu Tiểu Anh không giao động, đem hồ hoa nhóm đồ vật toàn tịch thu. Đây là bọn họ thương lượng tốt, giáo dục hoa hoa muốn nhất trí trong hành động, không cho hoa hoa nhóm tâm tồn ảo tưởng lợi dụng sơ hở. Hồ hoa nhóm tự nhiên không phải ba ba mụ mụ đối thủ. Đành phải ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. Ba tháng nhất hảo, trường học khai giảng mặt trên đã phát nhập học lại lên lớp lại thông chi yêu cầu bọn học sinh trở lại trường học đi học khôi phục dạy học trật tự trong trường học ổn định xuống dưới nhưng các ngành các nghề mới vừa bắt đầu nơi nơi đều là nhất phái oanh oanh liệt liệt cảnh tượng so sánh với xã hội thượng bộ đội thực vững vàng chính là mở học nhiều ban ngày công tác buổi tối học tập ăn cơm liền phải đi đơn vị tập hợp vội đến chân không chạm đất liêu tiểu anh đem trong nhà thu thập một chút ảnh chụp cũ đều thu hồi tới hạ minh dương làm cắt từ báo cũng gác ở cái dương phía dưới Nàng biết trận này vận động khi đoạn khi tụ một đợt tiếp theo một đợt kéo dài 10 năm, cẩn thận một chút luôn là tốt. Cùng quê quán bên kia, Liếu Tiểu Anh cũng thông qua khí, làm cha mẹ cùng đại ca đều cẩn thận một chút, không cần dễ dàng lên tiếng. Chí Viên cùng Chí Quảng cũng giống nhau, không cần ngoi đầu theo mọi người là được. Hạ Minh Dương cũng cùng trong nhà nói chuyện nói. Hạ Kế Nguyên luôn luôn cẩn thận, sẽ không dễ dàng đứng thành hàng. Đỗ Thu Hoa liền càng không cần phải nói, nguyên tắc tính rất mạnh, rất có chính trị. Đầu góc Hạ nói rõ là làm tuyên truyền, càng đến chú ý một chút, viết đưa tin khi muốn nhận rõ phương hướng, không thể tùy tiện phát biểu ý kiến. Hạ Minh thân ở phi hành đại đội, chuyên nghiệp tính kỹ thuật rất mạnh, nhưng thật ra ảnh hưởng không lớn. Trừ bộ đại nhân, đối hổ hoa nhóm cũng muốn giáo dục. Liêu tiểu anh ba ngày hai đầu mà gõ, nói, hổ hoa, đi ra ngoài không thể nói lung tung, không thể loạn hỏi thăm, không cần cùng nhân ra biện luận, đều nhớ kỹ không có. Mụ mụ, nhớ kỹ. Hổ hoa nhóm cái hiểu cái không nhưng ba ba mụ mụ lời nói đều nhớ kỹ. Trong nhà chuyện này không thể ra bên ngoài nói, miệng muốn bền chắc một chút. Tới rồi cuối tháng, thời tiết thấm áp Liêu Tiểu Anh cảm thấy dạ dày không lớn thoải mái, cả người lười nhác liền muốn ngủ. Nàng tưởng Xuân Bây, cũng không để ý nhưng loại bệnh trạng này rằng co hai tuần, trên người cũng không có tới, liền nổi lên nghi vấn. Không phải là mang thai đi. Liêu Tiểu Anh không cùng Hạ Minh Dương nói, liền đi trước tìm đủ đại phu cấp nhìn một cái. Tê đại phu bắt mạch, cười nói. Tiểu Anh, chúc mừng ngươi. Nguyên lai like là hỉ mạch, Liêu Tiểu Anh vừa mừng vừa sợ. Nàng cùng Minh Dương kết hôn sau liền thương lượng qua việc này, tính toán yên ổn xuống dưới lại nói. Nhưng qua một năm, Minh Dương triệu hồi tới, hổ vai nhóm cũng trưởng thành, muốn hài tử lại phát hiện không có động tĩnh. Hạ Minh Dương đi tìm Tề Đại Phu, Tề Đại Phu nói, có thể là phi cơ rủi do khi, ngâm mình ở trong nước biển thời gian quá dài, thân thể bị tổn thương, thụ thai thực khó khăn. Lúc ấy, Hạ Minh Dương còn khó chịu một thời gian. Nàng cùng Hạ Minh Dương nói, chúng ta có hổ hoa, sinh không sinh hoa hoa cũng chưa quan hệ. Hai người không thèm để ý, nhưng hai nhà các trưởng bối lại là vẻ mặt chờ mong, chờ nghe bọn hắn tin vui. Bà bà còn mặt bên tìm hiểu quá vài lần, nói tái sinh một cái cùng hàm hàm làm bạn nhi, nàng cùng Hạ Minh Dương ấp úng nói, hổ hoa nhóm còn nhỏ, chờ một chút. Bởi vì cái này, nàng cùng Hạ Minh Dương liền không hề làm phong hộ. Nhưng thả lỏng cảnh giác, ngược lại có. Vì lại xác nhận một chút. Liêu Tiểu Anh đi bệnh viện làm kiểm tra. Quả nhiên mang thai, có hơn một tháng, tính tính nhật tử đúng là tết âm lịch trong lúc hoài thượng, xem ra thả lỏng tâm tình, cái gì tật xấu cũng chưa. Liêu Tiểu Anh vẻ mặt ngượng ngùng mà trở về nhà. Nàng nhìn thấy Hạ Minh Dương liền cắn cắn lỗ thai, báo cáo tin tức tốt này. Hạ Minh Dương một phen bế lên Tiểu Anh, ở trong phòng đâu cái quyển quyển, cao hứng đến ha ha cười không ngừng. Bọn họ có năm cái hoa hoa, nhưng tái sinh Tiểu Khuê nữ không phải càng tốt. Liêu Tiểu Anh cùng Hạ Minh Dương hy vọng sinh cái nữ nhi, còn vui dạo dực mà nói, hoa hoa không ngại nhiều, trong nhà dưỡng năm cái hoa hoa cùng 6 cái hoa hoa có gì khác nhau. Dù sao ta đều rèn luyện ra tới. Đến. Với kinh tế thượng, đã sớm không khẩn trương. Liêu Tiểu Anh cùng Hạ Minh Dương đều đề ra cấp, tiền lương cũng đi theo trướng, hợp ở bên nhau có hơn 120 khối, cũng đủ dùng. Bộ đội thượng điều kiện không tồi, em bé cũng có thể đi nhà trẻ, bất lo thật sự. Lại nói. Còn có hai nhà đại nhân đâu, các gia gia mãi mãi đều ngóng trông mang hoa hoa đầu. Bởi vì mang thai, liếu tiểu anh luyện công cũng chậm lại. Đại lượng vận động đều giảm xuống dưới, lấy tản bộ là chủ. Hồ hoa nhóm đánh quyền khi, liếu tiểu anh liền ở một bên nhìn, những cái đó đã đánh nhảy lên đều miễn. Hạ Minh Dương quản gia vụ việc toàn bao, một chút đều không cho tiểu anh động thủ. Hạ kế nguyên cùng đỗ thu hoa nghe nói sau, cao hứng vô cùng. Còn lộng một ít dinh dưỡng phẩm, cái gì sữa mạch nha, quả cam nước sữa ong chúa làm tiểu anh bổ bổ còn hầm canh gà sương sườn canh làm tiểu anh uống liêu tiểu anh qua sớm thời gian mang thai ăn uống liền lên đây kia dinh dưỡng phẩm ăn một lần dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, khí sắc đặc biệt hảo trong nhà tràn đầy không khí vui mừng hồ ra nhóm còn không hiểu được đuổi ở giữa trưa phơi nắng liêu tiểu anh liền đậu hồ ra nhóm nói hồ ra các ngươi là thích muội muội vẫn là đệ đệ a muội muội hồ ra nhóm chăm miệng một lời hồ ra nhóm thích tiểu muội muội còn cùng mụ mụ nói mụ mụ tuệ tuệ muội muội là đệ nhất thích hàng hàng muội muội là đệ nhị thích liêu tiểu anh chạy nhanh che lại hổ hoa miệng nói hồ hoa tiểu tâm ngươi đại bá nghe thấy được tấu ngươi mông hồ hoa nhóm cười hì hì vớt mông nói mụ mụ đại bá không ở nghe không thấy ngươi một nhà vui mừng mà quá tiểu nhật tử tới rồi mùa hè liêu tiểu anh bụng phồng lên rốt cuộc tàng không được nang liên cùng hổ hoa nhóm nói hổ hoa nhóm rất tò mò không ngừng hỏi mụ, mụ ngài trong bụng là cái tiểu muội sao Nô, no, cũng có thể là cái đệ đệ. Liêu tiểu anh không thể khẳng định. Dự tính ngày sinh ở 10 tháng, đến lúc đó liền rõ ràng. Hồ va nhóm đối tiểu Muội mội rất là chờ đợi, mỗi ngày đều đi số lịch ngày, trong miệng đô đô, chờ đến tiểu mội mội sinh ra tới, hồ va đều thượng năm hai. Hạ Minh Dương cùng Liêu tiểu anh cũng âm thầm vui mừng. Hồ va nhóm một chút ghen ghét tâm đều không có, toàn tâm toàn ý mà nên đón tiểu sinh mệnh đã đến. Nay cũng cùng thời đại này có quan hệ, từng nhà đều có mấy cái hoa hoa các ca ca tỷ tỷ càng là giúp gia trưởng chăm sóc các đệ đệ muội muội. bảy năm 10 tháng mươi ba hảo, liễu tiểu anh ở quân khu bệnh viện sinh hạ một cái nam hải. mẫu tử bình an, hạ minh dương thở phào khẩu khí, hạ kế nguyên vui tươi hớn hở, cấp ba hoa, hoa nổi lên nhũ danh kêu dương dương, hàm chứa dương năm sinh ra y tứ. đối tân sinh mệnh ra đời, hạ minh dương cùng liễu tiểu anh sớm có chuẩn bị. đồ lót tiểu thảm đều bị hảo, giúp anh dương cũng từ quê quán dọn lại đây. Hồ vai nhóm nhìn đến kia mấy bộ hoàng nhung nhung đồ lót, liền cười hì hì nói, mụ mụ, đây là chúng ta khi còn nhỏ xuyên qua sao. Đúng vậy, hồ ga nhóm khi còn nhỏ xuyên chính là cái này, nhưng ấm áp. Hồ ga nhóm khi còn nhỏ xuyên vi gì trừ bỏ tặng người ở ngoài, đều còn giữ. Đó là đặc thù tài liệu làm, thực ấm áp. Liêu Tiểu Anh cùng Hạ Minh Dương thương lượng, đem hàng mẫu đưa đến viện nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không phòng chế ra tới. Đây cũng là cấp quốc gia làm công hiến trong nhà nhiều cái tiểu dương dương hổ ra nhóm lập tức thăng một cách đặc biệt là liêu tinh sán lao ngũ đương quán rốt cuộc dựng thẳng sống lương đương ca ca dương dương trăng tròn sau hạ minh dương cấp hoa hoa nổi lên đại danh kêu liễu tinh quang kéo dài hổ ra nhóm tên tuy rằng phụ thân muốn cho hoa hoa họ hạ nhưng hắn nghĩ hổ ra nhóm đều họ liễu liền theo hổ ra đi liêu tiểu anh tự nhiên không ý kiến đây là vì bảo hộ hổ ra làm hổ ra nhóm cảm thấy bọn họ cùng đệ đệ giống nhau đều là ba ba mụ mụ thân sinh Hạ kế nguyên cùng đỗ thu hoa không lớn cao hứng, khá vậy chưa nói gì. Minh Dương theo chân bọn họ giảng quá, hồ hoa là con hắn, nhìn người một nhà tốt tốt đẹp đẹp, thật là so thân sinh còn muốn thân. Đối cái này nhóc con, hồ hoa nhóm vẻ mặt ghét bỏ. Bọn họ 7 tuổi, là đại ca ca, sao có thể cùng cái này nhóc con giống nhau a? Nhưng Tiểu Dương Dương thích ca ca, chỉ cần các ca ca vây quanh, liền liệt miệng cười, các ca ca vừa đi liền đặng chân nhi ngao ngao, nhưng có lực. Hồ hoa nhóm liền xoay eo. Cùng Dương Dương nói, Dương, Dương, đem miệng nhắm lại. Tiểu Dương Dương cho rằng ca ca đầu hắn chơi, liền á a hai tiếng, vui vẻ vô cùng. Liêu Tiểu Anh thấy, cùng Hạ Minh Dương nói, nhìn một cái, đây là huynh đệ tri gian cảm ứng đi. Hạ Minh Dương che miệng, lén lúc nói, ai, nếu là cái khuê nữ thì tốt rồi. Liêu Tiểu Anh cùng Hạ Minh Dương một lòng nhị tâm tưởng sinh cái nữ nhi, nhưng không như mong muốn. kia về sau đâu, là tái sinh một cái. Vẫn là như vậy đình chỉ. Hạ Minh Dương ngắm ngắm Liêu Tiểu Anh, Liêu Tiểu Anh bày hắn liếc mắt một cái. Hạ Minh Dương liền cười nói, Tiểu Anh, chúng ta có hổ hoa cùng Dương Hoa như vậy đủ rồi. Liêu Tiểu Anh không nghĩ tái sinh, mang thai thực vất vả, làm cái gì đều không có phương tiện, trải qua quá một hồi thật là khổ không nói nổi, ngay cả công tác đều bị ảnh hưởng. Lúc này, Liêu Tiểu Anh nhớ tới tinh tế, khoa học kỹ thuật phát đạt, tử cung nhân tạo là có thể dựng rủ qua hoa. Như thế gần nhất, liền hoàn toàn giải quyết nhân loại sinh sản vấn đề đem nữ tính chân chính giải phóng ra tới nhìn xem tinh tế thời đại mở ra tinh hạm ở giữa tinh tế tự do rong ruổi nữ chiến sĩ thật là nhiều đến không xuể dương hoa sinh ra làm liễu căn phát cùng phùng ngọc lan nhẹ nhàng thở ra muốn nói hồ hoa họ liễu hạ ra đáy hồ hoa lại thân vẫn là thiếu kia tầng huyết thống quan hệ có dương hoa xem như có công đạo tiểu anh mang thai 7 tháng phùng ngọc lan liền đi bộ đội thượng bên người chiếu cố dương dương sau khi sinh lại hầu hạ tiểu anh ở cữ còn ngàn dặn dò vạn dặn dò đem tiểu anh quản được dễ bảo anh tử cũng không thể sờ nước lạnh cũng không thể thấy phong thành thành thật thật mà ở trên giường nằm nương ta đã biết liêu tiểu anh không cùng nương đánh nghẹn làm làm gì liền làm gì nương nói ở cứ không thể làm ra tật xấu tới bằng không nửa đời sau đều không dễ chịu phùng ngọc lan đau lòng khuyên nữ gì đều không cho tiểu anh làm liêu tiểu anh ăn ngủ ngủ ăn dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. hạ minh dương thực cảm kích mụ mụ mụ Têu đến phá lệ hoan, tan tầm sau thủ công nghiệp nhi cấp làm, cần mẫn vô cùng. Phùng Ngọc Lan xem ở trong mắt, thì ở trong lòng, liền cùng Tiểu Anh lén lút nói, anh tử à, Minh Dương thật là đau lòng ngươi à, nhìn một cái cha ngươi về nhà gì đều không làm, tịnh đương phủi tay trưởng quài. Liêu Tiểu Anh liền miệng, cảm thấy thực hạnh phúc. Hôn sau sinh hoạt so nàng tưởng tượng đến muốn hảo, giống hạ Minh Dương như vậy trượt phu, thật là khó được a. Trong nhà thực náo nhiệt, Phùng Ngọc Lan cùng hổ hoa nhóm ở tại phòng trong, tế tế ba ba. Đỗ thu hoa ban ăn tặng hảo chút ăn còn đem hồ vai nhóm tiếp nhận đi trụ một đoàn nhi hồ vai nhóm hiểu chuyện không giống khi còn nhỏ như vậy nghịch ngợm cùng ham ham muội muội cũng có thể hòa thuận ở chung buổi chiều tan học hồ vai nhóm liền về đến nhà ghé vào mép giường đầu tiểu đệ chơi ăn cơm chiều lại hồi ra ra nại nại ra dương dương trăng tròn sau liễu tiểu anh cũng trên cơ bản khôi phục nàng thân thể tố chất hảo lại thực tuổi trẻ khôi phục thật sự mau có thể ra cửa khi Liền chắt thượng đai lưng cùng Hạ Minh Dương cùng nhau rèn luyện, chạy bộ, đánh quyền, nhảy dây, đem lượng vận động một chút mà hơn nữa đi. Về đến nhà liền chiếu chiếu gương, nhìn xem chính mình biến hóa. Hạ Minh Dương cười nói, Tiểu Anh, ngươi hiện tại vừa vẫn tốt, không mập không gầy. Liêu Tiểu Anh vẫn là cảm thấy đây đà không ít, eo thù, mông lớn, cùng trước kia không giống nhau. Nàng đến cố gắng một chút, biến trở về nguyên lai bộ dáng. Ba tháng nghỉ sanh một mãn, Liêu Tiểu Anh liền về tới công tác cương vị thượng. Nghiêm giáo quan làm một ít điều chỉnh, đi vùng ngoại thành huấn luyện nhiệm vụ phân cho mặt khác đồng chí, làm Liêu Tiểu Anh gần đây chiếu cố hoa hoa. Liêu Tiểu Anh tưởng làm việc vụ thượng có điều biểu hiện, tự nhiên không thể lơi lỏng, nàng mới vừa mãn 24 tuổi, còn có tương lai. Hạ Minh Dương cũng thực duy trì, cùng Tiểu Anh nói, Tiểu Anh, chúng ta cùng nhau nghiên cứu vũ khí trang bị, sửa sang lại ra tới giao đi lên. Hảo! Liêu Tiểu Anh gật gật đầu. Vận động ở liên tục, nhưng phát triển bước chân vẫn chưa ngừng lại. Quốc nội mấy năm nay thành tích phỉ nhiên, đạn đạo, vũ khí hạt nhân phóng ra thành công, chương trình hỏa tiễn thí nghiệm thành công. Còn trước sau đánh rơi 26 giá Mẹ Đế phi cơ, thành công phóng ra mà đối mà trung trình đạn đạo đệ nhất viên hỉ rồ, đạn cũng thí nghiệm thành công. Chú thích một, nàng cung hạ minh dương chứng kiến thời đại này cũng chứng kiến quốc phòng sự nghiệp tiến bộ cùng phát triển, làm nước cộng hòa một phân tử cũng muốn làm xuất lực có khả năng cập công hiến. Phóng nghỉ đông, hồ ai nhóm thành thoát cương con ngựa hoang. Liêu Tiểu Anh sợ hổ hoa nhóm sát không được xe, nơi nơi chạy loạn, liền cùng Hạ Minh Dương thương lượng tiếp hổ Gà trở về. Hạ Minh Dương biết Nam Hải tử tụ ở bên nhau không có không lịch ngậm, liền qua đi chào hỏi. Ba, mẹ, hổ hoa nghỉ, không ai nhìn không được, nếu không ta trước tiếp trở về. Chờ khai giảng lại đưa về tới. Nô, lần đó đi chủ mấy? Thiên cũng đúng. Hạ kế nguyên cùng đỗ thu hoa tuy rằng luyến tiếp, nhưng này một thời gian bị hổ hoa nhóm nói nhau nhau đến đau đầu, cũng mừng được thanh tịnh một chút hạ minh dương đem hổ ra nhóm tiếp trở về nhà đi làm thời gian khiến cho hổ ra nhóm đi theo đi đơn vị ở phòng đọc đọc sách viết chữ về đến nhà hổ ra nhóm liền cùng dương dương cùng nhau chơi đùa dương dương trời sinh thích náo nhiệt nhìn đến ca liền tới kính nhi trong miệng a a mà kêu. hổ ra nhóm cũng có ca hình dáng đệ đệ nước tiểu liền kêu mãi mãi đổi tã giúp đỡ mãi mãi xem vua phùng ngọc lan vui tươi hớn hở thẳng khen hổ ra nói hổ ra trưởng thành thật là hiểu chuyện hồ hoa nhóm liệt cái miệng nhỏ một bộ dáng vẻ đắc ý bọn họ tám tuổi là cái đại hoa ra liêu tiểu anh tan tầm trở về cũng khen hai câu còn đem hồ hoa nhóm ôm vào trong ngực xoa xoa hồ hoa, mụ mụ tiểu bà bối mụ mụ hồ hoa cũng ôm mụ mụ eo đem vùi đầu thân mật thật sự hạ minh dương thấy liền đem hồ hoa từng bước từng bước đào ra trở ở trên lưng điên một điên trong miệng còn nói ai u, hồ hoa lại trọng ba ba mau bối bất động hồ ra nhóm thực vui vẻ cười đến cặc cặc Liêu Tiểu Anh cùng Hạ Minh Dương cũng nhìn nhỏ cười. Trong khoảng thời gian này vì chăm sóc Dương Dương, đối hổ hoa nhóm chiếu cố không đến. Tiểu Hoa Nhi đều là mẫn cảm, phải hảo hảo đền bù một chút, làm cho bọn họ cảm nhận được ba ba mụ mụ ái. Tới gần Tết âm Lịch, Dương Dương Trăm thiên tới rồi. Đuổi ở Chủ Nhật, Hạ Kế Nguyên bị thịt heo cùng rau dưa, nói muốn tự mình xuống bếp làm vài món thức ăn chúc mừng một chút. Hạ Minh Dương cùng Liêu Tiểu Anh liền mang theo đại bộ đội mênh ngông quần quận mà tới. Vừa vào cửa. Hổ hoa nhóm liền lớn tiếng tê ực, ra ra. Mãi mãi. Hạ kế nguyên đang ở trong phòng bếp vội vàng, vươn đầu tới nói, Hổ hoa, giữa chưa ra ra cấp hổ hoa làm tốt ăn. Hổ hoa cùng ra ra mãi mãi chào hỏi, liền chạy đến buồng trong viết chữ to, nói, ba ba bố trí nhiệm vụ, muốn đúng hạn hoàn thành. Hạ Minh Dương hệ thượng tạp dề đi trong phòng bếp trợ thủ, Liễu tiểu anh ôm Dương Dương cùng đỗ thu hoa nói chuyện nhi. Tiểu anh, ngươi nương đâu? Như thế nào không cùng nhau lại đây? Nô. No. Da nương sợ náo nhiệt, nói ở nhà thanh tịnh một chút. Liêu tiểu anh biết hôm nay tới người nhiều, nương không thích trường hợp này liền không cưỡng cầu. Tới rồi buổi trưa, hạ nói rõ cùng Kim Nguyệt Dung ôm hàm hàm tới. Tiểu cô nương 2 tuổi dưới, ăn mặc hoa áo đông, chắp bím tóc nhỏ, mắt tròn xoe, thập phần đáng yêu. Hồ hoa nhóm thực hưng phấn, ở trong phòng chạy tới chạy lui, hàm hàm liền dính vào mông mặt sau, têu ca ca. Ca ca, thật thân thiết. Hồ hoa nhóm bắt đầu bưng cái giá, không nghĩ cùng tiểu nhí chơi. Nhưng hàm hàm liên tiếp mà dính, miệng ngọt ngào, hổ ra nhóm đầu góc một hôn, mềm lòng. ca ca, tàng miêu miêu. Hàm hàm nắm hổ ra tay nhỏ, muốn vào vùng trong. Liêu tiểu anh vừa nghe tàng miêu miêu, liền chạy nhanh qua đi, nói, hổ va, không thể chui đáy giường hạ, tiểu tâm siêm ý để làm dơ. Hổ ra nhóm hôm nay ăn mặc tiểu con trang, tẩy đến sạch sẽ, liền hướng về phía mụ mụ bãi tay nhỏ, nói, mụ mụ, chúng ta không tàng miêu miêu, chúng ta khai hỏa xe. Kaka ca. Lái xe lâu, hàm hàm vỗ tay nhỏ. Đại hổ đương đầu tàu, mặt khác mấy cái liền nắm vào áo, hàm hàm ở cái đuôi thượng chuế, lôi kéo còi hơi ở trong phòng chậm rãi chạy vội. Nhưng chạy vội chạy vội tốc độ nhanh hơn, xe lửa chạy đường dây, hàm hàm một ngông ngã trên mặt đất, liền che lại mắt ngao ngao lên. Hạ nói do nghe được động tĩnh, liền một cái bước nhanh chạy đi vào, bấy lên hàm hàm nói, hàm hàm không khóc. Ba ba, cà ca đem ta kéo. Đổ. Hạ Ngọc hàm thấy ba ba tới ngao ngao đến càng hàng say. hàm hàm, ca ca cùng ngươi đùa giỡn, hạ nói rõ hống hàm hàm. Liêu Tiểu Anh cũng chạy nhanh lại đây, trừng mắt nhìn Hổ ra nhóm liếc mắt một cái. Hổ Hoa, sao không thấy hảo muội muội a? Mụ muội Hổ ra nhóm viết viết cái miệng nhỏ, hàm hàm là cái kiểu khí bao, kia tay nhỏ lau mắt một giọt nước mắt đều không có, cùng tuệ tuệ muội muội kém xa. Liêu Tiểu Anh móc ra khăn tay, nói, hàm hàm, tới sát một sát. Kim Nguyệt Dung cũng theo vào tới, cười nói, Tiểu Anh. Không, có việc gì? Hàm Hàm một lát liền hảo. Liêu tiểu anh ngượng ngùng mà cười cười. Hồ Va có điểm tiểu hài tử tâm tính, thấy tiểu muội muội liền tưởng đậu đầu. Nhưng Hàm Hàm không chịu nổi chọc ghẹo, hơi không lưu ý liền ngao ngao. Tới rồi giữa trưa, Hạ Minh Thân mang theo Trương Ái Hoa tới. Bọn họ năm trước kết đến hôn, khó được trở về một chuyến. Đỗ Thu Hoa thật cao hứng, lôi kéo Trương Ái Hoa ở trên sofa ngồi xuống, Hạ Minh Thân ngồi ở một bên, ngồi ở trên tay vị. Trong phòng tràn đầy Liền trên chân không nhi cũng chưa. Chờ đến ăn cơm khi, lớn lớn bé bé mười mấy khẩu tử tệ ở bên nhau, cánh tay chạm vào cánh tay, chỉ có thể nghiêng thân mình ngồi. Hạ kế nguyên bưng chén trà, cười nói, hôm nay khó được người như thế đầy đủ hết, coi như trước tiên ăn Tết. Người một nhà vô cùng náo nhiệt mà ăn một đốn. Hạ Minh Dương thu thập chén đũa, cọ cọ rửa rửa, vội cái không ngừng. Liêu Tiểu Anh qua đi hỗ trợ, Hạ Minh Dương ngăn đòn nói, Tiểu Anh, đừng dính tay, ngươi đi xem Dương Dương tỉnh không có. Không tỉnh, ta mới vừa xem qua. Liêu tiểu anh cấp hạ minh dương đấm đấm phía sau lưng, vội một buổi sáng, thật là mệt muốn chết rồi. Hạ minh dương hắc hắc cười, lại mệt cũng không cảm thấy. Thu thập sẵn sàng sau, hạ minh dương lôi kéo liêu tiểu anh lưu tiến buồng trong xem ba hoa. Hồ hoa nhom chính ghé vào mép giường thủ, thấy ba ba mụ mụ tiến vào, liền chỉ vào tã lót đệ thấp giọng nói, ba ba, mụ mụ, xem dương dương ngủ trong miệng còn mạo phao phao Hồ hoa, đó là nước miếng. Các người mấy cái khi còn nhỏ cũng giống nhau. Liêu Tiểu Anh cầm khăn tay cấp Dương Dương xoa xoa miệng. Hạ Minh Dương cũng thỏ qua tới nói, nhà chúng ta Dương Dương là vai chính, nhưng ngủ một buổi sáng liền cái mặt đều không chiếu một chiếu. Đang nói, liền nghe được Hạ Minh Dương ở trong phòng khách một trận thét to. Chụp ảnh, chụp ảnh, các đồng chí đều chuẩn bị một chút. Vừa nghe chụp ảnh, hổ hoa nhóm liền kêu, Dương Dương, mau tỉnh lại. Còn méo Dương Dương tay nhỏ cào ngứa. Dương Dương ngủ một buổi sáng. Này một cào ngứa liền tỉnh, vừa định hoa hoa hai tiếng, liền nhìn đến Kaka ở trước mặt. a Dương Dương thích Kaka, cẳng chân nhi dùng sức đặng hai hạ. Hồ hoa nhóm cách chăn bông xoa bót, Dương Dương chân nhỏ mềm như bông. Dương Dương, chụp ảnh. Hạ Minh Dương bế lên Dương Dương, điên điên. Liêu tiểu anh đối với gương bảo hai phía dưới phát. Đây đều là Dương Dương chảo loạn, tiểu ra hỏa tóm được gì chảo gì. Một khi bắt lấy liền không buông tay, đem ăn mại sức lực đều dùng tới. Hồ Hoa đem quần áo suốt hồ hoa nhóm chạy đến tủ quần áo trước mặt chiếu chiếu gương năm cái hoa hoa đem đầu tiến đến cùng nhau giống nhau như lúc tựa như bóng dáng giống nhau còn lẽ lưới giả cái mặt quỷ đại ca ca hàm hàm cũng chạy tới tiến đến ca ca trước mặt chiếu chiếu gương hàm hàm muội muội hồ hoa nắm hàm hàm muội muội đi phòng khách tiểu hoa nhi bệnh hay quên đại trong chốc lát công phu liền đem về điểm này không mau vứt đến sau đầu trong phòng khách vội thành một đoàn hạ minh thân đối với gương hệ Thượng phong kỳ khấu, trương ái hoa loát một loát lông mày, nhấp nhấp môi. Kim Nguyệt Dung cũng bắt lấy lược, cấp hàm hàm trải hai hạ. Hạ nói rõ từ túi sách lấy ra cả mạ dạn, treo ở trên cổ, một bên chỉ huy đại gia, một bên điều tiêu cự. Các đồng chí đều ngồi xong. Hạ kế nguyên cùng Đỗ Thu Hoa ngồi ở trên sofa, những người khác vây quanh. Liêu Tiểu Anh ôm Dương Dương, Hạ Minh Dương lặng lẽ ôm lấy Tiểu Anh eo, hàm hàm cùng Hổ Gai nhóm ngồi sủa phía trước. Các đồng chí đều nhìn màn ảnh, cùng nhau tiêu cả tím đây là liễu tiểu anh kiến nghị đầu tiên là ở đoàn văn công lưu hành mở ra tiếp theo chuyển tới cơ quan chỉ cần chụp tập thể chiếu đều kêu một tiếng cà tím như vậy đánh ra tới ảnh chụp cười đến thực tự nhiên rất có hạnh phúc cảm tết âm lịch muốn trực ban liễu tiểu anh cùng hạ minh dương đều thoát không khai thân phùng ngọc lan nhớ thương trong nhà nhưng lại luyến tiếp dương dương cùng hổ hoa liền lưu tại bộ đội thượng an tết hạ minh dương cùng tiểu anh thương lượng một chút tưởng đem cha cùng trí quảng tiếp nhận tới phùng ngọc lan chạy nhanh ngăn đó nói Anh tử, không cần như thế phiền thoái, đại ca ngươi cùng chí viễn đều ở trong huyện, đến lúc đó làm cha ngươi cùng chí trí quảng qua đi, ở trong huyện An Tết. Liêu tiểu anh tưởng tượng cũng là, liền không lại kiên trì. Chí Giang đại ca ở huyện Võ Trang Bộ làm được không tồi, để ra làm, còn phân một cái phòng xếp, so trước kia rộng mở nhiều. Tiêu Minh Hà ở hiệu sách cũng phân một gian phòng, có thể lâm thời ở năm trước mùa hè, chí viễn từ lương giáo tốt nghiệp sau phân tới rồi lương thực cục, ở tại đơn vị, người một nhà ở trong huyện An Tế đảo cũng náo nhiệt thiết âm lịch ở bận bận rộn rộn chung đi qua. Hồ Hoa nhóm nhớ thương ảnh chụp, nghĩ tới liền hỏi vài câu. "Ba ba, đại bá cái gì thời điểm đem ảnh chụp tẩy ra tới a?" "Hồ Hoa, muốn tích cóp đủ một quyển mới có thể xúc rửa, bằng không liền lãng phí." Hạ Minh Dương cấp Hồ Hoa nhóm giảng giải chụp ảnh nguyên lý, Hồ Hoa nhóm thực cảm thấy hứng thú, nói muốn cùng đại bá học chụp ảnh. Liêu Tiểu Anh nghe thấy được, liền cười nói, "Hồ Hoa, chờ trưởng thành lại nói. Học chụp ảnh quá phí tiền, giống nhau gia đình nhưng không đủ sức." Hạ đại ca là công tác yêu cầu, tiện thể mang theo chụp mấy chương ảnh chụp. Nhà bọn họ mặc dù kinh tế thượng không thân chương, mua cả mạ giặt vẫn là quá xa xỉ. Qua mấy ngày, ảnh chụp rốt cuộc tẩy ra tới, có ảnh gia đình, có các gia chủ ảnh chung, có hổ vai nhóm tập thể chiếu, có Dương Dương nằm ở trên sofa đơn người ảnh chụp, mặt trên còn viết một hàng chữ nhỏ, Dương Dương trăm ngày lưu niệm. Hạ nói rõ rất có tâm, một chút xúc rửa hai bộ, thật dày một sấp trang ở phong thư. Hạ kế nguyên cùng Đỗ Thu Hoa lưu lại một bộ còn lại làm cắt ra lấy về đi. Đuổi ở giữa trưa, Hạ Minh Dương lấy ảnh chụp không rảnh lo nhìn kỹ, hứng thú hừng hực mà chạy về ra. Vừa vào cửa, liền đệ thấp giọng nói, Tiểu Anh, ảnh chụp lấy về tới. Liêu Tiểu Anh vui dạo rực mà tiếp nhận ảnh chụp, một chương một chương nằm sải lai trên bàn. Nương, mau tới đây nhìn một cái. Phùng Ngọc Lan ôm Dương Dương lại đây, xem xét. Ai u, hồ hoa cũng thật tinh thần a, thựa như cái Tiểu Tiên Đồng. Phùng Ngọc Lan khen hổ hoa con chỉ vào Dương Dương ảnh chụp nói Dương Dương cái này béo hoa hoa là ai a Dương Dương giũi tay nhỏ á a hai tiếng thực hưng phấn Hạ Minh Dương cầm lấy ảnh chụp hướng Dương Dương trước mặt thấu thấu Dương Dương đi lên chính là một fan mất công Hạ Minh Dương phản ứng mau bằng không đã bị bắt được nhìn một cái Dương Dương thực sự có kính a Hạ Minh Dương tiếp nhận hoa hoa điên điên hắt hắt cười Dương Dương á a hai tiếng vui vẻ vô cùng nghe được bên ngoài động tĩnh hổ hoa nhóm ngồi không yên Liền vùng sách bài tập chạy ra, cầm ảnh chụp lăn qua lộn lại mà nhìn, còn cười hì hì nói, mụ mụ, cái này trên ảnh chụp ngươi có thể nhận ra chúng ta sao? Đương nhiên có thể à, đây là đại hổ, đây là nhị hổ, đây là tam hổ cùng tứ hổ, đây là ngũ hổ. Liêu tiểu anh thuộc như lòng bàn tay, Hạ Minh Dương cũng thò qua tới nói, hồ hoa, tới khảo khảo ba ba. Hồ hoa liền chỉ vào trên ảnh chụp đầu người, hỏi, ba ba, đây là ai nha? Này không phải tam hổ sao, khi ta nhận không ra. Hạ Minh Dương nhìn hổ hoa, đắc ý mà cười. Hổ hoa nhóm trưởng thành, ngoại hình thượng nhiều ít có chút khác biệt, hắn cùng hổ hoa nhóm mỗi ngày ở bên nhau, nào có nhận không ra đạo lý. Nhưng thật ra Phùng Ngọc Lan phân biệt không ra, hổ hoa nhóm ăn mặc giống nhau như lúc, nhận khởi. Tới thực khó khăn. Hổ hoa nhìn ảnh chụp, nghĩ tới liền hỏi, mụ mụ, chúng ta khi còn nhỏ ảnh chụp đâu? Nô, no, ở eo đâu? Mụ mụ, ta muốn nhìn ảnh chụp. Liêu tiểu anh từ trong dương lấy ra eo bùn. Hổ va nhóm ghé vào cùng nhau phiên. Mụ mụ, Dương Dương cùng hổ ra khi còn nhỏ giống nhau giống nhau. Đúng vậy, Dương Dương là hổ ra đệ đệ A. Liêu Tiểu Anh minh bạch, Dương Dương cùng hổ ra khác biệt rất lớn. Hiện tại nhìn giống nhau là bởi vì Dương Dương ăn mặc hổ va khi còn nhỏ siêm ý nghĩa. có thể sao đâu. Cái loại này khác biệt sẽ càng ngày càng rõ ràng đi. Hạ Minh Dương cũng ý thức được, liền nói, Tiểu Anh, hổ ra cùng Dương Dương lớn lên giống ngươi. Ân, cũng rất giống ngươi. Liêu Tiểu Anh cùng Hạ Minh Dương lẫn nho khen, Hổ Vai nhóm liệt miệng cười. Dương Dương tựa như nghe hiểu, mở ra cái miệng nhỏ a. Hổ Vai nhóm giống phát hiện Tân Đại Lục lớn tiếng tiêu mụ mụ, Dương Dương trường nha. Liêu Tiểu Anh tinh tế một nhìn, quả nhiên Dương Dương trên dưới lợi đều lộ ra một chút màu trắng, đây là nha nhỏ nhọn, một chút một chút mà ra bên ngoài cùng, chờ đến 7 tháng đại là có thể mọc ra răng sữa. Hổ Vai nhóm cũng liếm liếm hàm răng, bọn họ thay đổi bốn viên răng cửa, bản bản chỉnh chỉnh, một chút cũng chưa trường ai. Mùa xuân khai giảng, hổ Hoa nhóm về tới trường học. Đuổi kịp này một đám, hổ Hoa nhóm gia nhập đội thiếu niên tiền phong, mang lên khăn quàng đỏ. Tan học trở về, hổ Hoa khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tựa như hồng chỉ quả. Dương Dương thấy, giơ tay liền chảo, đại hổ trên cổ khăn quàng đỏ bị nhéo ở, liền lớn tiếng kêu mụ mụ, Dương Dương lại nghịch ngợm. Liêu Tiểu Anh cười nói, "Hồ Hoa, không cần đầu Dương Dương." Hổ Hoa nhóm lại thích cùng đệ đệ chơi, ba tháng đại hoa hoa sẽ xoay người, đúng là hảo ngoạn thời điểm dương dương một ngày một ngày mà trưởng thành tới rồi tháng 5, trời nóng lên liêu tiểu anh cấp hoa hoa nhóm thầy trang phục hè dương dương ăn mặc hoàng nhung nhung nào ngắn bạch bạch nộn nộn, đáng yêu cực kỳ lúc này dương dương đã sẽ bỏ cả ngày ở trên giường bỏ tới bỏ đi trong miệng ê ê a a không hiểu được đang nói cái gì phùng ngọc lan sợ dương dương từ sụp thượng rơi xuống xem đến thực khẩn còn cùng tiểu anh nói anh tử a quê quán cái giường lớn kia có thể dọn lại đây thì tốt rồi Liêu tiểu anh cũng hoài niệm Hổ hoa khi còn nhỏ ngủ cái giường lớn kia, đáng tiếc vô pháp vận lại đây. Hạ Minh Dương lượng kích cỡ, tìm được nghề một phòng làm một đạo lan can, đem giường gỗ vây lên, như vậy liền bảo hiểm nhiều. Hổ hoa nhóm một tan học, liền ghé vào lan can bên ngoài đậu đệ đệ chơi, tựa như vây xem tiểu động vật. Dương dương dài quá hai viên răng sữa, nho nhỏ, trắng như tuyết, cười liền lộ ra tới, thực đáng yêu. Dương dương, cười một cái. Hổ hoa khoa tay múa chân cả mạ dạt cấp dương dương chụp ảnh dương dương a a mà cười lôi kéo ca ca khăn còn đỏ tới rồi tháng 6, dương dương có thể ngồi dậy bỏ đến càng có kính phùng ngọc lan cùng hồ ra nhóm nói hồ ra các ngươi khi còn nhỏ cũng ái bỏ ăn mặc hoàng đung đung, thi đấu ai bỏ đến mau hồ ra nhóm hì hì cười khi còn nhỏ sự không nhớ rõ nhưng nhìn dương dương liền nghĩ tới một chút chơi càng ngày càng nhiệt hồ ra nhóm thay bạch ngắn tay trong cổ hệ khăn còn đỏ sấn đến phấn trang ngọc trác thần khí mười phần đi ở trong đại viện Thúc thúc a di nhóm thấy không phải sờ sờ đầu Chính là xoa bóp khuôn mặt nhỏ Hồ Hoa nhóm không thích miết mặt Thấy a di liền có phòng bị Mặc kệ là xinh đẹp vẫn là khó coi Giống nhau không chuẩn nghiết Tan học trở về Còn cùng mụ mụ cáo chẳng nói Mụ mụ, lao có a di ta mặt Đều nặn ra dấu vết tới Hồ Hoa, vậy dùng tay che lại Không chuẩn nhất Liêu tiểu anh biết Hoa Hoa nhóm quá đáng yêu Nhận người thích, nàng nhìn đến Hồ Hoa cũng tưởng thượng thủ xoa bóp Vì giải quyết vấn đề này liêu tiểu anh đem hổ ra nhóm gọi vào trong viện dạy mấy cái trốn tránh động tác làm hổ ra nhóm từng đôi luyện tập hạ minh dương cũng gia nhập tiến vào còn cùng hổ ra nhóm nói hổ ra ba ba bắt được không được các ngươi liền tính quá quan hổ ra nhóm hì hì cười năm cái đối một cái cùng ba ba chu toàn còn là có lọc lưới bị lập tức bắt được nghe được bên ngoài động tĩnh dương dương ghé vào cửa sổ thượng nhìn đặng chân nhỏ nhảy trong miệng ê ê a a tựa như kê cố lên phùng ngọc lan bóp dương dương nách Mệt đến mồ hôi đầy đầu. Đứa bé này bướng bỉnh hiếu động, cùng Hồ Hoa khi còn nhỏ giống nhau, nhưng cố sức. Tới rồi 7 tháng, nên đón tốt nghiệp quý. Liêu Tiểu Anh thu được quê quán gửi thư, nói chí quảng cao trung tốt nghiệp, đi huyện lương thực cục. Đây là liều Chí Giang nhờ người an bài, biên chế còn không có xuống dưới xem như nhân viên tạm thời. Phùng Ngọc Lan ha hả cười nói, có việc làm liền thành, so nhàn rỗi cường. Chí quảng chuyện này, trong nhà thương lượng quá, vốn định báo danh tổng quân nhưng Phùng Ngọc Lan liên tiếp nói tham gia quân ngũ quá khổ, Liêu Chí Quảng đảo không cảm thấy, hắn cùng Chí Viễn từ nhỏ tập võ, thân thể tố chất không tồi, tuyển chọn thông qua tỷ lệ rất cao. Lâm tốt nghiệp trước, Liêu Chí Viễn nghe được một tin tức, liền cùng đại ca nói, huyện lương thực cục có chiêu công danh nạch, nhìn xem có thể hay không chúng tuyển thượng. Liêu Chí Giang để lại ý, đi trong huyện tìm quản chiêu công đồng chí, mới đem sự tình làm xong. Như thế gần nhất, Chí Viễn cùng Chí Quảng đều ở lương thực bộ môn công tác, Lưu Chí Viễn là năm trước tốt nghiệp. Học được là lương du gia công, phân tới rồi huyện lương thực cục, đây là có biên chế, xem như quốc gia cán bộ. Hắn cùng Chí Quảng nói, trước làm, chuyển thành chính thức thì tốt rồi. Liêu Tiểu Anh cũng cảm thấy khá tốt, lương thực bộ môn là cái hảo đơn vị, có thể ăn cả đời. Tới rồi 8 tháng sơ, Liêu Chí Quảng đi tiệm gạo báo danh, thành mở hỏng phiếu viên. Cái này công tác nhìn như thanh nhàn, không có văn hóa sẽ không tính sổ nhưng làm không được. Liêu Trí Quảng rất thích, cấp Tiểu Anh viết tin, nói văn hóa khoa không có ném xuống. Chờ có cơ hội liền đi tiến tu Liêu Tiểu Anh cũng hồi âm cổ vũ Nói ở đơn vị hảo hảo biểu hiện Quá 2 năm còn có cơ hội để cử vào đại học đâu Bọn nhỏ đều công tác Rời đi quê nhà Quê quán liền dư lại liễu căn phát thủ kia sở sân Phùng Ngọc Lan ở bộ đội thượng liễu căn phát cũng học được nấu cơm Còn vui tươi hớn hở mà nói Gì đều là bước ra tới Liền xem nhà mình có làm hay không Phùng Ngọc Lan ngay từ đầu lo lắng Sau lại liền tập mãi thành thói quen Còn cùng Tiểu Anh nói Nhìn một cái cha ngươi, so trước kia cần mẫn nhiều. Đuổi ở nông nhàn, liêu căn phát liền đi trong huyện đi dạo. Ba cái hoa hoa đều ở trong thành, lấy các thôn dân nói, đều ăn thượng lương thực hàng hóa tiền đồ đâu. Những cái đó là mai đều tới cửa tới làm ai, bị liêu căn phát huyện chuyển từ chối, nói, chí giang hắn nương không ở nhà, chờ đã trở lại rồi nói sau. Muốn nói, chí viên cùng chí quảng một cái 20, một cái 18, cũng nên nói đối tượng. 9 tháng nhất hảo, trường học khai giảng hồ hoa nhóm học tiểu học năm ba báo danh ngày đó huynh đệ năm cái phá lệ mà đề ra yêu cầu nói mụ mụ chúng ta muốn xuyên không giống nhau siêm ý hiể hồ hoa nhìn xem trong ngăn tủ đều là quân trang hình thức đều giống nhau a mụ mụ các bạn học luôn nhận sai lão sư cũng phân biệt không được hồ hoa chờ đến đầu tóc thật dài là ngươi ba ba lý thành đủ loại liêu tiểu anh cùng hạ minh dương vừa nói hạ minh dương cũng ý thức được hồ hoa nhóm trưởng thành Không hề là bài đội đạp bộ đi Tiểu Hà Nhi. Vui sướng đồng thời lại có chút phiền muộn, hổ hoa nhóm ca tính Dương Thành Tài vừa mới bắt đầu, nhiệm vụ còn thực gian khổ. Tới rồi 10 tháng hạ tuần, Dương Dương một tuổi. Sẽ hê hê a a mà nói chuyện, đi đường còn không vững chắc. Liêu Tiểu Anh cấp hoa hoa chặt đứt mãi, Phùng Ngọc Lan mang theo Dương Dương ngủ trên giường, làm cho Tiểu Anh ngủ đến an ổn một ít. Liêu Tiểu Anh có tinh thần, liền cùng Hạ Minh Dương cùng nhau sửa sang lại tư liệu. Nàng nói chuyện, Hạ Minh Dương động thủ đem đời sau có quan hệ trang bị tình huống kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả một hồi. Tới rồi tháng 11, thời tiết tiệm lãnh. Kim Nguyệt Dung sinh một cái nam hải, Tiêu hạ Ngọc Dân. Ngay sau đó, Trương Ái Hoa cũng sinh một cái nam hải, Tiêu hạ Ngọc Hôn, trong nhà nhiều hai cái tiểu và nhì, náo nhiệt vô cùng. Hạ Minh Dương tưởng đem hổ Gai nhóm tiếp trở về, nói ra gian mãi mãi bên kia lo liệu không hết quá nhiều việc, liền không cần thêm phiền Hạ Kế Nguyên suy xét một chút, liền đáp ứng rồi. Hắn đối mấy cái hoa hoa xử lý sự việc công bằng, tuy rằng trong xương cốt càng yêu thương hổ hoa, lại không thể biểu hiện ra ngoài. Đỗ thu hoa cũng liên tiếp, liền cùng hổ hoa nhóm nói, hồ hoa, chủ nhật lại đây ăn cơm Nga. Hổ hoa nhóm về đến nhà, liền ngủ ở đại giường trung thượng, khoan rộng thùng thình tùng. Đây là liêu tiểu anh cùng Hạ Minh Dương chuẩn bị, một cái hoa hoa đồng dạng khối địa phương, đặt tiểu gối đầu, có đơn độc chăn, cuốn cái tiểu ống, tựa như tập thể ký tốc xá. Bọn họ suy xét quá mua cao thấp giường nhưng trên dưới không có phương tiện, tưởng chờ Hổ Ai nhóm lại lớn một chút đi. Đại Dương trung chiếm nửa gian nhà ở, Phùng Ngọc Lan mang theo Dương Dương ngủ ở giường gỗ thượng, trung gian lôi kéo một đạo rèm vải tử. Dương Dương cao hứng học rồi, vừa mở mắt liền đến đến mà kêu, nhưng vui mừng. Tiểu Y Nhi có thể ăn có thể ngủ, lớn lên trắng trẻo mập mạp, nhưng cất đái cũng nhiều. Phùng đến ị phân là mùi hôi hơn thiên, Hổ Ai nhóm liền bóp vui nói, nãi nãi, Dương Dương kéo xú xú. Phùng Ngọc Lan cấp Dương Dương đội tả. Trong miệng lại nhải Dương Dương, người ca khi còn nhỏ nhưng bất lo, mặc kệ là ị phân vẫn là đi tiểu, đều trước tiên hừ hừ hai tiếng, các đại nhân không ở trước mặt liền nghẹn đem mặt đều đỏ lên. Hồ ai nhóm vừa nghe, liền chỉ vào mặt ngượng ngùng Dương Dương. Dương Dương là cái tiểu xú xú. Tiểu Dương Dương liệt miệng cười, hai viên răng cửa nhỏ trắng như tuyết, một bộ răng cho không kêu bộ dáng Người một nhà vui vui vẻ vẻ, tuy rằng bận rộn lại rất thỏa mãn. Liêu Tiểu Anh cùng Hạ Minh Dương cảm thấy thực hạnh phúc. Nàng hỏi chính mình loại này hạnh phúc có thể liên tục bao lâu? Hy vọng là cả đời. Cái này niên đại thực đơn thuần, chỉ cần không phạm sai lầm, quá cả đời là rất dễ dàng. Nàng cùng Hạ Minh Dương có 6 cái hoa hoa, quang này liền đủ nhọc lòng, không có thời gian suy nghĩ khác. Nhật tử liền như thế đi qua. Tới rồi 1971 năm mùa hè, hồ hoa nhóm tiểu học tốt nghiệp. Vẫn như cũ ăn mặc con trang, mang quân mũ, bánh vừa thấy phân biệt không được, nhưng cẩn thận nhìn xem, khác biệt rõ ràng nhiều cái đầu cũng không bình thường cao. Ở nhà, Liêu Tiểu Anh cùng Hạ Minh Dương vẫn là hổ va hổ va mà kêu, nhưng tới rồi bên ngoài liền kêu đại danh, ngẫu nhiên còn sẽ kêu sai, hổ va nhóm liền không cao hứng. Mụ mụ, ta không phải Ngân Hà, ta là Tinh Sán. Nô, là Tinh Sán A. Liêu Tiểu Anh tuyết miệng, hổ va nhóm 11 tuổi, không hề là Tiểu Va Nhi. trừ bỏ học tập ở ngoài, hổ va nhóm rèn luyện chưa bao giờ ngừng lại quá, Liêu Tiểu Anh đem gốc gác đều móc ra tới. Liền đến phiên Hạ Minh Dương lên sân khấu. Liêu Tiểu Anh cùng Hạ Minh Dương nói, trong nhà hoa hoa nhiều, có thể chơi bóng rổ, đánh bóng chuyển, đánh bóng bàn, này đó đều là sở trường đặc biệt, một ngày nào đó dùng được với. Hạ Minh Dương vui tươi hớn hở mà đồng ý. Hổ vai nhóm đi qua thơ hấu thời đại, lập tức chính là tiểu thiếu niên. Mùa thu khai giảng sau, hổ vai nhóm thượng sơ chung. Trường học liền ở đại viện phụ cận, ly đến không xa. Hổ vai nhóm kết bạn đi đi học, khi trở về cũng là trước sau chân. Bất quá không bao giờ dùng xếp hàng, đó là tiểu hoa nhi nhóm làm chuyện này. Hồ hoa nhóm vui sướng, đối trung học thực cảm thấy hứng thú, về đến nhà liền cùng mụ mụ nói trong trường học mới mẹ chuyện này. Mụ mụ, chúng ta mùng một có sáu cái ban, nhưng lớn. Ô, kia cũng không thể tùy tiện nhảy ban Nga. Liêu tiểu anh đánh dự phòng châm. Mụ mụ, ngài yên tâm đi. Hồ hoa nhóm vô bộ ngực, cười hì hì đáp ứng. Bọn họ ở bất đồng lớp, đi học không ở cùng nhau cũng không giống khi còn nhỏ như vậy chọc người chú mục Liêu Tiểu Anh lại nhiều một cọc tâm sự. Hồ gai nhóm thượng trung học là địa phương thượng làm, có sơ chung cùng cao trung, quy mô cũng không nhỏ. Nghe nói, cao niên cấp đồng học chia làm mấy phái, lẫn nhau chi gian không lớn chịu phục, bộ đội thượng hải tử tự thành nhất phái, cùng địa phương thượng đồng học có chút không hợp nhau. Hồ gai nhóm tuổi con nhỏ, tự nhiên sẽ không tham dự, nhưng cái này tuổi tác nam hải tử nhất bướng mình hơi không lưu ý liền thu không được hạ minh dương cũng có phương diện này lo lắng liền chế định một cái kế hoạch tiểu anh về sau cấp hổ Gai nhóm bố trí bài tập ngoài giờ học cộng thêm thượng bóng rổ huấn luyện đem thời gian chiếm đầy liền không cơ hội làm khác ân liền như thế làm đi liêu tiểu anh tỏ vẻ tán đồng đối phó ra nhóm phải đồng tâm hiệp lực đấu trí đấu dũng buổi sáng hổ Gai nhóm ra cửa liêu tiểu anh liền dặn dò vài câu Tình vũ các người mấy cái tan học liền trở về người ba giáo các người chơi bóng rổ hảo liệt hồ ra nhóm vui dạo dực đối chơi bóng rổ thực cảm thấy hứng thú trường học cũng có sân bóng rổ đều là cao niên cấp đồng học ba chiếm bọn họ này đó học sinh trung học căn bản đoạt không đến chỉ có đương người xem phần viện nghiên cứu có một khối hoạt động nơi sân chi hai cái bóng rổ giá tuy rằng không bằng đại sân thể dục điều kiện hảo khả nhân tiêu a cái gì thời điểm đánh đều có thể dựa vào biện pháp này hồ ra nhóm trên cơ bản đúng hạn tan học về đến nhà xong xôi tác nghiệp liền một người ôm một cái bóng rổ đi luyện tập Hạ Minh Dương ở đây trên mặt đất chờ, thấy hổ hoa nhóm tới liền lánh hoạt động một vòng, dạn ra một chút gân cốt, sau đó bắt đầu luyện cầu. hồ hoa, trước học được không cầu cùng chuyên bóng, đây đều là cơ sở công. Hạ Minh Dương cầm bóng rổ làm mấy cái làm mẫu, động tác rất xoáy khí. Hổ hoa nhóm Dương miệng nhìn, vẻ mặt hâm mộ. hồ hoa, trước luyện tập tại chỗ không cầu. Hạ Minh Dương đã phát mệnh lệnh, hổ hoa nhóm chát mã bộ, năm ngón tay mở ra ấn bóng rổ, một chút một chút mà vỗ. Cái này nghỉ hẹ học quá một đoạn, có thể liên tục chụp hơn một Các kaka chơi bóng, Dương Dương cũng chạy tới xem náo nhiệt. kaka ta cũng muốn chụp bóng cao su. Dương Dương nắm hổ hoa và táo không buông tay. Nhưng Dương Dương mới 14 tuổi, nơi nào chụp đến động A. Hạ Minh Dương liền đem hoa bóng cao su tìm ra, làm Dương Dương ở bên cạnh vỗ chơi. Minh Dương, người xem Dương Dương. Liêu Tiểu Anh ngắm hai mắt, liên hệ thượng tạp dề xuống bếp nấu cơm. Nương về quê, nàng cùng Hạ Minh Dương phân công cơm sáng cùng cơm trưa là hạ mình dương, cơm chiều liền giao cho nàng. vì cấp hoa hoa nhóm gia tăng dinh dưỡng, cơm chiều giống nhau lộng hai cái đồ ăn, hảo hảo ăn một đốn. hồ hoa nhóm chơi bóng rổ, khó tránh khỏi muốn khoe ra một chút. trong đại viện có đồng học nghe nói, liền chạy tới cùng hồ hoa nhóm cùng nhau chơi. hồ hoa nhóm thích giao bằng hữu, cùng các bạn học đánh thành một mảnh, chơi bóng rổ hứng thú cũng càng cao. liêu tiểu anh phóng, tâm trong viện hài tử đều là hiểu tận gốc dễ, vòng ở bên nhau sẽ không ra bại lộ. Đã có thể vào lúc này, ra một cái tiểu nhạc đệm. Chiều hôm nay, liếu tiểu anh từ nhà giữ trẻ tiếp Dương Dương trở về. Hổ vai nhóm xong xôi tác nghiệp, chuẩn bị đi chơi bóng. Dương Dương vừa thấy, liền buông cặp sách ngao ngao, ca ca, từ từ ta. Nói, liền ôm hoa bóng cao su đi theo đi. Tới rồi trên sân, hổ vai nhóm cùng mấy cái đồng học một trọi một mà luyện tập chuyển bóng. Dương Dương ở một bên trụt bóng cao su, chính cao hương đầu, bóng cao su chạy, liền ngao ngao kêu đội theo. không nghĩ một con bóng rổ vèo mà một chút bay qua tới chiếu dương dương trên đầu tạp một chút dương dương một ngông ngồi dưới đất ngao ngao lên dương dương hạ minh dương một cái bước nhanh chạy tới vế lên dương dương ba ba đau đầu dương dương vút đầu ngầm nước mắt hạ minh dương vừa thấy dương dương trên trán thanh một khối liền ôm dương dương về nhà Hổ vai nhóm theo ở phía sau chạy một mạch tới rồi ra hạ minh dương cấp dương dương xúc rửa một chút bôi lên cồn iốt dương dương không có việc gì Một lát liền hảo. Dương Dương bước đầu, bẹp bẹp cái miệng nhỏ, nước mắt lưng tròng. Dương Dương, nam hoa hoa không thể khóc. Liêu Tinh vũ hù mặt nói. Cà ca. Dương Dương nhịn xuống nước mắt, một bộ ủy khuất bộ dáng Dương Dương, ba ba bối bối. Hạ Minh Dương ngồi sổng xuống, Dương Dương bò ở trên lưng, bái ba ba cổ. Hạ Minh Dương chở Dương Dương ở trong phòng chạy hai vòng, Dương Dương trộm mà cười cười. Liêu tiểu anh xảo hảo đồ ăn, têu người ăn cơm. Nhìn đến Dương Dương Liền cười nói, ô Dương Dương quải thải. Mụ mụ, đầu đau. Dương Dương chắt đến mụ mụ trong lòng ngực làm nũng. Dương Dương, mụ mụ thổi một hơi, liền không đau. Liêu tiểu anh ôm Dương Dương, hôn hôn. Dương Dương bám vào mụ mụ cổ, liệt cái miệng nhỏ làm nũng. Hồ vai nhóm thấy liền ngượng ngùng Dương Dương, nói, Dương Dương là cái tiểu khí bao. Liêu tiểu anh cười nói, chúng ta Dương Dương mới không tiểu khí đâu, trưởng thành là cái nam tử Hán. Dương Dương đắc ý mà cười cười. Hướng mụ mụ trong lòng ngực cùng cùng Hổ vai nhóm điệu môi, Dương Dương lại ở tranh sủng. Liêu Tiểu Anh chỉ lo hống hoa hoa, nơi nào chú ý tới cái này. Hạ Minh Dương banh không được cười Dương Dương Tiểu Siếp cũng không ít. Đứa bé này có ra gian mãi mãi yêu thương, có năm cái ca ca che chở, sẽ không bị sủng hư đi. Mỗi lần tưởng nghiêm khắc một chút, lại luôn là không đành lòng, như thế đi xuống nào hành A. Hạ Minh Dương tưởng cùng Tiểu Anh nói chuyện, đem Dương Dương giáo dục để đi lên. Hắn đã sớm phát hiện Dương Dương điểm tử không ít đầu linh đâu buổi tối sắp ngủ trước dương dương từ trong ổ chăn nhô đầu ra nói mụ mụ đau đầu liêu tiểu anh chạy nhanh đem cái chán dán lên đi thử thử độ ấm dương dương đầu lạnh lạnh không có phát sốt dấu hiệu dương dương vô cùng đau đớn sao mụ mụ một trận một trận liêu tiểu anh sợ hãi muốn hay không mang dương dương đi làm kiểm tra nàng biết dương dương cùng hổ hoa không giống nhau không như vậy chắc nịch hạ minh dương bắt lấy dương dương tay nhỏ bắt mạch cười nói tiểu anh ngày mai đi ngày mai đi bệnh viện nhìn một cái liêu tiểu anh biết hạ minh dương cùng tề đại phu học hai tay thoáng yên tâm dương dương trong mắt vừa chuyển liền ôm mụ mụ trên cổ nói mụ mụ ta tưởng cùng ngươi ngủ dương dương liêu tiểu anh tâm mềm nũng, liền đem dương dương ôm đến trên giường lớn gác ở nàng cùng hạ minh dương trung gian chờ đến dương dương ngủ say mới dọn đến phòng trong giường gỗ thượng cuốn một cái bị ống hồ vai nhóm đều ở đại giường trung thượng trung nằm ổ chăn một cái rửa gần một cái quy quy củ củ. Liêu Tiểu Anh từng cái chạm chạm cái chán, hôn hôn. Hồ vai nhóm trưởng thành, chỉ có buổi tối ngủ rồi, nàng mới như thế làm. Hạ Minh Dương nhìn đỏ mắt, liền từ phía sau ôm Tiểu Anh eo, nhéo nhéo. Liêu Tiểu Anh bày Hạ Minh Dương liếc mắt một cái, mặt hơi hơi đỏ lên, đây là bọn họ ám hiệu, thực ăn ý. Ngày hôm sau buổi sáng, Dương Dương tỉnh. Còn không có chui ra bị ống, liền lớn tiếng kêu mụn mụn. Liêu Tiểu Anh chạy nhanh qua đi, ôm Dương Dương hỏi, Dương, Dương. Đầu còn có đau hay không a Mụ mụ, không đau. Dương Dương nắm mụ mụ và áo, liền miệng cười. Liêu Tiểu Anh không yên tâm, liền chở Dương Dương đi bệnh viện làm kiểm tra. Bác sĩ hỏi tình huống, cầm ống nghe bệnh nghe xong nghe, nói, Liêu Đồng Chí, hẳn là không có gì vấn đề. Tê Đại Phu cung cấp Dương Dương đem mạch, nói là bị thương ngoài da không quan hệ. Liêu Tiểu Anh lúc này mới yên tâm, mang theo Dương Dương ra bệnh viện. Liêu Tiểu Anh dùng xe đạp chở Dương Dương, nói, Dương Dương mụ mụ đưa người nhà giữ trẻ mụ mụ ta không nghĩ đi nhà giữ trẻ ta cùng mụ mụ đi đơn vị được không a hào đi liêu tiểu anh do dự một chút vẫn là đáp ứng rồi liêu tiểu anh cưới xe đạp dương dương ngồi ở sau xe toàn thượng nắm mụ mụ vá áo trong mắt lộc cộc lộc cộc thẳng chuyển tới rồi đơn vị liêu tiểu anh làm dương dương ngồi ở ghế dài thượng xem tiểu hoạ thư liêu tiểu anh ghé vào trước bàn viết tài liệu thường thường mà ngẩng đầu nhìn xem dương dương phủng tiểu hoạ thư xem đến thực nghiêm túc dương dương xuyên quân trang là hổ ra khi còn nhỏ xuyên qua tẩy đến độ có điểm trắng bệnh liêu tiểu anh nhìn liền nhớ tới hổ ra khi còn nhỏ này một năm một năm quá đến thật mau a trung học bất đồng với tiểu học mỗi cái cuối tuần đều phải làm vừa học vừa làm hôm nay hổ ra nhóm vác cặp sách trở về cùng gia trưởng báo cáo nói ba ba mụ mụ sau cuối tuần chúng ta muốn tham gia lao động tham gia lao động muốn tự bị công cụ gác ở nhà người khác còn chưa tính đặt ở liêu tiểu anh nơi này liền thành vấn đề Năm cái hoa hoa đến chuẩn bị năm kiện công cụ, trong nhà không có đành phải đi ra ngoài mượn. Nhưng bộ đội thượng đều là đại nhân dùng công cụ, bọn nhỏ sử dụng không có phương tiện. Hạ Minh Dương liền đi thị trấn thượng mua năm đem sẻ nhỏ, làm hổ hoa nhóm dùng. Liêu Tiểu Anh đem hổ hoa nhóm gọi vào trong viện, cầm cái xẻng làm làm mẫu. Hổ hoa, làm việc muốn mang lên tuyến bao tay, đường đụng chứ, phải chú ý an toàn. Mụ mụ, chúng ta đã biết. Liêu Tiểu Anh dặn dò, này đó an toàn thường thức muốn giảng cấp hoa hoa nhóm nghe bằng không nơi nào sẽ hiểu được a Hạ Minh Dương biết hổ hoa nhóm làm việc nghiêm túc, ái cùng nhân ra phân cao thấp nhì, liền nói, hồ hoa, lao động muốn làm theo khả năng, đã không thể lười biếng, cũng không thể làm đến quá mệt mỏi. Ba ba, chúng ta hiểu được. hồ hoa nhóm hát hát gửi, cầm sèn nhỏ bảo đất trồng rau. Một người một luống, bảo đến nhưng hang say. hồ hoa nhóm khỏe mạnh vui sướng mà trưởng thành. Buổi sáng, hồ hoa nhóm ở trong sân chạy bộ đánh quyền, Dương Dương cũng đi theo giống cái cái đuôi nhỏ dường như liêu tiểu anh cùng hạ minh dương nói nhìn xem hổ ga cấp dương dương làm cái tấm gương nô vậy cấp dương dương chế định một cái kế hoạch hảo hảo bồi dưỡng một chút ân khiến cho dương dương từ cơ sở luyện khởi liêu tiểu anh giáo dương dương đánh quyền tựa như năm đó giáo hổ ga giống nhau hổ ga nhóm cũng đảm đương tiểu lão sư cùng dương dương cùng nhau khoa tay múa chân bất chi bất rất chung dương dương tiểu khí tật xấu sửa lại không ít cũng không như vậy xảo quyệt Hạ Minh Dương phát hiện, liền cùng Liêu Tiểu Anh nói. Liêu Tiểu Anh nhấp miệng cười cười, nàng biết đôi Dương Dương có điểm cưng chiều, tổng đem Dương Dương trở thành Tiểu Bảo Bảo. Nhưng Bảo Bảo luôn có lớn lên kia một ngày, một mặt cưng chiều nào hành a? Đuổi kịp vận động, thời gian trảo thật sự khẩn. Hạ Minh Dương cùng Liêu Tiểu Anh ban ngày đi làm, buổi tối còn muốn mở họp. Nhưng lại vội, vẫn là muốn cùng hổ vai nhóm trò chuyện, nói chuyện tâm. Tinh vũ, trường học gần nhất như thế nào a? Mụ mụ hảo chút đồng học đều không yêu học tập liêu tinh vũ như như mày. liêu tiểu anh minh bạch loại này không khí một chốc một lát khó có thể thay đổi khiến cho hổ ga nhóm tính hạ tâm tới ở nhà đọc sách làm bài tập còn làm tinh vũ đương tiểu tổ trưởng kiểm tra bọn đệ đệ tác nghiệp liêu tinh vũ thực nghiêm túc bày ra đại ca tư thế mấy cái đệ đệ còn tính nghe lời bố trí tác nghiệp đều có thể đúng hạn hoàn thành hôm nay ăn xong cơm chiều liêu tiểu anh cùng hạ minh dương muốn đi đơn vị mở họp liền đem dương dương giao cho hổ ga nhóm tinh vũ Ba ba mụ mụ đi mở họp, các ngươi ở nhà nhìn Dương, Dương, không cần đi ra ngoài chạy loạn. Hào liệt. Liêu Tinh vũ đáp ứng một tiếng. Ba ba mụ mụ vừa đi, Dương Dương cầm hai phó bài bổ kẻ, cười hì hì thỏ qua tới, liếm mặt nói, Kaka, ca, ca, đánh bài. Thiểu Ba nhi đánh cái gì bài. Liêu Tinh vũ biểu môi, vẻ mặt ghét bỏ. Kaka, liền đánh một lát. Dương Dương nắm ca ca vào áo, hứng thú rất cao. Liêu Tinh vũ bị Dương Dương dính, đành phải cố mà làm mà đáp ứng rồi tới lòng bàn tay mu bàn tay nhìn xem ai cùng dương dương một đám huynh đệ sáu cái dậm chân ném bàn tay tiêu lòng bàn tay mu bàn tay chia làm hai hỏa liêu tinh vũ cùng liêu tinh hà cùng dương dương một đám dương dương kỹ thuật quá kém liền nói dương dương ca làm ngươi ra gì ngươi liền ra gì cũng không thể hạt lung tung ra a tốt dương dương ngoài miệng đáp ứng hương phấn vô cùng huynh đệ sáu cái ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường vây quanh bàn lùn vốt bài sắp đến ra bài khi Liêu Tinh Hà đem đầu thăm lại đây, Dương Dương đem bài bổ kẻ che đến gắt gao, không cho ca, ca xem. Kaka, ta chính mình đánh. Dương Dương lung tung ra bài, Liêu Tinh Hà tức giận đến ngao ngao thẳng tê chơi hai thanh liền đem Dương Dương khai trừ rồi. Ca, lại làm ta chơi một phen sao. Dương Dương liên tiếp dính, Liêu Tinh Vũ khiến cho Dương Dương cầm bài, chính mình chỉ huy ở phía sau. Huynh đệ sáu cái, hòa thuận vui vẻ. Dương Dương bốn tuổi, tuy rằng dám cho không tê thích chứ cùng các ca, ca cùng nhau thấy các ca ca ngủ đại dương chung cũng tê ở bên trong không chịu đi liêu tiểu anh liền đem dương dương ổ chăn dịch lại đây làm hắn cùng các ca ca cùng nhau ngủ dương gỗ đằng ra tới liền thành hoạt động nơi giữa trưa mấy cái hoa hoa nằm ở mặt trên phơi nắng tê thành một đoàn tới rồi chủ nhật liền vây ở một chỗ đánh bài bồ kẻ ba ba mụ mụ mau tới a dương dương ngao ngao liêu tiểu anh cùng hạ minh dương thu thập việc nhà liền cùng hoa hoa nhóm ghé vào cùng nhau ném hai thanh Đánh tranh thượng du đến người nhiều, như vậy mới náo nhiệt. Nhật tử liền như thế đi qua. Ba năm sau, hổ hoa nhóm sơ trung tốt nghiệp, vóc dáng nhảy tới rồi một em M73, thành anh tuấn thiếu niên. Năm cái hoa hoa hướng nơi đó vừa đứng, tựa như tiểu bạch dương giống nhau thẳng tắp đứng bạn, chọc người chú mụ. Nhìn một cái hổ hoa, so mụ mụ vóc dáng đều cao. Liêu tiểu anh thực vui mừng, hổ hoa nhóm xem như bồi dưỡng ra tới. Sơ chung ba năm, hổ hoa nhóm trừ bỏ học tập chính là rèn luyện. Tự hạn chế tính rất mạnh cũng thực khắc khổ, mặc kệ là võ thuật vẫn là bóng rổ đánh đến càng ngày càng tốt. Dương Dương cũng bị ảnh hưởng, cùng ba ba mụ mụ nói, ba ba, mụ mụ, ta trưởng thành cũng muốn giống ca ca như vậy chơi bóng rổ. Hạ Minh Dương ôm Dương Dương điên điên, Dương Dương mau 7 tuổi, liền phải đi học. Đuổi ở nghỉ hè, người một nhà trở về tranh quê quán. Liêu Căn Phát cùng Phùng Ngọc Lan nhìn đến hổ hoa cũng không dám nhận, hổ hoa nhóm ở quê quán ở một tuần, liền về tới bộ đội thượng. Khai giảng sau dương dương học tiểu học năm nhất hồ gai nhóm đọc cao trung phân ở bất đồng lớp mùa thu đại hội thể thao hổ gai nhóm vào giáo bóng rổ dự bị đội huấn luyện viên viên cao hứng hỏng rồi cười nói liêu tinh vũ các ngươi năm cái phối hợp đến không tồi có thể đơn độc tổ đội Hổ gai nhóm cũng rất đắc ý bọn họ năm cái cùng nhau lớn lên cùng nhau huấn luyện đã sớm tâm hữu linh tê chơi bóng rổ nhất chú ý phối hợp chỉ cần nháy mắt liền minh bạch là cái gì ý tứ trường học đối đội bóng rổ rất coi trọng Mỗi ngày buổi chiều đều phải tập trung huấn luyện. Nay lượng vận động một đại, lượng cơm ăn cũng đi theo tăng trưởng. Liêu Tiểu Anh mua 5 cái tiểu chậu cơm, chuyên môn cấp hổ hoa nhóm dùng. Nhìn đến hổ hoa phủng chậu cơm, cũng không ngẩng đầu lên mà ăn, là đã vui vẻ lại khẩn trương. Lương thực chính là định lượng, như thế ăn xong đi liền siêu tiêu. Bởi vì cái này, Liêu Tiểu Anh cùng Hạ Minh Dương đều giảm lượng cơm ăn, để lại cho hổ hoa nhóm ăn. Hạ kế nguyên cùng đồ thu hoa nghe nói sau, liền tặng 20 cân phiếu gạo lại đây. Nói, Tiểu Anh, làm hồ Ga nhóm rộng mở bụng ăn. Liêu Tiểu Anh không chút khách khí mà nhận lấy. Vì cấp bọn nhỏ cải thiện sinh hoạt, Liêu Tiểu Anh cùng Hạ Minh Dương đi vùng ngoại thành học trợ, mua một ít trứng gà cùng thịt heo trở về. Còn ở trong sân khai một khối đất trồng rau, loại hào chút rau dưa. Hồ Ga nhóm thực cần mẫn, vội vàng tùng thổ đào đất tới nước, ngay cả Dương Dương đều sẽ làm việc nhi. Trong trường học việc học không nặng, thời gian rất đầy đủ. Hồ Ga nhóm đem tinh lực đặt ở bóng rổ thượng còn đại biểu trường học tham gia giáo tế líp có chút danh tiếng cái này niên đại chơi bóng rổ thực lưu hành các đơn vị đều rất coi trọng bộ đội thượng cũng tuyển không ít mầm làm hậu bị nhân tài hổ ra nhóm đánh một tay hảo cầu thân thể tố chất hảo vóc dáng cao phản ứng lại mau còn có thể mê hoặc đối thủ bị bộ đội thượng chú ý tới hai cái huấn luyện viên viên nhìn chằm chằm mấy trận thi đấu liền đem hổ ra nhóm vòng hạ hạ minh dương nghe được tin tức liền cùng tiểu anh báo cáo một tiếng tiểu anh Hồ Hoa ở quân khu đội bóng rổ treo lên hào. Ai U, kia thật tốt quá. Liêu Tiểu Anh kìm nén không được mà vui mừng. Hồ Hoa nhóm đặc chiêu nhập ngũ, liền không cần lo lắng xuống nông thôn cắm đội. Một tháng 9 năm bảy sáu năm mùa hè, 16 tuổi Hồ Hoa cao trung tốt nghiệp. Theo sau, liền đặc chiêu nhập ngũ vào thanh niên nhị đội. Báo danh ngày đó, năm cái Hoa Hoa ăn mặc mới tinh lục quân trang, mang quân ngũ, động tác nhất trí mà kính một cái quân lễ, liền bài đội hùng dũng ngoái vệ, khi phách hiên ngang mà xuất phát ca, ta đi đưa các ngươi. Dương Dương nhanh chân đuổi theo đi, muốn đem ca ca đưa đến thể dục đại viện. Liêu Tiểu Anh cùng Hạ Minh Dương đứng ở viện môn khẩu, xa xa mà nhìn. Có bao nhiêu năm chưa thấy qua hổ Ga nhóm xếp hàng. Không thể tưởng được hổ Ga nhóm trưởng thành, còn có xếp hàng kia một ngày. Hổ Ga nhóm đi rồi, Liêu Tiểu Anh trong lòng vắng vẻ. Về đến nhà, liền một đầu chắt tới rồi trên giường. Hạ Minh Dương nắm chặt Tiểu Anh tay nói, Tiểu Anh, hổ Ga nhóm trưởng thành, sớm muộn gì sẽ rời đi đúng vậy liêu tiểu anh ỷ ở hạ minh dương trong lòng lực, thở dài sớm muộn gì có một ngày trong nhà liền thừa nàng cùng hạ minh dương hai cũng may dương dương mới chín tuổi học tiểu học lớp 3, còn có thể bồi bọn họ hảo chút năm thể dục đại viện ly đến không xa ở vào nửa phong bế trạng thái hồ va nhóm báo danh sau phân phối ký túc xá thuần một sắc cao thấp phô chỉnh chỉnh tề tề ở mười mấy danh đội viên mọi người đều là tân nhân mang theo khát khao cùng chờ mong nên đón tân sinh hoạt đã đến ngày hôm sau tập huấn bắt đầu rồi một chiếc xe tải đem các đội viên mới kéo đến nơi đóng quân bắt đầu phong bế huấn luyện luyện tập chạy bộ xếp hàng tổ hợp quân dung quân tư làm cho thẳng một ngày xuống dưới mệt đến ngã đầu liền ngủ hồ vai nhóm đã sớm rèn luyện ra tới lượng vận động lại đại cũng không cảm thấy huấn luyện rằng có hơn một tháng mỗi ngày ở sân thể dục thượng vùng ấy kết thúc khi đã là 8 tháng hồ vai nhóm dáng người đĩnh bạn mặt phơi đến hhh cả người đều thay đổi tựa như thoát thai hoàn cốt giống nhau trở lại thể dục đại viện bóng rổ huấn luyện bắt đầu rồi có thể năng huấn luyện kỹ thuật huấn luyện cộng thêm thượng lý luận học tập đương nhiên mở học là không thiếu được mặc kệ tới nơi nào chính trị tư tưởng đều là đệ nhất vị hồ vai nhóm trừ bỏ huấn luyện chính là học tập đuổi ở chủ nhật làm cần vụ liền ghé vào cùng nhau giặt đồ giống khi còn nhỏ như vậy bộ đội thượng có kỷ luật không thể tùy tiện xin nghỉ rời khỏi đội ngũ hồ vai nhóm cũng không thế nào nhớ nhà vui vui vẻ vẻ quá tam điểm một đường sinh hoạt liêu tiểu anh cùng hạ minh dương tưởng hổ hoa nhóm chỉ có thể chịu đựng hôm nay thật sự nhịn không được liền chạy đến thể dục đại viện ngắm liếc mắt một cái sân bóng rổ thượng các đội viên đang ở chơi bóng rổ hổ hoa nhóm ăn mặc màu trắng áo cộc tay sinh long hoa hổ mặt phơi đến hắc hắc, lộ ra một hàm răng trắng liêu tiểu anh nhìn liền luyến tiếp đi hạ minh dương khuyên nhủ tiểu anh đi thôi làm huấn luyện viên viên thấy ảnh hưởng không tốt hạ minh dương cùng liêu tiểu anh lưu luyến mà rời đi hạ kế nguyên cùng Đỗ thu hoa cũng tưởng hổ hoa Thấy Tiểu Anh liền hỏi, Tiểu Anh, hổ ra cái gì thời điểm nghỉ a Liêu Tiểu Anh cười nói, muốn tới tiết ngày nghỉ đi. Khi đó hổ ga nhóm mới có thể về nhà, cùng người nhà thấy thượng một mặt. liền tại đây năm mùa thu, đã xảy ra một chuyện lớn. Một thế hệ vĩ nhân qua đời, cử quốc bi thống. Nhưng Nhật tử còn phải quá đi xuống, tựa như hắn lao nhân ra hy vọng như vậy. Quốc gia yên ổn, nhân dân quá thượng an ổn hạnh phúc sinh hoạt. 1977 năm nguyên đán tới rồi, hổ ga nhóm nên đón 17 tuổi sinh nhật. Hôm nay giữa trưa, Liếu Tiểu Anh cùng Hạ Minh Dương dẫn theo một bao nấu trứng gà, tới đại viên thăm. Dương Dương ở phía sau đi theo, ăn mặc miên quân trang, chuế màu cà phê mau mau cổ áo, khỏe mạnh kháo khỉnh, đặc biệt đáng yêu. Hồ Hoa nhóm ở trong ký túc xá, nghe được có người tìm liền vội vã mà chạy ra. ca ca! Dương Dương xông lên đi, lớn tiếng kêu! Ba, mẹ, các ngươi tới! Hồ Hoa nhóm chào hỏi, sờ sờ Dương Dương đầu. Hồ Hoa, đây là nấu trứng gà! Mau thừa dịp nhiệt tan đi liêu tiểu anh vui dạo dược. mẹ nghe được mụ mụ hô thanh hổ hoa hổ hoa nhóm chạy nhanh nhìn xem chung quanh làm các chiến hữu nghe thấy được thành gì bộ dáng hổ hoa không ai nghe thấy không cần khẩn trương liêu tiểu anh mở ra túi sách một người phân hai cái trứng gà hổ hoa nhóm ngượng ngùng mà cười cười đem trứng gà cất vào trong túi hổ hoa đây là phụ đạo giáo tài phải hảo hảo ôn tập liêu tiểu anh đem sách tham khảo đưa lại đây làm hổ hoa nhóm làm luyện tập Này một năm liền phải khôi phục thi đại học, nàng cùng Minh Dương hy vọng hổ hoa nhóm thi đầu đại học, tiếp tục đào tạo sâu. Làm thể dục ăn đến là thanh xuân cơm, không thể đánh cả đời bóng rổ A. Lấy hổ hoa nhóm chỉ số thông minh, chơi bóng rổ thật sự là quá đáng tiếc. Liền tại đây năm mùa thu, khôi phục thi đại học thông chi phát xuống. Cử quốc vui mừng, dũng dược báo danh. Hổ hoa nhóm cũng báo danh tham gia, giống bọn họ như vậy có trí thanh niên còn có rất nhiều rất nhiều. 12 tháng trung tuần, hổ hoa và nhóm vào trường thi. Thi đại học thành tích ra tới khi, đã là năm sau 2 tháng. Hồ vai nhóm thi đậu học viện quân sự, bị bất đồng chuyên nghiệp tuyển chọn. Đi học viện báo danh ngày đó, các giáo quan nhìn đến hồ ga nhóm trước mắt sáng ngời, đây là trời sinh hảo tài liệu A, không làm tình báo công tác đáng tiếc. Hồ ga nhóm bị điều tới rồi tin tức chuyên nghiệp, bắt đầu rồi quân giáo sinh ai. Này vừa đi, chính là nửa năm. Nghỉ hẹn khi, học viện tổ chức thực tập hoạt động, hồ vai nhóm hạ cơ sở, ngẩn ngơ chính là hơn 20 thiên. Lâm khai giảng trước có 7 ngày kỳ nghỉ, huynh đệ năm cái thương lượng hảo cùng nhau về nhà, còn cắt tóc hối cua, làm trong nhà đoán xem ai là ai. Hôm nay giữa trưa, hổ vai nhóm dẫn theo túi du lịch, phong trần mệt mỏi mà đã trở lại. Thuần một sắc lục quân trang, tư thế vai hùng bừng bừng, khí vũ yên ngang. Hồ vai, liêu tiểu anh cùng hạ minh dương cao hứng đến không khép miệng được. Ba, mẹ, đoán xem ta là đại hổ vẫn là nhị hổ. Hồ ra nhóm cười hỏi, như thế nào, tưởng khảo khảo mụ mụ. Liêu tiểu anh là làm cái gì? Bất luận cái gì một chút dấu vết để lại đều trốn bất quá nắng mắt. Hạ Minh Dương cũng rất lợi hại, tự nhiên phân biệt đến ra tới. Chỉ có Dương Dương bị mê hoặc ở, năm cái ca ca lớn lên giống nhau như lúc, đến tuột cùng ai là ai à. Người một nhà vui vẻ không thôi, thông thông khoái khoái mà ăn một đốn. Tới rồi buổi chiều, hổ hoa nhóm đi ra ra nãi ngoại ra. Hạ kế nguyên cùng đỗ thu hoa đang chờ đâu, vui tươi hớn hở mà nói, hồ hoa, buổi tối ở ra ra bên này ăn. Ở nhà ngây người không đến 3 ngày, Liêu Tinh Hà liền cùng mụ mụ đánh tiểu báo cáo. Mụ mụ, tình vũ nói đối tượng. Cái gì? Liêu Tiểu Anh hoảng sợ. Trường quân đội học viên là không thể nói đối tượng, bị phát hiện là phải bị trường học lui về tới. Sự tình quan trọng đại, Liêu Tiểu Anh bắt lấy Liêu Tinh Vũ truy vấn lên. Tình vũ, ngươi cùng mụ mụ nói thật. Mẹ, không lần đó chuyện này. Liêu Tinh Vũ đỏ mặt, thề thuốc phủ nhận. Liêu Tiểu Anh là cái gì người? Kinh nghiệm phong phú đâu? tam thẩm hai không thẩm đã bị đào ra nguyên lai like, tình vũ đọc cao trung khi trong ban có cái nữ đồng học đối hắn có hảo cảm tình vũ cũng có cái kia ý tứ lần này trở về liêu tinh vũ cùng nhân ra thấy một mặt liền đâm thủng kia tờ giấy liêu tiểu anh đem không được kính lặng lẽ hỏi thăm một chút còn chạy đến lời nói vụ ban xem xét cô nương kêu ngô quyền, mắt to tròn tròn mặt tề nhị tóc ngắn tự nhiên hào phóng nhìn thực không tồi cũng là trong đại viện hài tử hiểu tận gốc dễ liêu tiểu anh yên tâm đối tình vũ lại gõ một chút Tình vũ học viện cùng địa phương khác không giống nhau cũng không thể vi phạm kỷ luật ta. mẹ ta biết trường quân đội học viên không thể nói đối tượng tốt nghiệp sau chưa chuyển chính thức phía trước cũng không được nếu không chính là vi phạm kỷ luật liêu tinh vũ tự nhiên minh bạch liền cùng mụ mụ đánh cam đoan liêu tiểu anh lại dặn dò mặt khác mấy cái không thể đi ra ngoài nói bậy hồ vai nhóm cười hì hì đồng ý ngắm một ngắm ca ca liêu tinh vũ ra vẻ trấn định Nhưng trong mắt che giấu không được ý cười. Liêu Tiểu Anh thấy liền nhớ tới năm đó, nay phó biểu tình cùng Hạ Minh Dương quả thực giống nhau như lúc. Hôm nay buổi tối, Liêu Tiểu Anh nằm ở trên giường lăn qua lộn lại mà ngủ không được. Nghĩ có một ngày, hổ hoa nhóm liền phải cưới vợ sinh con, bỗng nhiên một loại biến lao cảm giác. Nàng mới 34 tuổi, còn thực tuổi trẻ, nhưng bị hổ hoa nhóm. Một sấn liền có vẻ già rồi. Tiểu Anh, người tuổi trẻ đâu, nhìn liền 20 xuất đầu Hạ Minh Dương ôm lấy Tiểu Anh, nói chuyện nhi. Liêu Tiểu Anh nghỉ ở Hạ Minh Dương trong lòng ngực, cảm khái vạn ngàn. Năm đó nàng bất quá 16 tuổi, hổ Gai nhóm liền đi theo tới, một hoảng như vậy nhiều năm đi qua, như thế nào sẽ bất lao đâu. Mặc dù dung nhan như cũ, nhưng tâm tính sớm đã thay đổi, thành thục ổn trọng, không hề là cái kia hấp tấp siêu cấp chiến sĩ. Thừa dịp hổ Gai nhóm nghỉ, người một nhà trở về quê quán. Các thôn dân nhiệt tình vô cùng, đem Liêu Tiểu Anh cùng Hạ Minh Dương một nhà đưa đến viện môn khẩu. Ra ra, mãi mãi, chúng ta đã trở lại hồ ra nhóm lớn tiếng kêu, phi giống nhau mà chạy tiến sân ai u đây là hồ ra a ra ra cũng không dám nhận liêu căn phát cùng phùng ngọc lan cao hứng hỏng rồi Hổ ra nhóm vóc dáng lại hướng lên trên nhảy nhìn xem so minh dương còn cao mấy cm đâu ăn xong cơm trưa phùng ngọc lan đem tiểu anh gọi vào vùng trong anh tử nương cùng ngươi nói điểm chuyện này phùng ngọc lan từ giường phía dưới đảo ra một cái gốm đen bình từ bên trong móc ra tới 30 khối đồng bạc dùng hồng giấy bao đưa cho tiểu anh nói Anh tử, trong nhà còn dư lại 120 khối, ta cùng cha ngươi thương lượng qua, các ngươi huynh muội bốn cái một người một phần. Nương, ta cùng minh dương đề ra hai cấp, tiền lương đủ hoa. Liêu tiểu anh không chịu muốn, Phùng Ngọc Lan chính là nhét vào tiểu anh trong tay, nói, Anh tử à, cha mẹ tuổi lớn, cái này ngươi lưu trữ là cái niệm tưởng, về sau chuyển cho hổ và cùng dương dương. Nương, ta đây liền nhận lấy. Liêu tiểu anh nghĩ năm đó khắp nơi tầm bảo đảo của nổi, nhịn không được cười. Phùng Ngọc lan lại một lòng một dạng, Nay một vài đồng bạc gần giấu như vậy lâu, là áp đáy hòm, rốt cuộc can bài thỏa đáng. Thừa dịp buổi chiều, Hạ Minh Dương cùng Liêu Tiểu Anh mang theo bọn nhỏ đi bờ biển. Ở kia phía trên bờ cát, hổ vai nhóm khắp nơi đi đi, Dương Dương theo ở phía sau hô to gọi nhỏ. Liêu Tiểu Anh nhìn hổ vai nhóm, cùng Hạ Minh Dương trao đổi một chút ánh mắt. Nàng cùng Hạ Minh Dương thương lượng quá, chờ hổ vai nhóm 18 tuổi liền cùng bọn họ nói nói đến lịch, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Mấy năm nay cùng qua đi làm cắt, không nghĩ nhắc lại. Tinh tế bên kia lại vô động tĩnh, cái loại này liên hệ đã sớm cắt đứt. Liêu Tiểu Anh cùng Hạ Minh Dương có một loại cảm giác, ở một cái khác thời không, cái kia Hạ Minh Dương giúp đại ân, kia Tiểu Anh đâu. Là giống người thường như vậy sinh hoạt, vẫn là theo chân bọn họ giống nhau làm điểm cái gì. Thủ đô tinh, thứ tám cứu hộ trung tâm, vip phòng bệnh. Liêu Tiểu Anh tỉnh lại khi, phát hiện chính mình nằm ở pha lê trong phòng, ăn mặc lam sọc quần áo trên cổ tay cột lấy một cây ấp lạt lặt tiệp cái ống hợp với mấy đài dụng cụ trên màn hình chợt lóe chợt lóe đây là nơi nào liêu tiểu anh trận to mắt tò mò mà đánh giá một tấm ván bắn ra tới có văn tự có hình ảnh còn có một bức hình ảnh sinh động như thật tên họ liêu tiểu anh tuổi 27 tuổi tinh thần lực c cấp thể năng d cấp chức nghiệp tinh tế siêu cấp chiến sĩ chứng bệnh não tổn thương đây là cái gì Liêu Tiểu Anh không lớn minh bạch, nhưng nhìn giao diện thượng tuổi trẻ cô nương ăn mặc màu xanh biển chế phục, một đầu tóc ngắn, anh tư tác sảng, lại có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Một đoạn ký ức trào dâng mà ra. Liêu Tiểu Anh nhớ rõ chính mình hôn mê thật lâu, đi qua từ từ hành trình, đi tới cái này xa lạ địa phương. Nàng vô về ngực, tâm thùng thùng thằng nhảy, này cường hữu lực thanh âm nói cho nàng, tim đập nhanh chi chứng khỏi hẳn. Mà hết thể này là không gian mang cho nàng, chẳng những cứu nàng còn đem nàng biến thành siêu cấp chiến sĩ Liêu Tiểu Anh, cái này cùng nàng trùng tên trùng họ cô nương, võ công cao cường, không giống bình thường. Nghĩ vậy chút, Liêu Tiểu Anh dũng khí tăng gấp bội. Nàng cố hưu ký ức cùng nguyên chủ ký ức đan treo ở cùng nhau, tuy rằng lý giải thượng có chút khó khăn, còn là có mơ hồ khái niệm. Đúng lúc này, pha lê trên tường bắn ra một phiến cửa nhỏ. Một đài người máy loé tiến vào, nó ăn mặc áo bờ lập trắng, đầu viên hồ hồ, một đôi mắt to nhấp nháy. Liêu Tiểu Anh tò mò mà đánh giá. Người máy đi đến trước mặt, chấp chấp mắt chữ nói, Tiểu Anh, ta là ngài chủ trị bác sĩ, phía dưới vì ngài làm một cái kiểm tra đo lường. Người máy đối với Liêu Tiểu Anh giả quét một phen, cao hứng mà nói, Tiểu Anh, chúc mừng ngài, ngài đã khỏi hẳn. Liêu Tiểu Anh không biết nói cái gì mới hảo. Này hết thể vượt quá tưởng tượng, cùng Nam Sơn Thôn hoàn toàn bất đồng. Tiểu Anh, ngài đã phù hợp xuất viện tiêu chuẩn, ta đây liền vì ngài xử lý xuất viện thủ tục. Người máy viết hóa đơn xuất viện chứng minh. Giao diện thượng nhất xuyến xuyến con số lập lòe. Tiểu Anh, trị liệu phí dụng đã thanh toán. Liêu Tiểu Anh treo quân tịch, sở hữu trị liệu đều là miễn phí. Nàng xuống giường, kéo lên mảnh thay một bộ màu lam chế phục, theo người máy ra phòng bệnh. Dọc theo một cái phong bế thông đạo, Liêu Tiểu Anh đi tới tiếp khách khu. Đây là một gian pha lê phòng ở, thật dài ghế trên, top 5 top 3 mà ngồi vài người. Một đôi tóc đen hắc mắt trung niên nam nữ đứng lên, chiều Liêu Tiểu Anh vươn đôi tay, kích động mà kêu tiểu anh. Ba ba, mụ mụ. Liêu Tiểu Anh nhận ra tới, đây là nàng phụ thân Liếu Phương xa cùng mẫu thân Phùng tú Chi. Bọn họ không phải ở làm tinh sao. Như thế nào chạy tới nơi này tới. Nhưng lại tưởng tượng, chính mình hôn mê bất tỉnh, sợ là đã sớm chạy tới. Tiểu Anh, người rốt cuộc tỉnh. Phùng tú Chi tiếng nói run rẩy, thập phần kích động. Nàng bắt lấy Tiểu Anh tay, luyến tiếp buông ra. Liêu Phương xa vẻ mặt từ ái mà nhìn Tiểu Anh, nói, Tiểu Anh, chúng ta về nhà. Hảo. Liêu tiểu anh gật gật đầu, thập phần ngoan ngoãn. Liêu phương xa cùng phùng tú chi nhìn nhỏ cười. Hôn mê một năm, tiểu anh rốt cuộc tỉnh, còn nhớ rõ ba ba mụ mụ. Này sợ là tốt nhất kết quả. Một nhà ba người ra bệnh viện. Liêu tiểu anh nhìn bên ngoài, bừng tỉnh như mộng. Trời xanh mây trắng, cao lầu đại. Hạ, đủ loại màu sắc hình dạng phi hành khí phiêu phù ở giữa không trung. Đây là một cái thế giới thần kỳ, xa xa vượt quá nàng tưởng tượng. Tiểu anh, mau lên đây. Liêu phương Sa điều khiển phi hành khí, phùng tú chi lôi kéo tiểu anh tay ngồi ở mặt sau. Một trận gió trì điện xế, phi hành khí tới rồi một đống cao chọc trời cao ốc trước, chậm rãi rớt xuống. Tiểu anh, về đến nhà. Liêu phương Sa soát khai trung cư đại môn, mang theo nữ nhi vào 1039 hào phòng. Liêu tiểu anh nhìn phòng, đây là nàng trung cư, là nàng tốt nghiệp năm ấy cha mẹ hoa 3.000 vạn tinh tệ mua, nói tuần tra trở về có một cái chính mình ra, có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Trong phòng bày biện còn vẫn duy trì nguyên dạng, tựa như nàng chưa bao giờ rời đi quá giống nhau. Tiểu Anh, mau ngồi xuống nghỉ ngơi. Phùng Tú Chi đem Tiểu Anh ấn ở trên sofa, mở ra TV màn hình. Tiểu Anh, mau xem phát sóng trực tiếp tiết mục, nông tài thời đại làm ruộng dưỡng hoa đệ nhất quý, nhưng có ý tứ. Liêu Tiểu Anh nhìn màn hình lớn, trừng lớn mắt. Nay không phải Nam Sơn Thôn Sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở màn hình. Ngay sau đó, một cái sơ đại bím tóc nông già cô nương xuất hiện cùng một cái ăn mặc làm bố áo ngắn phụ nữ trung niên nói chuyện, còn có năm cái bụng bấm tiểu ba nhi nằm ở trên giường, Hoàng Nhung Nung tựa như Nam viên tiểu bắp, này không phải nương cùng chính mình sao? Liêu Tiểu Anh đầu góc một ngông, nhớ tới trong không gian nhắc nhở âm, cái gì tình tế trao đổi hiệp nghị, đây là đem nàng cùng nguyên chủ làm trao đổi, nghĩ xa xôi trên địa cầu có một cái khác Liêu Tiểu Anh ở thế chính mình tồn tại, cảm thấy vạn phần may mắn, nàng từ trước đến nay bệnh tật ốm yếu không thể làm việc nặng nhì, là trong nhà gánh nặng nhưng cái kia liêu tiểu anh động tác nhanh nhẹn hấp tấp so nàng cường không ngừng gấp đôi còn có cái gì nhưng lo lắng cha mẹ có người chiều cố liêu tiểu anh yên tâm nàng liền lưu lại nơi này đi hảo hảo thích hứng tinh tế thời đại sinh hoạt tư tưởng một hồi hai cổ ký ức dung hợp ở cùng nhau liêu tiểu anh có tinh tế thời đại tình cảm cái loại này xa lạ cảm giác cũng tiêu tán một chút một giấc ngủ dậy liêu tiểu anh trong bụng lộc cộc lộc cộc thẳng tê tiểu anh ăn một chút gì lót lót phùng tú chi từ tủ lạnh lấy ra tam bao dinh dưỡng dịch bại ở trên bàn liêu tiểu anh xem xét tinh tế thời đại liền ăn cái này a liền thập niên 60 đều không bằng tia rau dại cháo cá mặn tảo tía cháo tốt xấu là thuần thiên nhiên còn có kia bột ngô bánh bột ngô càng là thơm nào ngạt liêu phương sa cùng phùng tú chi cầm lấy một bao uống lên lên bọn họ sớm đã thành thói quen mấy năm nay ăn đều là cái này các loại khẩu vị đều có nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm đều là dinh dưỡng dịch nháo nhào dính dính Dinh dưỡng đủ rồi là được. Liêu Tiểu Anh điền no rồi bụng, lại mở ra TV. Nàng nhìn trong màn hình chính mình cùng kia năm cái hoa hoa, không cấm hỏi, mụ mụ. cái này tiết mục là từ thời điểm bắt đầu. Nô, gần một năm. Liêu Phương xa cùng Phùng Tú Chi trao đổi một chút ánh mắt. Cái này tiết mục là từ nhỏ anh ngã xuống lúc sau phát sóng. Khi đó, bọn họ ở trên phi thuyền vượt qua tinh cầu chiều bên này tới rồi, Tiểu Anh vì nước hy sinh thân mình thành liệt sĩ, bọn họ cố nén bi thống. Tưởng cấp Tiểu Anh xử lý một chút hậu sự. Nhưng không nghĩ tới mới vừa hạ phi thuyền, liền nhận được quân nhân quản lý bộ chuyển tới tin tức. Khoan cứu nạn tìm được rồi, Liêu Tiểu Anh đã đưa đến thứ 8 cứu hộ trung tâm. Nguyên lai Tiểu Anh còn sống, nhưng não bộ bị hao tổn thành người thực vật. Bởi vì cái này, bọn họ lưu tại thủ đô Tinh, mỗi ngày đều đi bệnh viện thăm, chờ Tiểu Anh tỉnh lại kia một ngày. Nghe đến mấy cái này, Liêu Tiểu Anh vẫn chưa nghĩ nhiều, việc cấp bách là muốn thích hứng tân thân phận cùng tân sinh hoạt. liêu phương xa, cùng phùng tú chi lại có một ít lo lắng ở trị liệu trong lúc quân nhân quản lý bộ phát quá thông chi nói liêu tiểu anh liệt sĩ vinh dự bị thu hồi quân tịch huân chương cùng tiền an ủi còn giữ lại hiện tại tiểu anh tỉnh gen cấp bậc giảm xuống tân vấn đề lại xuất hiện bọn họ sợ ảnh hưởng tiểu anh tâm tình liền không dám nhiều lời ba ngày qua đi liêu tiểu anh trên cơ bản thích hướng tinh tế sinh hoạt liêu phương sa cùng phùng tú chi phát hiện tiểu anh thay đổi cùng dị vãng cái kia hấp tấp tính tình hoàn toàn bất đồng Cả người an tĩnh không ít, đối cái gì đều cảm thấy tò mò Đây là bởi vì gen cấp bậc giảm xuống duyên cớ liêu phương xa cùng Phùng Tú Chi là đã vui mừng lại lo lắng Đúng lúc này, quân nhân quản lý bộ phát tới thứ nhất thông chi liêu phương xa cùng Phùng Tú Chi thấy, biết dấu không được liền cùng Tiểu Anh nói Tiểu Anh, có chuyện này nhi cùng ngươi nói một chút, ngươi phải có cái tư tưởng chuẩn bị Ba, mẹ, các ngươi nói đi Tiểu Anh, tinh thần lực của ngươi cùng thể năng giảm xuống Quản lý bộ đã phát thông chi nói dựa theo thương tàn xuất ngũ nhân viên xử lý. Nô, no, vậy xuất ngũ đi. Liêu tiểu anh trên mặt cười, trong lòng thẳng chịu chịu. Cái kia nhanh như điện chấp siêu cấp nữ chiến sĩ một đi không trở lại. Nhưng lại tưởng tượng, nàng cùng một cái khác tiểu anh đều sống hai đời, còn có cái gì không thỏa mãn. Nhìn đến tiểu anh thản nhiên tiếp thu, liều phương xa cùng phùng tú chi nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ quá hiểu biết nữ nhi, từ nhỏ liền hướng tới sao trời, điều khiển tinh hạm tự do rong ruổi. Vì thực hiện cái này mục tiêu, ăn nhiều ít khổ bị nhiều ít mệt. Thật vất vả thi đậu tinh tế đệ nhất học viện quân sự, liền dứt khoát kiên quyết mà rời đi quê nhà. Nhưng này một suất ngũ, sợ là rốt cuộc vô duyên. Làm người thường, ở thủ đô tinh rất khó hôn đi xuống, liều phương xa khuyên đủ, tiểu anh, cùng ba ba hồi làm tinh đi. ân liếu tiểu anh gật gật đầu. Thủ đô tinh là toàn bộ tinh tế trung tâm, tụ tập quyền quý, tinh anh cùng siêu cấp chiến sĩ, cấp bậc rõ ràng. Nàng gen cấp bậc giảm xuống mặc kệ là tinh thần lực vẫn là thể năng đều thoái hóa ba cái cấp bậc ở thủ đô tinh là vô pháp dừng chân nghĩ đến này liêu tiểu anh không hề lưu luyến chi ý liền cùng ba ba mụ mụ nói ba mẹ đem này bộ chung cư bán đi bán ân ta tưởng gom góp một bút tư kim đem nhà chúng ta nông trường xử lý lên tiểu anh liếu phương xa một trận kích động bởi vì gặp vi rút xâm hại hướng dương nông trường hoang vu đã lâu tiểu anh hai cái ca ca đều đi phương xa hắn cũng vô tâm tư hầu hạ liền để đó không dùng ở nơi đó. Hiện tại có Tiểu Anh tiếp nhận, có phải hay không ý nghĩa nông trường sẽ tỏa sáng sinh cơ. Liêu Tiểu Anh hạ quyết tâm, làm khác nàng không được, nhưng việc nhà nông nhiều ít hiểu một ít. Nàng từ nhỏ ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng chơi đùa, cha mẹ cùng đại ca đau lòng nàng, không cho nàng động thủ, nhưng nàng vẫn là tìm cách mà giúp trong nhà làm việc. Hiện tại rốt cuộc có tác dụng, tinh tế nông trường cùng địa cầu thời đại cây nông nghiệp canh tắc bất đồng, muốn học địa phương còn có rất nhiều. Chỉ cần nỗ lực liền nhất định có thể đạt thành. Buổi sáng hôm nay, Liêu Phương Sa tìm một nhà internet người môi giới để trình bán phòng trao quyền. Bởi vì muốn xử lý phòng ở, Liêu Phương Sa cùng Phùng Tú Chi quyết định lưu lại bồi Tiểu Anh. Tinh tế lữ đồ dài lâu, chờ bên này sự tình làm thỏa đáng lại phản hồi lam tinh cũng không muộn. Liêu Tiểu Anh liền thượng quăng não, không ngừng tìm đọc tư liệu. Phùng Tú Chi thấy liền khuyên đủ, Tiểu Anh, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, không cần quá phí đầu góc. Mụ mụ, ta không mệt. Liêu Tiểu Anh một khắc cũng không chịu ngồi yên. Nàng dựa vào Tiểu Anh ký ức, một bên học tập một bên khôi phục trí nhớ. Nhưng tinh tế hết thể quá mức mũi nhọn, mặc dù nàng thực nỗ lực vẫn như cũ cái biết cái không. phong Tú Chi chú ý tới Tiểu Anh vụ về, biết nữ nhi trí nhớ bị hao tổn cũng không dám nghĩ nhiều. Nàng cùng Liêu Phương Sa đều thật cẩn thận không muốn nhắc tới, sợ rước lấy Tiểu Anh chuyện thương tâm. Xã hội các giai tầng này đây gen cấp bậc phân chia, hàng duy là đáng sợ nhất sự, rất nhiều người đều không thể tiếp thu. Húng chi giống Tiểu Anh như vậy siêu cấp chiến sĩ. Nhưng liếu Tiểu Anh lại là một bộ đạm nhiên bộ dáng, một chút đều không để bụng. Đối nàng tới nói, siêu cấp chiến sĩ làm không tới, làm người thường là lại thích hợp bất quá. Loại này là quan thái độ, cũng cảm nhiễm liêu phương xà cùng phùng tú chi. Tiểu Anh nói trở lại làm tinh lúc sau, tưởng trồng trọt thuần thiên nhiên cây nông nghiệp, cái gì lúa nước, trái cây, rau dưa từ từ. Nghe tới rất tốt đẹp, nhưng hạt giống thu hoạch lại không dễ dàng. Các tinh cầu thực vật hạt giống đều là tập đoàn tài chính công chế, chỉ có thể loại một quý thu một quý vô pháp lưu loại, giá cả cũng rất cao. Đây cũng là nông trưởng kinh doanh không đi xuống nguyên nhân chủ yếu. Liêu Tiểu Anh đối chuyển gen hạt giống cũng không hiểu biết, nhưng nàng cảm thấy trên đời vô việc khó, chỉ cần hạ công phu liền nhất định có thể thành công. Liêu Phương Sa cùng Phùng Tú Chi không nghĩ đả kích Tiểu Anh tính tích cực, liền vui tươi hớn hở mà phối hợp. Bận rộn rất nhiều, Liêu Tiểu Anh thích xem tinh tế phát sóng trực tiếp đó là duy nhất cùng địa cầu thời đại tương liên, nơi đó có nàng người nhà, còn có nàng chính mình cùng năm cái hoa. hoa. Đối kia năm cái hoa hoa mặc danh có một loại thân cận cảm, tựa như bị cái gì vướng bận, mỗi ngày đều muốn nhìn xem, mặc dù làm không được cái gì cũng cảm thấy an tâm. Loại cảm giác này càng ngày càng cương liệt, liêu tiểu anh thậm chí có một loại hảo giác, chính mình có phải hay không cùng năm cái hoa hoa có nào đó liên hệ? Nàng nhịn không được hỏi, mụ mụ tiết mục chung hổ hoa là từ đâu tới? Hổ hoa, hình như là nhặt được. Phùng Tú Chi vẫn chưa từ đầu xem khởi, đối hổ hoa lai lịch không phải rất rõ ràng. Liêu Tiểu Anh kiểm tra rồi một chút tư nhân vật phẩm, chưa phát hiện bất luận cái gì dấu vết. Nàng nhớ rõ chính mình có một cái nút không gian, lại như thế nào cũng tìm không thấy. Một ngày đi qua, người môi giới bên kia còn không có tin tức. Liêu Tiểu Anh liền thượng quang não, ở trên tinh vong đi dạo. Bởi vì gen cấp bậc giảm xuống, rất nhiều quyền hạn đều mở không ra, xem cũng đã chịu hạn chế. Nàng lúc này mới cảm nhận được cái loại này kỳ thị. Xem ra, chỉ có thể hồi lam tinh trùng mà. Liêu tiểu anh tự mình đánh trống lảng mà cười cười. Ở giả thuyết không gian còn như thế, ở hiện thực xã hội chung chỉ sợ càng khó lấy chịu đựng. Cha mẹ lần nữa khuyên bảo chính mình không cần ra cửa, chính là căn cứ vào này đi. Người một nhà bắt đầu thu thập đồ vật, vì khởi hành làm chuẩn bị. Đúng lúc này, một vị khách không mời mà đến lặng yên tiến đến. Len keng. Gác cổng văng lên, một bức hình ảnh hiển lộ ra tới. Hạ huấn luyện viên liêu tiểu anh liếc mắt một cái nhận ra người tới hạ minh dương đứng ở ngoài cửa ăn mặc một bộ màu xám chế phục cùng dĩ vãng có rất lớn bất đồng liêu tiểu anh cảm thấy rất kỳ quái ở nàng trong trí nhớ hạ minh dương luôn là ăn mặc màu xanh biển quân trang chưa bao giờ đổi quá hình thức còn có hạ minh dương như thế nào tìm được rồi nơi này bọn họ thật lâu chưa liên hệ liễu tiểu anh đang do dự liền nghe được mụ mụ nói ai u này không phải hạ huấn luyện viên sao ngươi nằm viện lúc ấy hạ huấn luyện viên mỗi ngày đều tới xem ngươi chưa bao giờ gián đoạn quá sau lại xuất ngũ liền không thể tùy tiện đi bệnh viện liêu tiểu anh ngây ra một lúc nhớ tới ngày xưa đủ loại trước mắt người này biểu tình nội liễm cùng cái kia bệ nghệ thiên hạ ra hỏa có chút bất đồng không biết vì sao liêu tiểu anh cố hưu tình cảm chiếm cư con trên nàng tâm thủng thủng thằng nhảy thần sắc có chút hoảng loạn phùng tú chi mở ra gác cổng đem hạ minh dương thả tiến vào liêu tiểu anh ngươi xuất viện chúc mừng ngươi hạ minh dương nhìn liêu tiểu anh có điểm chân tay luôn cuống cảm giác nô no, ta xuất viện liêu tiểu anh khôi phục thái độ bình thường đem hạ minh dương lui qua trên sofa ngồi xuống tiểu anh ngươi cùng hạ huấn luyện viên nói chuyện ta cùng ngươi ba đi ra ngoài mua điểm đồ vật phùng tú chi nói liền lôi kéo liêu phương xa ra cửa trong phòng khách chỉ còn lại có liêu tiểu anh cùng hạ minh dương hạ minh dương nhìn liêu tiểu anh lấy hết can đảm nói liêu tiểu anh có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút nô no, người nói đi Liêu Tiểu Anh nhìn Hạ Minh Dương, một trận khẩn trương. Nàng không biết Hạ Minh Dương muốn nói cái gì, nhưng nàng biết kia quan trọng. Quả nhiên, Hạ Minh Dương mở ra phát sóng trực tiếp, chỉ vào trên màn hình hổ hoa hỏi, Liêu Tiểu Anh, còn nhớ rõ hổ hoa sao? Hổ hoa! Liêu Tiểu Anh lắc lắc đầu. Liêu Tiểu Anh, hổ hoa là ngươi hài tử. Cái gì? Liêu Tiểu Anh chừng lớn mắt. Nàng lúc này mới ý thức được nàng ký ức cũng không hoàn chỉnh, đã quên này một đời chuyện quan trọng nhất. Hạ Minh Dương mở ra nút không gian, điều ra mấy phân chứng minh. Tiểu Anh, ngươi xem, đây là ngươi đệ trình dựng dục xin, đây là gen kiểm tra đo lường báo cáo, đây là đông lạnh chứng Liêu Tiểu Anh nhìn giao diện thượng văn tự hình ảnh, cái hiểu cái không. Hồ Hoa là nàng hài tử, bị tinh tế phát sóng trực tiếp lộng tới trên địa cầu đi. Liêu Tiểu Anh trong đầu một mảnh hỗn loạn. Nàng đã là nông gia cô nương Liêu Tiểu Anh, lại là tinh tế chiến sĩ Liêu Tiểu Anh. Dựa theo di truyền gen tới nói, Hồ Hoa thật là nàng hai tử. Nhưng môi nấng hổ ra lại là xuyên qua đến trên địa cầu Liêu Tiểu Anh, còn bị tinh tế phát sóng trực tiếp khống chế được. Liêu Tiểu Anh, chúng ta muốn giúp hổ ra nhóm thoát khỏi khống chế Hạ Minh Dương nắm chặt nắm tay. Hắn là hổ ra nhóm phụ thân, hắn có thể nhìn hổ ra bị toàn bộ tinh tế vây xem. Tuy rằng, hắn cũng muốn nhìn đến hổ ra nhóm trưởng thành, nhưng kia dù sao cũng là hai cái thế giới, vì hổ ra nhóm tương lai không thể lại tiếp tục đi xuống. Liêu Tiểu Anh, phát sóng trực tiếp bắt đầu sau gián đoạn quá một thời gian. Phỏng chừng địa cầu bên kia phát hiện, không nghĩ lại tiếp tục đi xuống. Hạ Minh Dương đem hiểu biết đến tình huống nói một chút. Liêu Tiểu Anh phục hồi tinh thần lại, nhìn chằm chằm Hạ Minh Dương hỏi, Hạ Minh Dương, hổ hoa phụ thân là ai? Liêu Tiểu Anh, hổ hoa là con của chúng ta. Ngươi, ngươi nói chính là thật sự. Là thật sự Hạ Minh Dương ánh mắt kiên định, lệnh người tin phục. Liêu Tiểu Anh mặt đỏ một trận, bạch một trận. Cái này lượng tin tức quá lớn, quả thực khó có thể tiếp thu. Nhưng nghĩ hổ hoa cùng nàng liên hệ, lại không thể không tiếp thu. Tinh tế thời đại Hạ Minh Dương cùng Liêu Tiểu Anh là một đôi người yêu, mới dựng dục này năm cái bảo bảo đi. Nhưng nàng đâu, cùng Hạ Minh Dương có cái gì quan hệ? Hạ Minh Dương biết hắn cùng Liêu Tiểu Anh vốn là người xa lạ, nhưng bọn họ xuyên đến tinh tế, kế thừa nguyên chủ quá vãng, liền không chỉ là người xa lạ. huống hồ bọn họ còn dựng dục năm cái bảo bảo, tuy rằng xa ở một cái khác thời không, nhưng huyết thống quan hệ lại là vô pháp cắt đứt Hạ Minh Dương tưởng cùng Liêu Tiểu Anh nói nói chính mình lai lịch, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Hắn tưởng, lại tìm một cơ hội đi. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi lại cùng Tiểu Anh nói nói địa cầu, nói nói bọn họ con đường từng đi qua. Từ chung cư ra tới, Hạ Minh Dương thở phào khẩu khí. Tiểu Anh tỉnh, thật là lại người cao hứng. Nay một năm hắn thường xuyên tới xem Tiểu Anh, hoài mạc danh tình cảm. Hắn thậm chí phân không rõ là cố hữu tình cảm kéo dài, vẫn là thật đến thích thượng cái kia ngủ say cô nương. Hắn nóng trông Tiểu Anh tỉnh lại, tưởng hết hết thể biện pháp. Hắn biết hắn cùng Tiểu Anh giống nhau, đều đến từ địa cầu. So sánh với Tiểu Anh, hắn liền may mắn nhiều. Phi cơ rủi do sau, cái kia hạ huấn luyện viên cứu hắn, không hề dấu vết mà hoàn thành tinh tế trao đổi, thoát khỏi hệ thống khống chế. Nhớ rõ ngày đó, hắn một giấc ngủ dậy phát hiện chính mình nằm ở trên giường, hợp với quăng não, biến thành một người khác. Hắn kêu hạ Minh Dương, là học viện quân sự tuổi trẻ nhất huấn luyện viên, cũng là tinh hạm quan chỉ huy hắn một lăn long lóc bỏ dậy ở trong phòng xoay hai vòng hết thể đều là xa lạ lại là quen thuộc hắn theo bản năng mà kiểm tra đo lường một chút gen tinh thần lực ga cấp thể năng bê cấp giảm xuống hai cái cấp bậc hắn lập tức ý thức được nguy hiểm lấy hắn hiện có tinh thần lực cùng thể năng cao cấp quyền hạn là vào không được càng thừa nhận không được cái loại này công tác cường độ học viện quân sự khảo hạch thực nghiêm khắc nếu khảo hạch không đạt tiêu chuẩn liền phải xuất ngũ cũng may hạ huấn luyện viên đem hết thể đều để lại Những cái đó chỉnh tự giúp hắn tránh né nguy hiểm, những cái đó tinh tệ cũng đủ hắn qua cả đời. Hạ Minh Dương lợi dụng hệ thống lỗ hổng, tránh thoát một lần lại một lần kiểm tra đo lường. Nhưng Hàng Duy chuyện này, Trung Quy giấu không được. Hắn đuổi ở bị phát hiện phía trước, đệ trình xuất ngũ xin. Quân nhân quản lý bộ đối một cái song ép thiên tài đột nhiên Hàng Duy cảm thấy rất kỳ quái, điều tra hảo một thời gian, cuối cùng phê chuẩn hắn xin. Hắn biết là trong nhà giúp đội, không nghĩ nhìn đến hắn xấu mặt, liền lấy đã chịu đánh sâu vào. Chí nhớ bị hao tổn vì lấy cơ che lấp qua đi. Hạ Minh Dương xuất ngũ, không hề là thiên tài. Tuy rằng thật đáng tiếc, nhưng hắn đạt được tự do, có thể làm chính mình muốn làm chuyện này, có thể đi thích người mình thích. Hạ Minh Dương về đến nhà, liền vội trang khai. Hắn mở ra quăng não, theo hạ huấn luyện viên giấu chân lại lần nữa tiềm nhập phát sóng trực tiếp hệ thống. Đây là hạ huấn luyện viên giả thiết tốt trình tự, cất giấu từng đạo cửa sau, chỉ cần khởi động là được. Hạ Minh Dương một chút một chút sơ soạn như thế nào mới có thể không hề dấu vết mà cắt đứt phát sóng trực tiếp tiết mục hắn cân nhắc thật lâu muốn tìm đến một cái có thể thực hành biện pháp vĩnh tuyệt hậu hoạn lúc này hắn nghĩ tới liêu tiểu anh liêu tiểu anh là hổ hoa nhóm thân sinh mẫu thân có được giám hộ quyền phát sóng trực tiếp hệ thống nương tinh tế trao đổi hiệp nghị nhiều loạn dựng dục trung tâm hệ thống trộm đi hổ hoa. từ nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói đây là trái pháp luật chỉ cần hắn cùng tiểu anh liên thủ liền nhất định có thể cắt đức phát sóng trực tiếp việc cấp bách là muốn thu thập chứng cứ Hạ Minh Dương ở phát sóng trực tiếp hệ thống tra tìm, chỉ cần tìm được tiểu anh ký tên kia phân tinh tế trao đổi hiệp nghị cũng hoàn toàn tiêu hủy, đối phương liền không có lý do tiếp tục phát sóng trực tiếp. Tiểu anh bên kia ra mặt hướng dựng dục trung tâm đưa ra khiếu lại, yêu cầu tìm về năm cái bảo bảo cùng đông lạnh chứng, như vậy đối phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng có thể khiến cho phát sóng trực tiếp hệ thống cắt đứt phát sóng trực tiếp. Cái này công tác thực dường giả, cũng tràn ngập nguy hiểm. Nhưng Hạ Minh Dương tưởng bảo hộ chính mình ái nhân cùng hài tử, không sợ gì cả một năm tới hắn đã thích đứng thân phận chuyển biến từ phi công biến thành tinh tế thời đại hạ huấn luyện viên cái kia ngày xưa thiên tài cái kia nhất vãng tỉnh thâm lạnh lùng thanh niên hạ minh dương tin tưởng mười phần hắn sau lưng có một cái khổng lồ gia tộc mặc dù hắn hàn duy vẫn như cũng là hạ gia người mà hổ va nhóm là hạ gia hậu đại há có thể bị hệ thống thao tác tới rồi thời khắc mấu chốt hạ gia là sẽ không buông tay mặc kệ hắn muốn đầy đủ lợi dụng điểm này hạ minh dương vừa đi liếu tiểu anh liền ngồi không được nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình có năm cái hoa hoa còn đông lạnh trứng nàng muốn cùng hạ minh dương nắm tay bảo vệ tốt chính mình hoa hoa nghĩ đến đây liễu tiểu anh liền thượng quang não tìm đòi pháp luật điều khoản đây là một cái chú ý quy tắc thời đại mặc dù là tập đoàn tài chính đầu sỏ cũng đến từ mặt ngoài tuần hoàn các loại quy tắc bằng không toàn bộ trật tự liền hỗn loạn quân bộ cũng sẽ không đáp ứng lộng không hảo còn sẽ nhúng tay giải quyết chính vội vàng liễu phương sa cùng phùng tú chi đã trở lại còn cầm một bao nguyên liệu nấu ăn. Tiểu Anh, hạ huấn luyện viên đi rồi. Ân, mới vừa đi. Liêu Tiểu Anh mở ra giao diện, điều ra chứng minh văn kiện, cùng ba ba mụ mụ nói, ba, mẹ, ta bảo bảo bị phát sóng trực tiếp hệ thống chống đi. Cái gì? Liêu Phương xa cùng Phùng Tú Chi thực kinh ngạc. Bọn họ xa ở Lam Tinh cũng không hiểu được chuyện này, cũng chưa nghe Tiểu Anh nhắc tới quá. Khi đó Tiểu Anh ở tinh tế tuần tra, thông tin gián đoạn, nhận được Tiểu Anh ngã xuống tin tức. Liền vội vã mà đuổi lại đây. Liêu phương xa nhìn những cái đó chứng minh văn kiện, tức giận đến một phách cái bàn. Tiểu anh, ba ba cho ngươi đương luật sư, nhất định phải đem bảo bảo tìm trở về. Ba ba, bảo bảo sợ là tìm không trở lại. Liêu tiểu anh mở ra phát sóng trực tiếp tiết mục, chỉ vào hồ ga nhóm nói. Ba ba, bảo bảo bị bọn họ giấu ở trong không gian, đưa đến trên địa cầu đi. Liêu phương xa chừng lớn mắt, nhìn hồ hoa nhóm. Tiểu anh, đây là nhà chúng ta bảo bảo. ân Bọn họ kêu hổ hoa, đã một tuổi nhiều. Hổ hoa. phùng Tú Chi vốt trên màn hình hổ hoa, liên tiếp buông tay. Nhưng nghĩ chục tỷ người xem đều ở vây xem hổ hoa nhóm trưởng thành, lại tức giận không thôi. Tiểu Anh, này. Cái phát sóng trực tiếp không thể lại tiếp tục đi xuống. Ba, mẹ, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Liêu Tiểu Anh biết trên thế giới này nhất đáng giá tín nhiệm chính là cha mẹ, nàng yêu cầu bọn họ trợ giúp, vô luận là tinh thần thượng vẫn là vật tư thượng. Liêu Phương Sa quyết định thưa kiện. Liền thu hồi bán phòng xin. Hắn không biết trận này kiện tụng muốn liên tục bao lâu. Đến có một cái trụ địa phương mới được. Hai năm qua đi, tinh tế phát sóng trực tiếp hệ thống phát ra thông cáo. Được hoan nên nhất nông cày thời đại dưỡng hoa tiết mục hạ màn bị càng vì hỏa bạo tuyển tú phát sóng trực tiếp tiết mục thay thế. Hạ Minh Dương cùng Liêu Tiểu Anh hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ lấy chính mình phương thức bảo hộ hổ hoa, bảo hộ một cái khác thời không Tiểu Anh cùng Minh Dương. ngày xưa tình cảm cùng hai năm ở chung cũng làm Hạ Minh Dương cùng Liễu Tiểu Anh đi tới cùng nhau. Tiểu Anh, chúng ta kết hôn đi. Hạ Minh Dương vẻ mặt thâm tình mà thông báo. Ấn Liễu Tiểu Anh ngượng ngùng gật gật đầu. Mặc kệ là quá khứ hay là hiện tại, nàng cùng Hạ Minh Dương đều là thân mật chiến hữu. Húng chi bọn họ đều đến từ địa cầu, có cộng đồng ngôn ngữ cùng tương tự trải qua, còn có thâm hậu nhất tình cảm, vì cái gì không ở cùng nhau đâu. Tiểu Anh, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Hạ Minh Dương thực kích động, đợi như vậy nhiều năm rốt cuộc có kết quả hắn lôi kéo Tiểu Anh tay nói, Tiểu Anh, kết hôn sau chúng ta đi đệ trình xin, dựng dục mấy cái bảo bảo đi. Hảo, chúng ta cũng muốn nhiều dưỡng mấy cái, cùng bên kia so một lần. Liêu Tiểu Anh ngọt ngào mà cười, vẻ mặt hạnh phúc. Đông lạnh trứng tìm trở về, cùng Hạ Minh Dương di truyền gen kết hợp nhất định có thể dựng dục ra ưu tú nhất bảo bảo. Đây là song S hậu đại, trưởng thành không phải tinh anh chính là siêu cấp chiến sĩ, tựa như năm đó Hạ Minh Dương cùng Liêu Tiểu Anh, đứng ở kim tự tháp đỉnh. Minh Dương Chúng ta thật đúng là may mắn a, Đúng vậy. Hạ Minh Dương rất có cảm khái. Đây đều là hàng duy phía trước chuẩn bị, mặc dù hắn cùng Tiểu Anh biến thành người thường, bọn họ hài tử lại là ưu tú nhất. Ba năm sau, hướng Dương nông trường. Mênh mông vô bờ đồng ruộng, xanh un tươi tốt. Liêu Tiểu Anh điều khiển phi hành khí, một lượt mà qua. Hạt giống gieo xuống đi, mạ mọc ra tới, liền chờ thu hoạch đầu. Mụ mụ, mau trở lại, cơm làm tốt. Trên màn hình xuất hiện 5 cái hoa hoa, ba nam hai nữ. Tế ở bên nhau. Hồ hoa, hồ nỉu, mụ mụ lập tức liền trở về. Liêu tiểu anh nhấn một cái công tắc, thay đổi phương hướng. Tiểu anh, trích mấy cái chỉ quả trở về. Liêu phương xa thò qua tới, eo hệ tạp rề, trong tay cầm nồi sạn. hào liệt. Liêu tiểu anh đáp ứng rồi một tiếng, chiều vườn trái cây phương hướng mà đi. Tới rồi nơi đó, Hạ Minh Dương chính điều khiển phi hành khí ở vườn trái cây trên không tuần tra. Nghe nói muốn trích chỉ quả, liền vươn một đôi cánh tay máy ngắt lấy mấy cái. Trang ở túi tử. Tiểu Anh, chúng ta về nhà đi, hổ hoa hổ lưu đang chờ đâu. Hạ Minh Dương điều khiển phi hành khí, cùng liêu Tiểu Anh chạy song song với. Hướng dương nông trường từ hoang vu đến un tùm, là hắn cùng Tiểu Anh một tay chế tạo. Bọn họ dựa theo địa cầu thời đại hình thức tự cấp tự túc, không ngừng mà thay đổi sinh hoạt, sáng tạo chính mình thời đại. Rời xa ồn ào náo động, trở về điện viên. Hắn cùng Tiểu Anh quá người thường sinh hoạt. Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng thời gian, bọn họ nhìn lên sao trời.